Bạch Tố Trinh thuyết minh ý đổ đến lúc sau. Mọi người biết, nguyên lai nàng chính là đã từng tiếng tăm lừng lẫy, thủy mạng kim sơn bạch xà. Địch ý tức khắc thu liễm, thái độ cũng hảo rất nhiều. Không bao lâu, Bạch Tố Trinh đã bị mọi người đưa tới trên núi. Sư phụ, hai vị tỷ tỷ như vậy đáng thương. Nếu không khiến cho các nàng lưu lại đi. Phong Linh Nhi nhỏ giọng đối nhậm phong nói. Mặt khác trận tướng nhóm, cũng sôi nổi tán đồng gật gật đầu. Tuy rằng bọn họ biết, đối với nhậm phong tới nói. Thủ hạ hai xà khả năng không có gì dùng. Nhưng là trước mắt, bọn họ đồng thời đắc tội hai đại thế giới cấp tông môn. Lực lượng tự nhiên có thể nhiều một phân là một phân. Nhậm phong cũng không có đáp ứng phong linh nhi thỉnh cầu. Một đôi mắt bình tĩnh nhìn thanh bạch nhị xà. Vô luận là từ khí chất, vẫn là dung mạo, hai xà đều là tốt nhất tri tuyển. Chẳng qua, này thực lực. Đối với hiện giờ quỷ đầu Sơn tới nói, các nàng thực lực cũng không phải thực xuất chúng, chỉ có thể xem như giữa dòng trình độ. Căn cứ thả thiếu không lâu nguyên tắc. Nhậm Phong đối nhận lấy hai xà, hứng thú cũng không phải rất lớn. Qua thật lâu sau, ta Quỷ Đầu Sơn không giữa người rảnh rỗi, có thể hay không lưu lại, liền xem các ngươi chính mình tạo hóa. Nhậm Phong đạm mạc mở miệng nói, hiện giờ, thất tinh luyện thần bảy đại hộ sơn trận tướng còn không có gom đủ. Nếu hai xà thuộc tính, vừa lúc có thể bổ thượng bảy đại trận tướng nói, làm các nàng lưu lại cũng không phải không thể. Các ngươi lại đây, bắt tay vun tới. Nhậm Phong đạm thanh nói. Hai xả vội vàng ngoan ngoãn tiến lên, cho nhau nhìn thoáng qua lúc sau, nhẹ nhàng cởi ra thanh, lụa trắng tay áo. Hai chỉ giống như xanh nhạt cánh tay rũi đến nhận chức phong diện trước. Nhậm Phong giơ tay, không khỏi phân trần, đem hai xả cánh tay chậm rãi nắm lấy. Hai cổ nhu hòa thần lực một tả một hữu, chạy vào hai xả trong cơ thể. Thanh Bạch nhị xả thân mình khẽ run lên, cảm thụ được khác thường xúc cảm, trên má đều hiện ra một đạo ửng đỏ. Đốn một lát, Nhậm Phong đem thần lực thu hồi. Các ngươi vận khí không tồi. Có thể để lại. Nhậm Phong trên mặt hiện ra một mặt nhàn nhạt ý cười. Tiểu Thanh cùng Bạch Tố Trinh vừa nghe, trong lòng tức khắc kích động lên. Đồng thời hướng về Nhậm Phong doanh doanh nhất bái, Ôn Nhu nói: "Tiểu Thanh, Bạch Tố Trinh, đa tạ tiền bối thu lưu." Ngay trong nháy mắt này, Nhậm Phong trong đầu vang lên lưỡng đạo nhắc nhở âm. "Đinh! Chúc mừng ký chủ đạt được Bạch Xà tín ngưỡng, tín ngưỡng giá trị 2000." "Đinh! Chúc mừng ký chủ đạt được Thanh Sả tín ngưỡng, tín ngưỡng giá trị 1500." 3.500 tín ngưỡng giá trị tới tay. Hảo, mau đứng lên đi. Kỳ thật thu không thu lưu hai xà, đối với nhậm phong tới nói, có thể có có thể không. Bất quá vừa rồi, nhậm phong phát hiện. Bạch Sa cùng thanh Sa thuộc tính, thế nhưng đều không giống nhau. Hiện giờ, chân chính liệt vào trận tướng biên chế, chỉ có đồng đồng, mộ khải, kim giáp. Thất tinh luyện thần, bảy đại thuộc tính đã thấu đủ rồi ba cái, phân biệt là âm, mục, hỏa. Hồ yêu tuy rằng cũng là hỏa thuộc tính. Nhưng là kỳ thật lực, lại không bằng kim giáp, cho nên cũng không thể nhập vào trận tướng trong vòng. Đến nỗi thanh xà, còn lại là có thổ thổ tính. Ma bạch tố trinh, còn lại là có thủy thổ tính. Ở nhậm phong trong tay, còn có một người dự phòng dầu cao vạn kim trận tướng. Đó chính là Tô Thiền Vân. Không thể không nói, hồ tộc thiên phú, thật là được trời ưu ái. Nhậm phong quay đầu, nhìn thoáng qua bên cạnh hại nước hại dân Tô Thiền Vân, thầm nghị trong lòng. Mỗi một cái yêu hồ, không thể nghi ngờ đều là nhân gian tuyệt sắc ở phía trước thất vĩ mọc ra từ thời điểm. Mỗi trường một cái đuôi không chỉ có sẽ nhiều gia tăng một loại năng lực, lại còn có sẽ xử thân thể, hướng về tùy cơ mỗ một thuộc tính thân hòa. Hiện giờ Tô Thiển Vân đã mọc ra tam vĩ, đồng thời người mang thủy, thổ, còn có hiếm thấy kim thuộc tính. Bất quá hiện tại, nhậm phong trong lòng còn có một vấn đề. Tô Thiển Vân từ thần phục lúc sau, tuy rằng biểu hiện không tồi, nhưng là ta cũng không có tiếp thu đến nàng tín ngưỡng chi lực. Chẳng lẽ nàng tới ta quỷ đầu sơn là có khác mục đích. Nhậm Phong trong lòng âm thầm thầm nghĩ, tô thiển vân phía trước mang theo hổ yêu đồng thời tiến đến quy thuận. Hiện giờ hổ yêu tín ngưỡng chi lực, nhậm phong đã đạt được. Nhưng là tô thiển vân bên này, lại không có nửa điểm tín ngưỡng. Nhưng tô thiển vân từ đi vào quỷ đầu sơn lúc sau, không chỉ có đi theo chúng tướng cùng nhau chiến đấu, còn cung cấp không ít phi thưởng có giá trị tình báo. Không chỉ có nói cho nhậm phong chữa trị cấm chế bí mật, còn nguyện ý chia sẻ hổ tộc tăng lên thực lực bí pháp. Thoạt nhìn cũng không có cái gì dị thường. Bình thường xuống dưới thời điểm, cần thiết tìm Tô Thiển Vân nói chuyện. Nhậm Phong trong lòng thực mau liền có quyết định. Chỉ cần Tô Thiển Vân thành tâm quy phụ. Âm, Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, sáu loại thuộc tính đã gom đủ. Chỉ cần không đối thượng Tiểu Tây Thiên, giáo đình bí cảnh trung cường, giả, sáu đại thuộc tính duy trì hạ thất tinh luyện thần, đủ để quét ngang hết thảy. Đáng tiếc, tiểu cường hiện tại sinh sản thuốc viên số lượng hữu hạn, Long Chi tâm tiết cũng đã dùng xong. Nếu Long Chi tâm tiết cũng đủ nói, có lẽ còn có thể ở trong thời gian ngắn trong vòng, đem lục đại trận tướng thực lực đề cao một mảng lớn. Nhậm Phong hơi có chút tiếng ối. Mà ở lúc này, Phong Linh Nhi đột nhiên thần sắc vừa động, lấy ra một bộ di động. Nhìn sau một lát, Phong Linh Nhi trên mặt liền hiện ra một mặt vui mừng. Sư phụ, ta vừa mới thu được một cái rất có ý tứ tin tức. Phong Linh Nhi cười hì hì đi đến Nhậm Phong bên người, vừa rồi đặt năng cục bên kia cho ta đã phát một cái video. Không biết là cái nào cư dân mạng đem Bạch Tiểu Thư cùng Pháp Hải đối chiến video phát tới rồi trên mạng. Mọi người nghe vậy sôi nổi sửng sốt. Nhâm Phong hơi hơi ngầm đầu. Video bên trong, Bạch Tố Trinh một phen sắc bén lời nói, trực tiếp đem Pháp Hải nói Phật tâm không xong, lâm vào điên cuồng. Làm tốt lắm, nói thật tốt quá. Mộ Khải một phách đầu gỗ đôi tay, đối với Bạch Tố Trinh dơ ngón tay cái lên, vấn đề này hỏi thật hay hoa, nhiều năm như vậy, không biết nhiều ít yêu tộc đồng bảo táng thân ở Phật một tay. Hồ yêu nghe vậy, cũng thâm chấp nhận gật gật đầu. Bọn họ đều là yêu tộc. Đối với Phật môn mấy năm nay ác hành, tự nhiên rõ như lòng bàn tay. Đúng lúc này, một đạo quần quần Phật lực, đột nhiên thổi quét toàn bộ quỷ đầu sơn. a di đà Phật. Thế gian, thế nhưng có như vậy yêu khí tận trời nơi. Thanh bạch nhị xả còn không mau mau đến tội. Một đạo quát trói thai thanh, từ nơi xa không trùng cuồn cuộn mà đến. Chúng yêu sắc mặt đồng thời biến đổi. Là Pháp Hải, Pháp Hải tới. Bạch Sa Kinh Thanh nói, "Chưa một trăm đại trường hợp, đi vào không khoa học tiết mục tổ. Pháp Hải, vừa lúc tăng lên thực lực, để cho ta tới gặp hắn. Mậu Khải du một đầu qua lại ở trạc cây tử thượng lan lộn, khóe miệng hiện lên một mặt tà cười. Mặt khác trận tướng nhóm, cũng ngoe nghe rục dịch. Phía trước thập bắt đồng nhân tới thời điểm, bọn họ đều không có biểu hiện cơ hội. Hiện tại thật vất vả tới cái quái. Không được đi lên khoe khoang một chút, ở chủ nhân, sư phụ, tiền bối trước mặt hảo hảo soát một đợt tồn tại cảm tất cả mọi người xoa tay hờn hề nóng lòng muốn thử các ngươi vẫn là tính làm buồn đội trưởng đi mậu khải bàn tay vung lên võ đoán nói lấy các ngươi thực lực tuyệt đối không phải đối thủ của hắn chúng trận tướng bên trong hiện tại mậu khải thực lực mạnh nhất hắn cảm nhận được pháp hải trên người hơi thở tuyệt đối không kém gì chính mình thứ theo chủ nhân lúc sau một đường lại đây đều là nghiền áp thật muốn tới một hồi vui sướng tràn trề cao thủ quyết đấu a Mậu Khải vui tươi hớn hở cười nói. Luôn luôn cùng hắn đấu võ mồm hổ yêu hừ nhẹ một tiếng. Chúng ta đánh không lại lại như thế nào? Chẳng lẽ ngươi không biết, quân chúng lực lượng có bao nhiêu khủng bố sao? Ca 2 nhận thức mấy trăm năm, cảm tình tự nhiên thâm hậu. Bất quá hàng ngày đấu võ mồm chính là thường có sự. Tuy rằng hiện giờ mậu Khải trở thành đội trưởng, nhưng là hổ yêu trong lòng lại vẫn như cũ bảy cái không phục tám khó chịu. Ta xem hổ đại ca nói rất đúng, công lao không thể làm mậu Khải một người chiếm. Không t Trước kia mỗi lần đều là đội trưởng ra tay, lần này chúng ta cũng có phân. Nếu không, chơi đoán số quyết định. Mọi người mồm năm miệng mười, sôi nổi tỏ vẻ nguyện ý thình chiến. Hảo, không cần xảo. Nhâm phong nhìn đến bọn họ tích cực bộ dáng, cười khe xua xua tay, yên tâm đi, lần này các ngươi mỗi người đều có phân. Vừa dứt lời. Lại là tám đạo mạnh mẽ hơi thở chuyển đến. Bất quá này tám đạo hơi thở, tựa hồ cũng không phải cùng Pháp Hải cùng tới. Bọn họ ly quỷ đầu sơn. Còn có một đoạn ngắn khoảng cách. Bất quá các đại trận tướng nhóm lại há là kẻ đầu đường xó chợ. Không bao lâu, bọn họ liền cảm ứng được này tám đạo mạnh mẽ hơi thở. Bất quá so với Pháp Hải Trung Quy vẫn là yếu đi. Lại là Phật môn người. Tướng Trừng 8. Chẳng lẽ là Bát Đại Kim Cương? Cảm thụ được quần quần Phật gia hơi thở, mọi người sắc mặt khẽ biến. Ha ha, lần này Phật gia cũng coi như là xuất động tinh uy. Nhậm Phong khẽ cười một tiếng, tùy ý phất phất tay, những người này liền giao cho các ngươi. Coi như là luyện luyện binh bãi. Hiện giờ Nhậm Phong cũng coi như là binh hùng tướng mạnh. Dưới chương trận tướng, cũng đạt tới 6 người chi số, yếu nhất đều ở Kim Đan Hậu Kỳ. Dù cho đánh không lại phát hải, nhưng là đối phó bát đại Kim Cương, hẳn là không là vấn đề. Coi như là làm trận tướng nhóm luyện luyện lẫn nhau ăn ý. Nhưng mà đúng lúc này, từ từ, Kim Giáp nghẹn ngào thanh âm vang lên. Nhìn đến mọi người đều nhìn chính mình, Kim Giáp hít hít cái mũi, tham lam nói, không biết vì sao. Ta gửi được kia pháp hải Phật khí bên trong tựa hồ có một kia tà ác hơi thở, tà ác hơi thở. Mọi người nghe vậy sửng sốt, hiểm là cương thi biến chủng. Hiện giờ kim giáp đã trở thành hiểm, nhiều ra rất nhiều không thể tưởng tượng năng lực. Kim giáp ngửi ngửi cái mũi, thanh âm nghẹn ngào nói, tuyệt đối sẽ không sai. Trên người hắn này cổ tà ác hơi thở, thậm chí liền ta đều cảm thấy một kia kiên kỵ. Người nói vô tâm, người nghe cố ý. Một bên lẳng lặng ngốc bạch tố trinh đột nhiên thần sắc vừa động. Hay là, là pháp hải tâm ma. Tiểu thanh cũng như suy tư gì gật đầu, có khả năng, phía trước hắn bởi vì tỷ tỷ nói trực tiếp lâm vào điên cuồng, nếu tâm ma không thâm nói, tuyệt đối sẽ không không chịu được như thế. Tâm ma, có ý tứ. Nhậm phong nghe vậy, khẽ cười một tiếng. Bạn cung nghiệm, tiến hóa phương hướng bất đồng. tiềm càng có khuynh hướng nhằm vào linh hồn cùng tinh thần, cho nên ngay cả nhậm phong đều không có phát hiện manh mối Nếu thật là nói như vậy, Có lẽ sẽ phát sinh một ít có ý tứ sự tình cũng không nhất định. Nhậm Phong nhẹ nhàng tự nói một tiếng, chậm rãi đứng lên, đi, tùy ta đi ra ngoài nhìn xem, này Pháp Hải rốt cuộc có vài phần bản lĩnh. Dây lắt lúc sau, Nhậm Phong đã mang theo chúng trận tướng đồng thời đằng vân dựng lên, ở Pháp Hải đối diện đứng yên. Quả nhiên, này Pháp Hải đã có nhập ma dấu hiệu. Hiện giờ Pháp Hải, giống như là khô khốc cỏ dại. Có lẽ chỉ cần một viên hỏa tinh, liền có thể hình thành lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế. Tới rồi gần chỗ lúc sau, Nhậm Phong mới nhìn đến. Pháp Hải quanh thân Phật Quang tuy rằng thoạt nhìn trang nghiêm thần thánh. Nhưng ở bên người chỗ, lại có nhàn nhạt mà khí lưu chuyển. Đúng lúc này, Nhậm Phong tựa hồ như là nhớ tới cái gì. Đồ Nhi, lại đây. Nhậm Phong đem Phong Linh Nhi đổi đến bên người, ở nàng bên thai nói nhỏ vài câu. Là, sư phụ, đệ tử đi một chút sẽ về. Phong Linh Nhi nghe xong Nhậm Phong nói, hai mắt bên trong cũng hiện ra một mặt sáng tỏ, ôm kiếm hành lễ xoay người rời đi. Cùng lúc đó, cách đó không xa, một trận phi cơ trực thăng bay tới. Phi cơ trực thăng thân máy thượng, ấn đi vào không khoa học 5 cái chữ to. Phi cơ trực thăng bốn phía, là 8 bóng loáng đầu trọc. Phi hành thời điểm, 8 đầu trọc dưới chân hoa sen nhiều đóa đem phi cơ trực thăng vây quanh. Đi vào không khoa học, là từ thăng long đế quốc quyết định cho hấp thụ ánh sáng đại kiếp nạn việc sau, chuyên môn thành lập tiết mục tổ. Hiện giờ, ở Phật Gia mười Hạ, đi vào không khoa học tiết mục tổ cùng bát đại kim cương cùng đi trước. Lúc này đã ly quỷ đầu sơn không xa. Các mê ra trước. Người chủ trì người mặc chính trang, dung mạo tiểu lệ. Chỉ cần là cái này nhan giá trị, đều có thể bắt tù binh không ít nam phấn. Các vị TV trước khán giả, các võng hưu đại gia hảo. Hoan nên xem đi vào không khoa học, ta là người chủ trì tiểu lệ. Chúng ta tiết mục, toàn bộ hành trình đều là phát sóng trực tiếp ghi hình, cũng không sẽ có xóa giảm hành vi, thỉnh đại gia yên tâm quan khán. Người chủ trì đối với ca mê ra nhiệt tình rào rật nói. Tiết mục vừa mới phát sóng, thực mau liền uồ vào tới không ít người xem. Rốt cuộc đi vào không khoa học bá, đều là siêu tự nhiên tiết mục. Hơn nữa cũng không giống phía trước đi vào khoa học giống nhau. Phía trước đi vào khoa học, đồng dạng cũng là bá siêu tự nhiên hiện tượng. Nhưng là tới rồi tiết mục cuối cùng, thật sự biên không đi xuống thời điểm, liền trực tiếp mạnh mẽ dùng ngụy khoa học giải thích một đợt đánh đổ. Nhớ rõ mô một tập. Nói nào đó thôn mỗi ngày khuya khoát đều có quái tiếng kê đem toàn thôn người đánh thức thậm chí ngay cả 10 dặm ngoại thôn bên, có đôi khi đều có thể nghe được. Mọi người đều không dám đi ra ngoài xem, nơm nớp lo sợ mà mất ngủ đến hừng đông. Phỏng vấn một đống lớn thượng số tuổi thôn dân, truyền thuyết nơi này lui tới yêu quái, mỗi ngày ban đêm đến thôn tắc quái, nháo đác nhân tâm hoảng sợ. Âm nhạc xứng kêu kêu một cái khủng bố. Còn phân trên dưới hai tập nón đấm, nhưng mà tới rồi tiết mục cuối cùng, thế nhưng nói đó là trong thôn một tên béo ngủ ngáy ngủ, nhà ai tiếng ấy, có thể truyền ra 10 dặm ở ngoại a. Quả thực so 800 giảm có hơn, một thương xử lý quỷ tử súng máy tay còn muốn buồn cười. Đối mặt này sóng mạnh mẽ giải thích, khán giả cũng chỉ có thể mặt ngoài cười hì hì, trong lòng ma bán phê. Lừa gạt ngốc tử cũng không phải như vậy lừa gạt ta. Còn có một lần giảng chính là một cái không sợ điện, tay cầm 220V dây điện một chút việc đều không có. Cuối cùng đưa đến mỗi chuyên gia chô một giám định, nói là nên nam vết chai hậu, cho nên không sợ điện. Chiếu nói như vậy, sở hữu lao động nhân dân đều không sợ điện. Loại này chuyện ma quỷ, ai tin? Ngay từ đầu mọi người xem cái này tiết mục, đơn giản chính là vì đồ cái nhạc A. Nhưng là xem đến càng lâu, phát hiện mỗi một tập đều thực tương tự, mọi người cũng liền dần dần phiền chán. Không bao lâu, toàn bộ đi vào khoa học tiết mục, đã bị dân chúng ngạnh sinh sinh mang đến đỉnh bá. Thẳng đến thăng long đế quốc công bố khủng bố đại kiếp nạn. Đi vào không khoa học tiết mục, mới xuất hiện ở dân chúng trong tầm nhìn. So sánh với đến gần khoa học. Đi vào không khoa học chân thật tính. Còn có thuyết phục tính, đều đề cao không biết nhiều ít lần. Hơn nữa hiện giờ thiên điệu dị biến đã là nhà nhà đều biết sự tình. Tiết mục từ phát sóng tới nay, nhân khí liền vẫn luôn cư cao không dưới. Lúc này đây, Phật gia trực tiếp thỉnh đi vào không khoa học tiết mục tổ tiên đến. Đủ để chứng minh. Phật gia đối với vãn hồi danh dự, có bao nhiêu bức tiết. Trước 101 bát đại kim cương tỏ thái độ. Vừa mới phát sóng không đến 5 phút. Quan khán nhân số cũng đã phá 10 vạn, lại còn có gần là internet người dùng. Tivi người dùng tuy rằng không có internet người dùng nhiều, nhưng là bằng vào tiểu lệ kinh nghiệm tới phán đoán, hiện tại tivi người dùng hẳn là đã đột phá năm và người. Lần này tiết mục thu thật sự là quá hấp tấp. Nếu trước tiên làm tốt tuyên truyền cùng báo trước nói, nhân số hẳn là ít nhất là hiện tại gấp 3. Tiểu lệ trong lòng âm thầm thầm nghĩ. Vừa rồi Tiết Mục Tổ đột nhiên đã chịu phật ra mời, lúc này mới vội vàng tới rồi, cũng không có trước tiên tuyên truyền. Bất quá này cũng không ảnh hưởng tiết mục lửa nóng trình độ. Tiết mục vừa mới phát sóng, Liền có không ít vong hưu phát tới làn đạn. ai nha, lại phát sóng. ngày hôm qua bá miêu mặt cụ ông sự kiện, hôm nay không biết lại bá cái gì. đừng nói nữa, kia miêu mặt cụ ông lớn lên, thiếu chút nữa không đem ta hủ chết. bất quá cuối cùng tên kia đạo sĩ, đại chiến miêu mặt cụ ông kia một đoạn, thật sự thực đã gần a. đúng vậy, này thật đúng là muốn cảm tạ tiết mục tổ. nếu không có tiết mục tổ, chúng ta còn không biết, nguyên lai có như vậy nhiều người ở bảo hộ chúng ta. đồng thời Cũng có một ít cẩn thận vong hưu phát hiện. Phát sóng trực tiếp hình ảnh như thế nào có điểm phản quang. Ở vừa thấy, nguyên lai like ở hình ảnh góc bên trong, ngẫu nhiên có mấy cái chân bóng cái hốt lậu như vậy một tiểu hạ hạ. Nhìn đến các vong hưu sôi nổi phát ra nghi vấn. Tiểu lệ hiểu ý cười. Tin tưởng mọi người đều chú ý tới. Chúng ta hiện tại đang ở cùng 8 vị cao tăng cùng nhau tìm tòi bí mật quỷ đầu sơn. Quỷ đầu sơn có lẽ đại gia chưa từng nghe qua, nhưng là ở nó bên cạnh chính là chứ danh thanh sơn Phong Cảnh Khu. Nói nơi này, tiểu lệ dừng lại. Nàng chính là chuyên nghiệp người chủ trì, kéo không khí là một phen hảo thủ. Nói Thanh Sơn, các vong hưu tự nhiên sẽ nhớ tới, khoảng thời gian trước quanh oanh liệt liệt độ kiếp sự kiện. Cùng các vong hưu hô động, tiết mục hiệu quả tuyệt đối so với nàng chính mình nói tấu đơn hiếu thắng gấp trăm lần. Quả nhiên, các vong hưu sôi nổi phát ra làn đạn. Thanh Sơn, ta tích ngoan ngoãn, hôm nay tiết mục tổ thả cái đại chiêu A. Nhớ rõ khoảng thời gian trước, Thanh Sơn thượng có một vị cao nhân độ kiếp a. Này vài vị cao tăng là muốn đi thanh sơn, tìm vị kia cao nhân so chiêu sao. Ở tiểu lệ cô ý kéo hạ, các vong hữu một đám cực kỳ giống tò mò bảo bảo, không ngừng hỏi đông hỏi tây. Đại gia tạm thời đừng nóng nảy, chúng ta phỏng vấn một chút cao tăng đó là. Tiểu lệ hơi hơi mỉm cười, đối với người quay phim đưa mắt ra hiệu. Người quay phim tức khắc hiểu ý, ôm máy quay phim về phía trước xê dịch, máy quay phim vừa vặn nhắm ngay bên ngoài một vị kim cương. Lúc này mọi người mới chú ý tới. Chắc không được hiện trường như vậy xảo, nguyên lai like là ở phi cơ trực thăng thượng. Hơn nữa, vị tiêu cao tăng thế nhưng dấm lên hoa sen ở trên trời phi. Tức khác có không ít vong hữu hô to thần kỳ. Bất quá cũng may, tiết mục phát sóng cũng có mấy ngày rồi, rất nhiều chuyện hiếm lạ kỳ quái cũng xuất hiện quá không ít. Một đợt 666 lúc sau, làn đạn liền lại khôi phục bình thường. Tiểu lệ đem mịt rổ phổn hướng về tên kia kim cương. Cao tăng, phương tiện ta phỏng vấn ngải mấy vấn đề sao? Nữ thí chủ thỉnh giảng. Đối mặt camera kim cương vẻ mặt hiền hòa, vẻ mặt ôn hòa nói. Không biết lần này, vài vị cao tăng đi quỷ đầu sơn, là vì chuyện gì đâu. Tiểu lệ biết lúc này không thích hợp điếu người xem ăn uống, trực tiếp tung ra đại gia nhất muốn hỏi vấn đề. Nghe được lời này, tiêu kim cương hiền hòa trong ánh mắt, hiện lên một mặt lợi mang. a di đà Phật, ta 18 danh sư đệ, ở hôm qua chết vào quỷ đầu sơn yêu nghiệt tay. Tuy rằng ta Phật giáo cùng thế vô tranh, nhưng cái này yêu nghiệt cũng dám công nhiên đối tăng nhân ra tay, không thể nghi ngờ là mục vô Phật tổ. Phật ra tuy rằng luôn luôn thích làm việc thiện, nhưng là, Phật ra không chỉ có có tử bi tâm địa, cũng có kim cương thủ đoạn. Nay trời yêu nghiệt xuống núi, tất nhiên làm hại thế gian. Không dối gạt nữ thí chủ, lần này ta cùng bảy vị sư huynh đệ cùng đi trước, tự nhiên là vì hàng yêu trừ ma. Kim cương không nhanh không chấm nói. Tuy rằng phi cơ trực thăng cánh quạt thanh âm rất lớn, nhưng là các vong hữu lại phát hiện. Này tăng nhân thanh âm lại có thể dễ dàng cái quá cánh quạt tạp thâm rõ ràng truyền vào bọn họ trong hai. Nghe được kim cương như thế giải thích, không ít vong hữu càng là nháy mắt sôi trào. Phật ra thế nhưng thật sự cùng vị kia thần bí cao thủ đối thượng. Nghĩ đến cao thủ chi gian quyết đấu kịch liệt trường hợp. Khán giả càng là hận không thể dọc theo vong tuyến chui qua đi, tự mình thúc đẩy phi cơ trực thăng, làm cho bọn họ nhanh lên tới mục đích địa. Tiểu lệ lại to mò hỏi, không biết cao tăng có vải phần phần thắng đâu. Nghe được lời này. Kim Cương hai mắt hơi hơi nhíu lại. Đốn sau một lát, mới chém đinh chặt sắt nói, Phật Pháp vô biên, ta sư huynh đệ đều xuất hiện tay, còn không, có chấn áp không được yêu nghiệt. Tên này Kim Cương biểu tình, giống như đã từng quen biết. Tựa như đã từng cái kia tuyên bố muốn nói chết, chết bên ngoài thiếu niên. Bất quá cùng cái kia thiếu niên bất đồng chính là. Kim Cương đang nói những lời này đồng thời, âm thầm vận khí Phật lực. Chỉ một thoáng ở hắn phía sau, bộc phát ra một trận hồn hậu Phật quang. Vốn gì có số ít vong hưu còn tưởng nói bọn họ quá mức bành trướng, còn không đánh chữ, đã bị này một đạo trời dáng kim sắc truyền thuyết lóe đầu váng mắt hoa. Qua vài phút, làm phim tổ rốt cuộc thông qua camera, nhìn đến phía trước trời cao bên trong, một đạo cao ngạo thân ảnh lăng không mà đứng. Cái này thân ảnh tự nhiên là Pháp Hải. Ở ly Pháp Hải cách đó không xa, tự nhiên là nhậm phong cùng thủ hạ trận tướng. Chúng tăng nhân cho nhau đưa mắt ra hiệu, âm thầm để phong lên. a di đà Phật Nữ thí chủ liền đến đây thôi. Nếu lại tiếng nói, chỉ sợ sẽ bị chiến đấu dư huy lan đến. Một người kim cương phi ở phi cơ trực thăng trước mặt, chặn đường đi. Tiểu lệ chắc chắc khoảng cách, tuy rằng xa một ít. Nhưng là bọn họ có nghiệp giới cao cấp nhất camera, thông qua phóng đại lúc sau cũng có thể rõ ràng thấy rõ ràng chiến đấu chẳng uống. Lại còn có một bộ chuyên môn thu âm khí, có thể thu được rất xa khoảng cách thanh âm. Nếu như vậy, chúng ta liền ở chỗ này dừng lại đi. Tuy rằng biết các vị người xem rất tưởng ly đến gần chút, nhưng là tiết mục tổ cũng muốn vì chính mình an toàn phụ trách. Tiểu lệ nhìn về phía màn hình, tiểu lệ gương mặt hiện lên một mặt xin lỗi tươi cười. Chúng các vong hữu sôi nổi tỏ vẻ lý giải. Chờ phi cơ trực thăng bảo trì tại chỗ phi hành lúc sau. Bát đại kim cương cũng giá hoa sen mà đến, ở Pháp Hải phía sau đứng yên. Sư Minh, Sư Bà Hắn. Một người kim cương có chút do dự. Cầm đầu kim cương vội vàng làm cái cái ra dấu im lặng, trước nhìn xem tình huống ở làm quyết định. Ở hắn xem ra. Hiện giờ pháp hải thoạt nhìn thực bình thường. Có lẽ pháp tướng sư thúc là nghe xong cái gì lời đồn mới có thể như thế vo đoán. Bất quá dù vậy, cẩn thận kim cương thủ lĩnh vẫn là để lại cái tâm nhãn, đối với mặt khác 7 tên kim cương đưa mắt ra hiệu. 7 tên kim cương tức khắc dùng ánh mắt hiểu ý. Ba ba ba. Bát đại kim cương nhanh chóng phân tán mở ra, kết thành tám tinh trận pháp. Dưới chân hoa sen chậm rãi bước lên, ở quần quần Phật khí bao vây dưới. Chầm rãi lên tới Bát Đại Kim Cương đỉnh đầu. Cuối cùng, tám đóa hoa sen hội tụ ở bên nhau. Chỉ cần là quần cuộn phật khí, khiến cho trong núi một ít các yêu tinh run bần bật. Nhưng mà, không có người chú ý. Bát Đại Kim Cương tuy rằng liệt trận, đối với Nhậm Phong đám người bày ra chiến đấu tư thái. Nhưng Pháp Hải lại bị bọn họ ẩn ẩn vây quanh ở chính giữa. Mỗi cái kim cương đều ở dùng khỏe mắt bàng quang nhìn chằm chằm Pháp Hải, trong tay đều nắm chặt Phật môn trí bảo xá lợi. Chương 102 Nhậm Phong linh hồn tam hỏi Pháp Hải Phật tâm loạn. Lấy Bát Đại Kim Cương thực lực, tự nhiên không có nhìn ra Pháp Hải quanh thân ẩn ẩn ma khí. Bất quá bọn họ trong lòng vẫn là đánh lên cảnh giác, chỉ cần Pháp Hải có một chút nhập ma khuyên hướng, bọn họ liền sẽ nháy mắt ra tay, đem nhập ma Pháp Hải ngay tại chỗ chấn sát, giữ gìn Phật ra hình tượng. Gặp qua sứ bá. Bát Đại Kim Cương đồng thời thi lễ nói. Pháp Hải ngay vậy, hơi hơi nghiêng người. Nhìn đến người đến là Bát Đại Kim Cương lúc sau, mới chậm rãi gật gật đầu. Nhìn đến Pháp Hải cũng không có gì chạm. Bác đại kim cương mới thở dài nhẹ nhõn một hơi. Cầm đầu một người kim cương đối với nhậm phong đám người gầm lên. Nay trời yêu nghiệt liên tiếp miệt thị ta Phật Pháp Chi uy. Chẳng phải biết ta Phật đã có tử bi tâm địa, cũng có kim cương cơn giận. Sư bá, chúng ta tới chợ ngươi. Tràn ngập thần thánh hơi thở thanh âm, còn có nhiều đóa diệu Pháp Liên Hoa, tức khác làm màn hình trước các vong hưu xem ngây người. Hơn nữa tiết mục tổ chuyên nghiệp cấp camera ra. Quả thực so xem phim bom tấn hô còn muốn kích thích đang lúc các vong hưu tấm tắc bảo lạ thời điểm Phật gia kim cương nhìn về phía Nhậm Phong đáng người ánh mắt đồng thời dùng mình một màn sát cơ trợn phong thích yêu nghiệt trả ta các sư đệ mệnh tới bát đại kim cương chuẩn bị bắt yêu bát đại kim cương đồng thời gầm lên thế nhưng hình thành mắt thường có thể thấy được câm lãng phi cơ trực thăng bên trong tiểu lệ vốn đang ở cùng các vong hưu hô động nhưng bất thình lình hét to thanh suýt nữa không đem nàng sợ tới mức liền mịt rổ phồn đều quăng ra ngoài còn chưa chờ nàng phản ứng lại đây. Khủng bố âm lãng liền nối góp tới. Toàn bộ phi cơ trực thăng, ở cuồng bạo dòng khí ảnh hưởng dưới, điên cuồng sốc nảy. Qua ước chừng vài giây, mới khôi phục cân bằng. Chỉ là một đạo tiếng hô, liền có như vậy khủng bố uy thế. Tiểu lệ tức khắc cảm thấy một trận may mắn. May mắn bọn họ nghe xong kim cương nói, ở nơi xa dừng lại. Nếu ở gần điểm nói, nói không chừng toàn bộ phi cơ trực thăng, đều sẽ bị chấn trực tiếp tan thành từng mảnh. Đang xem không chung bên trong, lúc này đã vạn giảm không ngây. Ở quần quận âm lãng đánh sâu vào dưới, không trung bên trong phong vân đảo quấn, trong khoảnh khắc nhiều đóa mây trắng đã bị ngạnh sinh sinh thổi tan. Thấy như vậy một màn, sở hữu người xem, bao gồm làm phim tổ người, đều sợ ngây người. Nếu chỉ luận bức cách nói, nay sóng, không thể nghi ngờ là Phật giáo mãn phân. Mà ở lúc này, bọn họ lại không biết. Ở cách đó không xa khe núi bên trong, một cái loại nhỏ phun ra cơ chậm rãi ngừng lại. Phun ra cơ bên trong, đúng là phương nam người phụ trách từ Phú Cường còn có ba gã đặc năng cục thành viên đến nỗi ra cắt siêu phàm vì tránh cho đụng tới nhậm phong xấu hổ nghe được từ phú cường muốn đi bái phòng nhậm phong lúc sau liền lòng bàn chân mặt du trốn chạy thứ thiên vương muốn hay không tiến đến xua tan cái kia tiết mục tổ một người đặc năng cục thành viên lo lắng nhìn phi cơ trực thăng liếc mắt một cái ha ha không cần cái này khoảng cách sẽ không ra cái gì vấn đề từ phú cường hiền hoa cười dựng dựng mắt kính hai mắt bên trong ánh sao liền lóe Thế nhưng liền đi vào không khoa học người đều mời đến, xem ra lần này Phật ra là quyết tâm muốn hòa nhau một văn A. Mà lúc này, hai bên đã dương cùng bạc kiếm. Ngay cả xem phát sóng trực tiếp các vong Hữu đều bị màn hình bên trong nghiêm túc không khí sở chấn động, ngay cả hô hấp đều chậm vài trụ. Nhưng mà đúng lúc này, ha ha, phát huy mạnh Phật Pháp, chuẩn bị bắt yêu. Nhầm phong nhìn đầy mặt để phòng bát đại kim cương, khe cười một tiếng. Theo sau đối Pháp Hải nói, Pháp Hải, người ý tứ, cũng giống như bọn họ sao. Pháp Hải gật gật đầu. a di Đà Phật, từ xưa chính tả không đội trời chung. Bất quá tại đây phía trước, ta muốn hỏi Bạch Sà mấy vấn đề. Nói xong, Pháp Hải nhìn về phía nhậm phong phía sau Bạch Tố Trinh, trong mắt mang theo cực nóng quan mang. Vừa rồi Bạch Tố Trinh buổi nói chuyện, xác thật cho hắn mang đến ảnh hưởng rất lớn. Nếu không giải quyết rớt cái này nghi hoặc nói. Pháp Hải biết, có lẽ không dùng được bao lâu, chính mình liền sẽ thành ma. Hắn quá khát vọng biết đáp án. Chính mình. Rốt cuộc có phải hay không Phật ra quân cờ. Pháp Hải dưới tình thế cấp bách, Nhậm Phong nhìn đến. Pháp Hải quanh thân Phật khí, đã có chút sao động chấn động lên. Nhậm Phong cảm nhận được Pháp Hải Phật tâm không song, không nhanh không chậm khẽ cười một tiếng. Vốn dĩ lấy cổ tay của hắn, muốn chu sát Pháp Hải cùng bát đại kim cương, quả thực dễ như trở bàn tay. Nhưng là hiện tại, Phật ra thế nhưng đem thanh thế làm như thế to lớn. Thậm chí liền truyền thông đều vận dụng. Thực hiện nhiên Phật ra là tính toán, ở trước mắt bao người đem chính mình cùng dưới trướng trận tướng toàn bộ chân sát hòa nhau một ván xuất khẩu ác khí thật đúng là dối trá nhân phong hừ nhẹ một tiếng lấy tình huống hiện tại tới xem nếu chỉ là chấn giết bọn hắn nói vào chỗ mặt có chút quá mức tiện nghi phật gia nghĩ đến đây nhân phong bình tĩnh nhìn chăm chú vào phát hải Đạm mặc nói phát hải ngươi luôn miệng nói Phật pháp vô biên ta hỏi ngươi ba cái về Phật vấn đề ngươi có thể đáp được với tới sao ngươi hãy nói phát hải nhìn đến nhậm phong bình tĩnh ánh mắt Không biết vì sao trong lòng thế nhưng có chút hoảng loạn. Theo sau chắp tay trước ngực, giả vờ chấn định. Đệ nhất hỏi. Phật môn chú ý, phóng hạ đồ đao, đạp đất thành Phật. Ta thả hỏi ngươi, vì sao người thường thành Phật liền phải trải qua cực khổ luân hồi, mà ác nhân chỉ cần phóng hạ đồ đao. Nhậm Phong nhìn Pháp Hải, lạnh giọng quát. Này! Pháp Hải nghe xong Nhậm Phong nói, lập tức hít ngược một hơi khí lạnh. Ơ đúng, không biết nên như thế nào đáp lại. Vấn đề này, xác thật hỏi phi thường bén nhọn. Nghiêm khắc tới nói vấn đề này, trong lén lút hỏi còn hảo, nhưng là làm cho truyền thông mặt hỏi, này không thể nghi ngờ là ở nghi ngờ Phật giáo cơ bản nhất giáo lý. Đừng nói là pháp hải, ngay cả hắn phía sau bát đại kim cương đều mặt lộ vẻ suy tư trạng. Trong lúc nhất thời, diệu pháp liên hoa đã không có pháp lực duy trì, tức khắc trở nên lung lay sắp đổ lên. Thật can đảm. Thế nhưng loạn ta Phật tâm, bát đại kim cương thấy như vậy một màn, tức khắc gầm lên một tiếng, quanh thân Phật lực phun trào mà ra. Lúc này mới đem rượu Pháp Liên Hoa ổn định. Nếu bị đối phương kẻ hèn vừa hỏi rượu Pháp Liên Hoa liền tán loạn mở ra nói, kia đã có thể thật sự mất mặt ném đạo ra. Không chỉ là Pháp Hải cùng bát đại kim cương. Nhậm phong tung ra cái này bén nhọn vấn đề, chuyển tới đi vào không khoa học thanh âm thu nhận sử dụng cơ bên trong. Ngay cả các vong hữu, cũng bị nhậm phong cái này bén nhọn vấn đề sở chấn động. Đúng vậy. Ta phía trước như thế nào không nghĩ tới. Dựa theo Phật gia ý tứ, muốn thành Phật căn bản không cần hành thiện tích đức. Ta sách theo thanh đao đi ra ngoài chém một vòng, sau đó thanh đao một ném liền thành Phật. Này thanh Phật không khỏi quá dễ dàng đi. Ha ha, cái gì chó má giao lý? Không chỉ là quảng đại các vong hữu. Ngay cả ở cách đó không xa khe núi chung quan sát từ Phú Cường, cũng bị nhậm phong yêu cầu vấn đề mà khiếp sợ. T. Có điểm đồ vật. Từ Phú Cường đôi mắt hơi hơi nhíu lại, lộ ra tán thưởng chi sắc. Phật gia đại động căn qua, mời đến bát đại kim cường, còn mời tiết mục tổ đi theo. Vốn dĩ nghĩ hòa nhau một ván, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, Nhậm Phong chỉ là tùy ý hỏi ra một vấn đề, khiến cho Phật gia vác đá nện vào chân mình. Duyên sinh duyên diệt, đều có số trời. Mỗi người vận mệnh toàn không giống nhau, hết thảy đều có định số. Pháp Hải cuối cùng cũng không nghĩ tới như thế nào trả lời Nhậm Phong vấn đề. Rơi vào đường cùng chỉ có thể dùng loại này dầu cao vạn kim cách nói hồi phục nói. Nhưng mà, Nhậm Phong lại nhạy cảm phát giác. Ở chính mình hỏi xong vấn đề này lúc sau, Pháp Hải phát tâm tựa hồ dao động càng tịch liệt. "Hảo, vấn đề này liền tính ngươi trả lời. Kế tiếp, còn có cái thứ hai vấn đề." Nhậm Phong vừa dứt lời, mọi người cùng các vong hưu sôi nổi tò mò lên. "Chỉ là một vấn đề, khiến cho Phật gia chật vật bất ham." Mặt sau hai hỏi, tuyệt đối càng thêm kích thích. "Chương 103 đệ nhị hỏi, lấy bỉ chi đạo còn trị bị thân." Pháp Hải nghe vậy, nội tâm đột nhiên hoảng loạn lên. Giờ phút này, tuy rằng ở Pháp Hải quanh thân, Bát Đại Kim Cương Diệu Pháp Liên Hoa hội tụ, Nhưng Pháp Hải lại phát hiện, này đó diệu Pháp Liên Hoa, đã không thể mang cho hắn một lát tiến ổn. Lúc này, Nhậm Phong lại trầm rãi mở miệng. Chính như ngươi vừa rồi theo như lời. Tín đồ gặp được vấn đề, hướng Phật cầu xin chỉ điểm bến mê. Đối mặt hoang mang tín đồ, các ngươi trả lời vẫn như cũ đều là câu này, mỗi người vận mệnh toàn không giống nhau, hết thể đều có định số. Nếu như thế, ở nhà chờ chết không phải hảo. Bái ngươi nhóm lại có tác dụng gì? Nhậm Phong lời nói sắc bén. Thanh âm quần cuộn mà đến. T. Kịch liệt lời nói ở Pháp Hải bên thai không ngừng tiếng vọng. Trong lúc nhất thời, Pháp Hải quanh thân khí thế, thế nhưng bị Nhậm Phong vài câu chỉ ngữ áp chế xuống dưới. Trực tiếp liên tiếp lui mấy bước, Hảo Huyền không có đụng phải phía sau kim cương. Kẻ hèn vài câu chỉ ngữ, là có thể có như vậy uy thế. Chỗ tối quan sát từ Phú Cường trong mắt tinh quang liền lóe, Hắn có thể nhìn ra được, Nhậm Phong vừa rồi cũng không có dùng nửa điểm thần thông. Chẳng qua nói chuyện ngữ khí hơi chút có chút trọng thôi nhưng chính là này nhìn như thường thường vô kỳ nói mấy câu lại làm pháp hải giống như chó nhà có tang giống nhau chật vật thật là hảo thủ đoạn xem ra đặc năng cục phía trước lựa chọn quả nhiên không sai này vừa hỏi càng là làm tất cả mọi người đầu óng phong phát sóng trực tiếp khán giả càng là bị như thế đơn giản thô bạo hỏi chuyện hoàn toàn bậc lửa nội tâm cảm xúc cái kia cách gọi hải đại hòa thượng vừa mới nói xong hết thảy đều có định số kết quả lập tức đã bị cường thế phản kích Thật là xuất sắc a! Ngồi xem Phật ra vác đá nện vào chân mình, thật đặc nương hả giận. Những cái đó Phật tuổi đâu? Như thế nào không ra nói chuyện? Cười, này đó Phật tuổi nhóm, vừa rồi nhìn đến con lửa chọc nhóm ở trên trời phi, ra tới nói hồ nói tả, hiện tại các ngươi uy phong đâu? Không tuổi, nếu thật sự hết thảy đều có định số nói, cầu hay không Phật chẳng phải là hiệu quả giống nhau. Các vóng hữu mồm 5 miệng 10, một bên phát làn đạn đồng thời. Còn quan trọng nhìn trầm trầm màn hình. Sợ bỏ lỡ một lát cho hay Bị vào mặt cảm giác Làm pháp hải trên mặt nóng rất đau Lúc này, ngay cả chính hắn cũng cầm lòng không đậu để tay lên ngực tự hỏi Đúng vậy Nếu Phật thật sự như vậy bất khám nói Chính mình nhiều năm như vậy tín ngưỡng Rốt cuộc là vì cái gì Chẳng lẽ đúng như Bạch xà lời nói Phật thật sự có như vậy bất khám sao Nhậm phong Hào một cái nhậm phong Không nghĩ tới kẻ hèn nói mấy câu Là có thể có như vậy huy hiếp lực lúc này quan khán TV tiết mục trừ bỏ các vong hưu ở ngoài còn có các thế lực lớn Phật gia cùng Nhậm Phong tranh đấu bọn họ tự nhiên không nghĩ bỏ lỡ hiện giờ nghe được Nhậm Phong như thế sắc bén lời nói này đó thế lực người tức khắc sôi nổi tấp lứa một phương diện là cảm thấy Nhậm Phong nói có lý mặt khác một phương diện là bội phục Nhậm Phong cùng Phật giáo ngạnh cương dũng khí ở toàn bộ Thăng Long Đế quốc trừ bỏ đặc năng cục có thể miễn cưỡng chế ước một chút Phật giáo ở ngoài duy Phật giáo một nhà độc đại các nơi thiện yêu Chỉ có thể ti phục ở Phật Pháp dưới kéo dài hơi tàn. Ngay cả những cái đó thế lực, cũng bị Phật giáo một câu vật ấy cùng ta Phật có duyên bức giận mà không dám nói gì. Hiện giờ Nhậm Phong ngạnh cương Phật giáo, không thể nghi ngờ là đem bọn họ trong lòng không dám nói nói, trực tiếp chống đỡ toàn bộ thăng Long đế quốc mặt nói ra. Nghe được Nhậm Phong nôn ngữ như thế sắp bén. Các thế lực lớn không khỏi hô to đã quyển, đối quỷ đầu sơn thái độ, cũng đã xảy ra nghiêng trời lệnh đất chuyển biến. Mà lúc này, Nhậm Phong còn có cuối cùng một vấn đề lại xem Pháp Hải. Cảm xúc kích động dưới, cả người đã run nhẹ nhẹ lên, đã tới rồi hỏng mất bên cạnh. Ngay cả Bát Đại Kim Cương cũng bị hỏi thân hám nhà tù. Vừa rồi Pháp Hải sư 30 mới nói, hết thảy đều có định số. Kết quả không nghĩ tới nhậm phong cái thứ hai vấn đề, chính là bởi vậy mà phát. Hảo gia hỏa. Nay không phải nâng lên chính mình tay trái, phiến chính mình má phải sao? Thật đạp mã giỏi. Đừng nói Pháp Hải hổ thẹn khó làm. Liên tính là Bát Đại Kim Cương đều cảm thấy chính mình trên mặt nóng rát, mắt thấy Phật gia danh vọng không trướng phản lui, Bát Đại Kim Cương rốt cuộc ngồi không yên, lớn mật yêu nghiệt, Ta Phật lòng mang từ bi, phổ độ chúng sinh, vô thượng phật pháp, há là ngươi chờ có khả năng suy đoán? Bát Đại Kim Cương đồng thời gầm lên, Diệu pháp liên hoa phía trên, Phật quang đại thắng, thần thánh hơi thở, tức khắc giải rác ở quỷ đầu sơn đại địa. Một màn này so với phía trước bước cách còn muốn cao hơn không ít, nhưng mà lúc này các vong Hữu đột nhiên cảm thấy. Phật ra những cái đó thần thánh Phật quang bên trong, ẩn ẩn mang theo một tia dối trá hơi thở. Nóng nảy! Thực rõ ràng, là cháy nhả ra mặt chuột. Bọn họ bị nhầm phong hỏi chật vật bất ham, hiện tại duy nhất có thể làm, chính là giao sắt chặt đầy dối. Nhưng mà đúng lúc này. Ba ba ba! Mấy đạo tàn ảnh hiện lên. Nhầm phong giới trướng trận tướng nhóm đồng thời mà ra, quanh thân thả ra ngập trời khí thế, mạnh mẽ đem chung quanh Phật quang xua tan. Chủ nhân, còn có cái gì vấn đề cứ việc hỏi có ta Mậu Khải ở, này giúp con lửa chọc mơ tưởng vượt qua lôi chỉ một bước. Mậu Khải cười ha ha, nhìn về phía nhìn về phía Bát Đại Kim Cương, trong mắt sát khí lì lõe. Đại yêu đi áp làm Bát Đại Kim Cương đồng thời thay đổi sắc mặt. Bát Đại Kim Cương trong lòng cân nhắc, lấy bọn họ bản lĩnh, nếu muốn chấn sát tên này Đại yêu, còn cần phí rất lớn thủ đoạn, thậm chí sẽ có người ngã xuống cũng nói không chừng. Mà lúc này Mậu Khải đầu to thượng, một đóa tiểu hồng hoa tiểu diễm mà đứng, ở hoa hồng phía trên ngưng kết ra một đôi mắt, ánh mắt sở hướng, đúng là nhầm phong, cái tên xấu xa này thật là lợi hại. Tiểu Hồng không chớp mắt nhìn chăm chăm nhầm phong, cảm nhận được trung quanh thần thánh hơi thở, ánh mắt bên trong hiện lên một mặt chán ghét. Nàng vốn là tinh hồng dị bảo, mà thần thánh lực lượng, rồi lại vừa vặn cùng nàng tương khắc. Nghĩ đến đây, Tiểu Hồng không khỏi hướng Mậu Khải quán chú một kia màu đỏ tươi chi khí. Thức mau, Mậu Khải yêu khí bên trong mang theo tinh hồng dị bảo hơi thở, thậm chí liền thần thánh phật quang đều dần dần bị ăn mòn. Đây là cái gì thủ đoạn? Bát Đại Kim Cương tức khắc kinh hãi. Bất quá là một cái đại yêu thôi, liền tính thực lực ở như thế nào khủng bố, yêu khí cũng không thể đem Phật quang ăn mòn a. Nhưng trước mắt tình huống, lại là làm Bát Đại Kim Cương đầu óc ong Hơn nữa Kim Giác, Tô Thiện Vân, Thanh Bạch Nhị xả, đồng đồng chờ trận tướng cũng ở bên cạnh lực trận. Trong lúc nhất thời, Bát Đại Kim Cương cũng không dám tùy tiện động thủ. Mà ở lúc này, "Sư phụ, ta đã về rồi." Nơi xa Chuyển đến Phong Linh Nhi khẽ tiêu thanh. Hỏa lân tốc độ cực nhanh, vừa dứt lời Phong Linh Nhi liền về tới nhậm Phong bên người. Bởi vì tốc độ cao nhất phi hành, khuôn mặt nhỏ còn có chút tái nhợt. "Thế nào, sự tình làm thỏa đáng sao?" Nhậm Phong cười nói. "Làm thỏa đáng ạ, làm thỏa đáng ạ." Phong Linh Nhi gả con mổ thóc gật đầu, giơ giơ lên trong tay một bó thật dày quần trục. Toàn bộ quyển trục phía trên, lộ ra âm hối hơi thở. Hiển nhiên, vừa thấy tuyệt phi dương gian chi vật. Nhậm Phong khẽ gật đầu. Ý bảo Phong Linh Nhi tạm thời đừng nóng nảy. Theo sau nhậm Phong quay đầu nhìn về phía Pháp Hải, khoe miệng nổi lên một mạt độ cung. Kế tiếp, cái thứ ba vấn đề. chương 104 đệ tam hỏi, Phật, ta độ ngươi thành ma. Pháp Hải lúc này, còn ở vào ngốc tất trạng thái. Mà bát đại kim cương còn lại là hoàn toàn luôn cuống. Vừa rồi kia hai vấn đề, đã làm cho bọn họ rối loạn đầu trận tuyến. Hơn nữa thông qua tiết mục tổ chuyên bá, Phật gia danh dự càng là đã chịu xưa nay chưa từng có đả kích. Này cái thứ ba vấn đề, chỉ sợ là nhất sắp bén. Hiện giờ Phật ra danh dự, đã lung lay sắp đổ. nay cộng dơm cuối cùng rơi xuống, Phật ra khổ tâm kinh doanh mấy ngàn năm thành quả, rất có thể trực tiếp phi hôi yên diệt. Bọn họ vốn định làm Nhậm Phong ý miệng. Chính là chung quanh, mấy lại trận tướng như hổ rình ngồi Trong lúc nhất thời, bác đại kim cương cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà ở lúc này, Nhậm Phong đột nhiên hỏi Pháp Hải, ở ngươi trong lòng, chân chính Phật yêu cầu làm cái gì? Pháp Hải hơi hơi sướng sốt. Lúc này hắn đã không có tinh lực nghĩ nhiều, bản năng trả lời nói, chân chính Phật, tự nhiên phải có năm đó thích tôn cắt thịt vì ứng, từ bi vì hoài, tâm hệ thiên hạ thương sinh. Pháp Hải lời này vừa nói ra. Một bên bắt đại kim cương trong lòng liền chợt một đột. Bọn họ lúc này có thể so Pháp Hải đầu vóc bình tĩnh nhiều. Biết nhậm phong những lời này vừa ra, mặt sau tất nhiên là sát chiêu. Quả nhiên, Hảo, Hảo một cái tâm hệ thiên hạ thương sinh. Hào một cái tử bi tâm địa Pháp Hải, luận toàn bộ Phật môn bên trong, ngươi cũng coi như là nhất tuân thủ nghiêm ngặt Phật Pháp người. Nhầm Phong vô tay cười to, trong mắt toàn là thương xót chi sắc, chính là hiện tại, ta thật sự thế ngươi cảm thấy bi ai Pháp Hải ngay vậy, trong mắt hiện lên hoang mang chi sắc. Lúc này hắn chỉ là tưởng từ này hoang mang bên trong, tránh thoát ra tới. Ngươi, ngươi lời này ý gì? Nghe được Nhầm Phong lời nói, Pháp Hải không khỏi hỏi. Nhầm Phong cười mà không nói. Đối với phía sau Phong Linh Nhi vậy vây tay. Phong Linh Nhi hiểu ý, vội vàng đem trong tay thật dày quyển trục đưa cho Nhậm Phong. "Pháp Hải, ngươi xem trọng." Nhậm Phong giơ tay vung lên. "Phần phần." Trong tay quyển trục chợt tản ra. Trời cao bên trong sức gió ảnh hưởng hạ, quyển trục bị thổi bay phất phới. Tản ra lúc sau, toàn bộ quyển trục cước chừng có mấy trục trượng dư, cái quá mọi người đỉnh đầu, che trời. Mọi người không khỏi hướng về quyển trục nhìn lại. Ngay cả Tiết Mục tổ ra cũng cùng thời gian nhắm ngay quyển trục. Đây là thứ gì? Mặt trên vì sao chỉ có một ít người danh? Mọi người phát hiện, ở quyển trục phía trên, chỉ có rầm rạp người danh, ở mỗi người danh phía trên đều ấn một cái dấu tay. Dấu tay bên trong ẩn ẩn có âm khí truyền ra. Tuy rằng mỗi một cái trưởng ấn thượng âm khí đều thực thực mỏng manh. Nhưng là này đó trưởng ấn, chừng mấy chục vạn dư, mấy chục vạn đạo mịt mờ âm khí hội tụ ở bên nhau, tức khác trời đất u ám, nhật nguyệt vô quang. Đây là cái gì? Pháp Hải theo bản năng hỏi. Không biết vì sao, lúc này hắn cảm giác được. Quyền trục phía trên âm khí cảm ứng được hắn tồn tại lúc sau, thế nhưng cuồng bạo lên. Như thế nhiều âm khí áp đỉnh. Ngay cả Pháp Hải đều cảm thấy áp lực cả mười phần, Phật tâm hỗn loạn. Phật gia phổ độ chúng sinh. Này đó, đều là chết ở ngươi trên tay hoan hồn. Không đợi nhậm Phong nói chuyện, Phong Linh Nhi tiến lên kiểu thanh vừa uống. Chết ở ta trên tay hoan hồn. Không có khả năng. Không, chuyện này không có khả năng. Pháp Hải tựa hầu nghĩ tới cái gì, kinh hoàng thất thố liên tiếp lui vài bước. Lấy Pháp Hải thực lực. Giờ phút này thế nhưng, tâm thần hoảng loạn, Phật lực không xong, hảo huyền không trực tiếp từ vạn trượng trời cao ngã xuống. Bạch tố trinh hình như có sở ngộ. Đầu tiên là thật sâu nhìn thoáng qua nhầm phong. Theo sau về phía trước một bước, đối Pháp Hải nhẹ giọng nói. Pháp Hải, ngươi không cần ở chính mình lửa chính mình. Năm đó Kim Sơn Pháp tự một trận chiến, toàn bộ thành thị chết chìm giả vô số. Này hết thể khởi nguyên. Cũng gần là bởi vì một câu hàng yêu trừ ma, cứu vất thương sinh. Thử hỏi, chúng ta tỉ mỗi hai người, làm nghề y y mười mấy năm, cứu người vô số. Làm sao tới làm hại thế nhân vừa nói? Gần bởi vì Phật gia yêu cầu tín đổ, liền đại động căn qua, sát chết khắp nơi. Đây là cái gọi là từ bi vì hoài. Đây là cái gọi là tâm hệ thương sinh. Bạch tố trinh thanh âm tuy rằng không lớn. Nhưng là mỗi một chữ, lại như một phen búa tạ giống nhau, gõ pháp hải tâm. Phong Linh Nhi cũng gật đầu nói, vừa rồi ta đã qua hỏi qua, năm đó bọn họ tất cả đều độ tử, hoan khí ngập trời mấy trăm năm không muốn chuyển thế, này đó đều là bọn họ mỗi người lên án. Không. Đã tiếng lòng rối loạn Pháp Hải, đột nhiên ôm đầu thống khổ hô lên. Ta thế nhưng tạo hạ như thế nhiều sắc nghiệt. Nguyên lai, chân chính ma, thế nhưng là ta. Pháp Hải thanh âm tràn ngập thống khổ, thê tâm liệt phế. Năm đó chân tướng, Phật ra chân chính mục đích, tại đây một khắc, tức khắc bị vạch trần. Xong rồi, bát đại kim cương tâm nháy mắt lạnh nửa thành, Như thế rất tốt. Liên địa phủ lệ quỷ đều nguyện ra tới làm chứng, hơn nữa phía trước ba cái vấn đề. Phật ra cuối cùng một khối nội khố, hoàn toàn bị kéo xuống. Mà lúc này, đang xem phát sóng trực tiếp các vong hưu, cũng sôi nổi chấn kinh rồi. Chẳng lẽ, đây mới là Phật ra chân chính mục đích. Qua dối trá, từ nay về sau lão tử không bao giờ tin kia giúp con lựa trọc. Ta đã từng đi qua lôi phong tháp. Lôi phong tháp truyền thuyết cùng này giống nhau như lúc, hiện tại xem ra thế nhưng là thật sự. Gần bởi vì bản thân tư lợi, liền đã chết mấy chục và người. Nay cùng cường quốc tàn sát dân trong thành, có cái gì phân biệt? Lệ mục, tuy rằng không có trải qua, nhưng là ta có thể cảm nhận được năm đó, những cái đó dân chúng bị lũ lụt thổi quét tuyệt vọng. Đúng vậy, chúng ta chỉ là người thường, chỉ là tưởng an phận sống sót thôi. Dựa vào cái gì bởi vì cái gọi là tín ngưỡng chi tranh, liền phải xâm phạm chúng ta ích lợi khiến cho mấy chục vạn nhân thân chết, Cổn, làm dối cha phật, cổn ra thăng Long Đế Quốc. Các vong hữu nhìn đến bầu trời, kia thê thảm liên danh thư, tức khắc lửa giận liên tụ, càng có không ít người trong khoảnh khắc lệ mục kia chính là sống sờ sờ người a. Bởi vì cường giả đấu pháp, liền chính mình sinh mệnh đều không thể tả hữu, mà ở lúc này, và anh, pháp hải phật tâm hoàn toàn hỏng mất mở ra, trong cơ thể ma khí ngập trời dựng lên, mắt thấy chính mình sắp nhập ma. Pháp Hải vẫn như cũ ở đau khổ áp chế. Nhưng mà đúng lúc này, Nhậm Phong thanh âm, từ nơi xa cuộn cuộn mà đến. Pháp Hải, thế nhân đều có tội. Hiện giờ ngươi nếu đã biết, Phật môn gương mặt thật, vì sao còn muốn như thế đau khổ áp chế. Chi bằng, hoàn toàn phong thích, tùy tính mà làm. Phật, ta độ ngươi thành ma. Nhậm Phong nói, giống như đòn cảnh tỉnh, ở Pháp Hải trong đầu ầm ầm nổ vang. Hoàn toàn phong thích, tùy tính mà làm, độ ta thành ma. Pháp Hải hai mắt vô thần trong miệng nhẹ giọng nỉ non. Sau một lát, Pháp Hải tựa hồ như là minh bạch cái gì, hoàn toàn từ bỏ áp chế. Và anh, ngập trời ma khí ngưng như thực chất, phun trào mà ra. Giờ phút này, nhập ma, đã thành kết cục đã định. Trước 105 kim cương phục ma, Pháp Hải lựa chọn. Vốn dĩ Pháp Hải tu hành nhiều năm. Lấy thực lực của hắn, tuyệt đối sẽ không dễ dàng nhập ma. Người hà, ở trong lòng hắn, năm đó thủy mạng kim sân hỏa mấy trăm năm vô pháp tiêu tan. Hơn nữa mấy vạn điều tội trạng, nay đó tội trạng ký tên giấu tay thượng, đều mang theo một tia năm đó mọi người đột tử hoán khí. Nay đó hoán khí, vốn dĩ liền cùng pháp hải kết thành nhân quả. Ở ngập trời hoán khí ảnh hưởng dưới, pháp hải nội tâm bên trong, cuối cùng một tia tâm lý phòng tuyến bị đánh tan. Hỗn hện. Hỗn hện. Pháp hải hai mắt sung huyết, thô nặng thở phi phò. Mỗi lần cùng với hô hấp, trên người rộng lớn vật khí liền yếu bất vài phần, ma khí càng sâu. Độ ta thành ma. Không Ta Phật, Pháp Hải vẫn như cũ đau khổ ngăn cản. Người hà, lúc này hắn sớm đã ma căn đâm sâu vào. Hoàn toàn nhập ma, là chuyện sớm hay muộn. Ở ma khi ảnh hưởng hạ, Pháp Hải sau lưng đại uy thiên long, cũng ở ma khi ảnh hưởng dưới, bất an du tẩu lên. Sư huynh đệ, chu tả đang ở mọi người đều bị Pháp Hải hấp dẫn lực chú ý thời điểm. Một người kim cương đột nhiên hét lớn một tiếng. Mặt khác bảy đại kim cương tức khắc hiểu ý, tế ra trong tay Phật xá lợi. Tám viên Phật xá lợi chậm rãi bước lên cùng Diệu Pháp Liên Hoa phía trên, vốn dĩ đã bị ma khí áp chế, ảm đạm xuống dưới Diệu Pháp Liên Hoa, chợt chi gian Phật quang đại thịnh. Phật xá lợi là bát đại kim cương áp đáy hỏng thủ đoạn. Mau, mau đem bọn họ hàng phục. Giờ phút này pháp hải còn giữ lại cuối cùng một tia thần trí, đối với bát đại kim cương nói, hắn cũng minh bạch, chính mình ma căn đâm sâu vào. Nếu chính mình một khi nhập ma, kia bát đại kim cương đã có thể thật sự xong rồi. Tiên hậu giáp kích giới đoạn vô còn sống khả năng dựa vào cuối cùng một tia thần trí pháp hải vội vàng tế ra đại uy thiên long liều mạng nhập ma cũng muốn đem nhậm phong đám người chấn sát Bàn nhược chư phật đại uy thiên long pháp hải liều mạng cuối cùng một tia phật pháp đem thiên long thả ra chính mình tuy rằng đã vô pháp tái chiến nhưng là pháp hải trong lòng cảm thấy bát đại kim cương ở hơn nữa thiên long hàng phục nhậm phong đám người hẳn là không thành vấn đề nhưng mà ngừng giống ngâm tiếng động vẫn như cũ thông thiên trận địa nhưng là loán thoáng, lại mang theo một tia tà khí. Pháp Hải nhìn về phía Thiên Long thần sắc hoảng sợ. Hắn bị ai phát hiện? Chính mình tuy rằng còn có thể miễn cưỡng loại kém ma khí công tâm, nhưng là Thiên Long cũng đã bị ma khí ô nhiễm, biến thành một cái ma long. Ma long ma khí nghiêm nghị, Bát Đại Kim Cương nhìn nhau, đều nhìn ra lẫn nhau khiếp sợ. Nghĩ đến pháp tướng phía trước dặn dò, Bát Đại Kim Cương trong mắt tàn nhẫn sắc chợt lóe rồi biến mất. Chu Tả, Cầm đầu Kim Cương nộ mục chợt lên, chợt Kim Cương trận pháp khởi động. Nhưng mà, Pháp Hải lại chú ý tới. Bác đại Kim Cương lúc này, cũng không có đối nhậm phong ra tay. Tám song nộ mục trừng mắt chính mình, tràn đầy sát khí. Các ngươi, Pháp Hải trong lòng run lên, tức khắc ma khí sấn hư mà nhập, Pháp Hải nhập ma lại thâm vài phần. Các sư đệ, tùy ta chu sát Phật môn phản địch. Kim Cương thủ linh tiếng giống giận chuyển đến, Pháp Hải tâm hoàn toàn lạnh. Không nghĩ tới, hắn này đó sư đệ nhóm, thế nhưng đem đầu mâu nhắm ngay chính mình. Trận Pháp đã bắt đầu hội tụ năng lượng. Cũng có số ít kim cương trên mặt lộ ra không đành lòng chi sắc. Pháp Hải là bọn họ sư bá. Nhưng là vì vãn hồi Phật giáo mặt mũi, lúc này lại không thể không đồng môn tương tàn. Pháp Hải mặt lộ vẻ thê lương chi sắc. Không nghĩ tới, ta Pháp Hải vì Phật môn tận tâm tận lực ngàn năm có thừa, Đến cuối cùng lại lạc như thế kết cục. Này, chính là ta bao ứng. Ha ha ha. Pháp Hải ngửa mặt lên trời cười dài, bi thống ở hơn nữa ma khí công tâm. Pháp Hải chỉ cảm thấy hết hầu một ngọn. Máu tử trong miệng phương ra. Giờ phút này, cầm đầu kim cương vẫn như cũ vẻ mặt chính nghĩa. Hắn biết, phía sau tiết mục tổ ca mê ra đã nhắm ngay hắn. Hàng yêu trừ ma, nai ta Phật lập căn chi buồn, dù cho là sư bá, nhập ma lúc sau chúng ta đó là địch nhân. Vì vãn hồi Phật giáo vinh dự, kim cương lời lẽ chính đáng, ngôn ngữ càng thêm kịch liệt, chỉ cần có thể hộ thiên hạ thương sinh, ta trở liền tính lương beo đổ sư chi tội, lại có gì phương. Không sao. Mặt khác kim cương tệ uống. Thần thánh Phật quang khắc ở Bát Đại Kim Cương trên mặt, nói xong câu đó lúc sau, chúng kim cương trong lòng bùng lỏng. Cuối cùng, thoáng vị Phật ra vẫn hồi rồi một chút mặt mũi. Bọn họ trong lòng tưởng, chính mình liền sư bá đều không nhận, một lòng hàng yêu trừ ma, loại này đại nghĩa diệt thân tinh thần nhất định sẽ đạt được mọi người khen ngợi. Nhưng mà, sự thật chứng minh, Bát Đại Kim Cương suy nghĩ nhiều. Ngoa tào, này giúp con lựa chọc là thật đạp mã vô sỉ a. Vì vẫn hồi mặt mũi, liền sư bá đều không nhận. Kêu Pháp Hải tuy rằng đáng giận chút, nhưng cũng là ở Phật An Bài Hạ mới làm như vậy a. Ha ha, được chim bẻ ná, được cá quyên nơm. Đột nhiên cảm thấy Pháp Hải có điểm đáng thương. Ta cũng như vậy cảm thấy, hắn chỉ là Phật giáo vật hy sinh, chỉ là một viên quân cờ a. Phật gia lúc này còn không biết. Từ thiên địa cầm chế băng, thang Long Đế Quốc công khai tin tức lúc sau. Dân chúng đã không có trước kia như vậy hảo lửa. Nếu đặt ở trước kia, Phật gia như thế đại nghĩa diệt thân. Liền giống như mấy ngày trước đây chu sát kia chuột yêu giống nhau, đạt được một mảnh điểm tán. Nhưng là theo Phật ra vài lần thất lợi, gương mặt thật bị cho hấp thụ ánh sáng lúc sau. Mọi người đối Phật ra hảo cảm độ trên diện rộng giảm xuống. Thế cho nên hiện tại, này đó đường Hoàng Chi Tử, căn bản sẽ không làm các vong hưu mắc nhu. Trước mắt công phu, ở bát đại kim cương sử dụng dưới, Phật xá lợi chi gian kim quang quấn quanh. Thực mau liền biên chế thành một chương kim sắc lưới lớn, hướng về Pháp Hải đè ép xuống dưới. giờ phút này. Pháp Hải đã ma khí nhập thể. Ở đây trời Phật quang uy áp dưới, Pháp Hải một thân thực lực chỉ có thể phát huy không đến bảy thành. Hơn nữa hắn còn muốn phân ra một bộ phận tâm thần chống đỡ ma khí, chỉ có thể trơ mắt nhìn kim sắc đại vong gắn vào trên người mình. Tư. Pháp Hải cái chán ngân xanh bạo khởi, những cái đó đại vong phía trên kim quang cùng hắn ma hóa làn ra tiếp xúc, phát ra thịt bị nướng tiêu thanh âm. Cả người da thịt giống như bị đặt tại liệt hỏa thượng nướng nướng giống nhau, thật lớn đau đớn kích thích Pháp Hải mỗi một cái thần kinh. Nhưng dù cho như thế, Pháp Hải vẫn như cũ không rên một tiếng, trên mặt tràn đầy bi thương chi sắc. Thử hỏi, thân thể thượng đau đớn, lại có thể nào so được với đau lòng? Ở bát đại kim cương đối hắn ra tay khi, Pháp Hải trong lòng đối Phật ra cuối cùng một tia hy vọng, cũng tùy theo tan biến. Nhìn đến kim vong đem Pháp Hải bao phủ, bác đại kim cương trong lòng chợt buông lòng. Vốn dĩ bọn họ cho rằng, Pháp Hải sẽ liều chết chống cự. Nhưng là hiện tại xem ra, Pháp Hải tựa hồ một lòng muốn chết. Mặc kệ nói như thế nào. Phương trượng nhiệm vụ, xem như hoàn toàn hoàn thành. Nhưng mà, đang lúc bát đại kim cương cho rằng chính mình nắm chắc thắng lợi là lúc. Dị biến đột nhiên sinh ra. Dầm. Tinh túc phổ, đã không biết khi nào triển khai. Đại thiên đồng, đi. Nơi xa, nhậm phong thanh âm chuyển đến. Tiếp theo nháy mắt, bát đại kim cương liền hoàn toàn một bước. Bọn họ nhìn đến một cái thân cao mấy chục trượng sáu tay người khổng lồ, đột nhiên chống rông xuất hiện. Ngay sau đó người khổng lồ đi nhanh về phía trước bước ra, bàn tay vung lên. Ông! Phật xá lợi hình thành kim sắc đại võng trực tiếp bị người khổng lồ bắt lên. Nhân tiện liền tám viên Phật xá lợi, cũng cùng nhau bị người khổng lồ ôm thảo đánh con thỏ giống nhau cuốn đi. Trước 106 vật ấy cùng sư phụ ta có duyên. Trước mắt công phu. Vốn di quần quận Phật quang mất đi Phật xá lợi chống đỡ, ảm đạm xuống dưới. Bác đại kim cương. Tiết mục tổ. Không rõ chân tướng ăn dưa vong hữu Tiết mục tổ cùng các vong hữu còn hảo, chỉ là xem náo nhiệt. Nhưng là bát đại kim cương, lại hoàn toàn một bước. Phật xá lợi đâu? Như thế nào không có? Qua hơn nửa ngày, bát đại kim cương mới hồi phục tinh thần lại. Lúc này bọn họ phát hiện, vừa rồi cướp đi bọn họ bảo vật người khổng lồ, đã tới rồi nhậm phong phía sau. Khoanh tay mà đứng, thông thiên triệt Địa, Yêu nghiệt. Vừa rồi ngươi làm cái gì? Bát đại kim cương vẻ mặt kinh sợ, ngoài mạnh trong yếu nói. Giờ phút này. Bát Đại Kim Cương tuy rằng mặt ngoài kiên cường, nhưng là trong lòng lại nói một tiếng khổ cũng. Chỉ là tùy ý ra tay, liền thu bọn họ trí bảo. Kia chính là một kiện thượng phẩm linh khí A. Giống nhau tu sĩ, liền tính cách rất xa, cũng thừa nhận không được Phật xá lợi uy áp. Nhưng hiện tại, cư nhiên như thế dễ dàng đã bị đoạt đi. Như thế cường giả. Há là bọn họ có thể hàng phục. Pháp tướng phái bọn họ tới, chẳng phải là làm cho bọn họ chịu chết sao. Lúc này bác Đại Kim Cương... Giống như ta uống lên mạnh mẽ hồ đồ đồ, vẻ mặt dấu chấm hỏi không biết làm sao. Mà vừa lúc vào lúc này, Các Mê ra đã nhắm ngay Bát Đại Kim Cương, trực tiếp tới cái Đại Lạt Tả. Tiểu Bằng Hữu, ngươi có phải hay không có rất nhiều dấu chấm hỏi? Phong Linh Nhi nhìn Bát Đại Kim Cương nốc lăng bộ dáng che miệng cười khẽ, này tám viên Phật xá lợi, cùng sư phụ ta có duyên, đương nhiên muốn nhận lấy làm. Chúng trận tướng nhóm nghe xong, tức khắc cười lên tiếng. Bát Đại Kim Cương hơi hơi sửng sốt. Từ từ, những lời này Nghe tới như thế nào có điểm quân hai. Này không phải bọn họ ngày thường bá chiếm người khác bảo vật thường xuyên nói một câu sao? Tức khắc, bát đại kim cương phổi đều phải khí tạc. Phật xá lợi chính là Phật gia trọng bảo a. Cùng sư phụ ngươi có duyên, có len sở duyên. Này tám viên Phật xá lợi đều là thời cổ cao tăng sở lưu, vẫn luôn ở đại hùng bảo điện nội cung phụng. Như thế nào đột nhiên liền cùng sư phụ ngươi có duyên? Bát đại kim cương sắc mặt khó coi. Nếu thực lực cho phép nói, bọn họ thật muốn xông lên đi đêm này một đám người hoàn toàn bầm thây vạn đoạn. đáng tiếc, bọn họ trong lòng rất rõ ràng, liền tính bọn họ cùng nhau thượng, cũng tuyệt đối không phải là nhậm phong đối thủ. đừng nói là nhậm phong, hiện giờ đại thiên đồng phân thân, ở tinh túc phủ bên trong cư trú lúc sau, mỗi ngày hấp thu sao trời chi lực rèn luyện, kỳ thật lực tuyệt phi ngày xưa có thể so, chỉ cần là quanh thân khí thế, liền đủ để cho bát đại kim cương trong lòng sợ hãi. nhậm phong nhẹ nhàng ngâng nâng tay, trung trận tướng tức khắc thu liễm tươi cười. Pháp Hải. Ngày xưa sư điệt đối với ngươi ra tay, thật là vì hàng yêu trừ mà sao. Tin tưởng điểm này, ngươi hẳn là so với ta rõ ràng. Nói nơi này, Nhậm Phong dừng miệng. Lấy thực lực của hắn, lúc này thu thập tàn cục dễ như trở bàn tay. Nếu không phải bởi vì có tiết mục tổ ở, Nhậm Phong đã sớm trực tiếp ra tay, nơi nào dùng đến tất tất lại lại. Pháp Hải nhập không vào ma, khi thật đối với Nhậm Phong không sao cả. Nhậm Phong còn có càng để ý đồ vật. Lúc này... Pháp Hải đã tránh thoát trói buộc đứng lên. Tuy rằng còn ở chống cự ma khí nhập thể, bất quá cả người đã làm nghe chạm. Người trong lòng vẫn như cũ tuân thủ nghiêm ngặt Phật Pháp, nề Hà Phật đã ruồng bỏ ngươi. Bọn họ như thế đối với ngươi, ta hôm nay đảo muốn hỏi một chút ngươi. Nói tới đây, Nhậm phong rỗi tay một lòng tay bát đại kim cường, lấy ơn báo hoán, dùng cái gì trả ơn. Pháp Hải ngay vậy, thân mình chấn động. Pháp Hải, đến tổt cùng là tưởng trở thành một kẻ xảo cha Phật. Vẫn là trở thành một cái suất tính ma, hết thẻ toàn từ chính ngươi quyết định. Nói xong, nhậm phong trầm rãi nâng nâng tay. Trận tướng nhóm tức khắc hiểu ý, chuẩn bị động thủ. Mà lúc này, Pháp Hải lại như suy tư gì? Lấy ơn báo oán dùng cái gì trả ơn? Pháp Hải đầu tiên là suy tư, ngay sau đó, mặt có hiểu ra. Đến cuối cùng, hai mắt càng là trực tiếp sáng lên. Và anh Một tiếng nổ vang, vang vọng Pháp Hải nội tâm. nay đơn giản tám chữ Trực tiếp đem hắn nội tâm cuối cùng một chút Phật tính đánh tan. Lấy ơn ba oán, dùng cái gì trả ơn. Chẳng lẽ thật sự bởi vì kê hư vô mở mịn Phật quy giới luật, liền bản tâm đều phải vứt bỏ sao? Không được, tuyệt đối không thể lấy. Lấy hoan bà oán, lấy đức trả ơn. Hoàng hốt chi gian, Pháp Hải đột nhiên phát hiện. Ở hắn nội tâm bên trong, một tầng vô hình trứng vách, xuất hiện cái khe. Một loại áp chế đồ vật, dục đồng bột mà ra. Tăng lộ. Ha ha ha, a. Đúng lúc này, Pháp Hải đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, thần sắc điên cuồng. Phật không độ ta, ta tự thành ma. Ngừng. Không chung bên trong, ma long giống giận. Pháp Hải quanh thân Phật khí chợt chi gian tán loạn, đen nhánh ma khí giống như cuồng phong giống nhau mênh ngông mà ra. Ngay cả dưới chân hoa sen, cũng biến thành Hắc liên. Giờ phút này Pháp Hải, tuy rằng ma khí lăng nhiên. Nhưng là vẫn như cũ chắp tay trước ngực, ngồi ngay ngắn với hoa sen phía trên. Phật chung chi ma, ma chung chi Phật. Chỉ cần trong lòng ta có chính mình một bộ Phật Pháp, như vậy, ta chính là Phật. Nói nơi này, Pháp Hải đôi mắt trợn mở. Đôi mắt bên trong mang theo nồng đậm sắc khí. Thấy như vậy một màn. Bát Đại Kim Cương hoàn toàn kinh ngạc. Nhìn dáng vẻ, Pháp Hải không chỉ có nhập ma, lại còn có đột phá tu vi tranh trướng. Bác Đại Kim Cương nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau ngang nhiên. Thế nhưng có như vậy đại nghịch bất đạo ngôn luận. Liên tính không địch lại. Bọn họ cũng tuyệt đối không cho phép. Phật ra người có loại này dị đoàn tư tưởng. Phật. Cầm đầu kim cương vừa mới mở miệng. Nhưng mà. Phúc. Một tiếng trầm vang truyền đến, kim cương thủ lĩnh trước mặt, là Pháp Hải lạnh nhạt hai mắt. Pháp Hải đã xuyên thấu hắn ngực. Ở hắn sau lưng, một con máu chảy đầm địa bàn tay dò ra. Tốc độ cực nhanh, Pháp Hải phía sau ma khí ở xanh lam sắc không trung bên trong, vẽ ra một đạo thật dài độ cung, di lâu không tiêu tan. Mọi âm thanh yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Không hề cảm tình pháp hải. Lúc này đã thành mọi người trong mắt tiêu điểm. Thiên địa cũng phản phất trong nháy mắt này, trở tiên lặng. Rốt cuộc. Phúc. Pháp hải tay từ kim cương thủ lĩnh ngực rút ra, mọi người lúc này mới như ở trong ngọng mới tỉnh. Nhập ma lúc sau, sát phạt quyết đoán, cùng phía trước khác nhau như hai người. Sư Minh, Sư Minh. Người. Mặt khác kim cương còn muốn nói gì, cảm nhận được pháp hải trên người sát khí, tới rồi bên miệng nói lại ngạnh sinh sinh ngẹn trở về. Chính, ta Bất quá như vậy. Pháp Hải thanh âm đạm mạc, đem cánh tay chậm rãi rút ra. Ở Pháp Hải chịu tay nháy mắt, cả người liền hướng về mặt đất ngã xuống đi xuống. Còn lại Kim Cương nhìn thoáng qua Đại sư Huynh Thi Thể, trong mắt tràn ngập khiếp sợ. Vừa rồi Pháp Hải công kích, thật sự là quá nhanh. Mau đến vô Pháp tưởng tượng. Ngay cả Mậu Khải, cũng âm thầm để phòng lên. Lấy thực lực của hắn, cùng nhập ma trước Pháp Hải chống lại tự nhiên không là vấn đề. Nhưng hiện tại kiến thức đến Pháp Hải tốc độ lúc sau. Mậu Khải phát hiện chính mình rất có khả năng đã không còn là Pháp Hải đối thủ. Chỉ là thường thường vô kỳ một quyền. Lại có thể nhẹ nhàng phá rất kim cương phòng ngự. Trốn! Hồi đại tướng quốc tự Việt binh. Lúc này, mặt khác vài vị kim cương, đã hoàn toàn không rảnh lo Phật Pháp mặt mũi. Bọn họ vừa rồi sở dĩ lưu lại, là chắc chắn Pháp Hải liền tính nhập ma, đối bọn họ cũng sẽ lòng mang từ bi, thả bọn họ một con đường sống. Chính là hiện tại xem ra. Chính mình sai rồi. Sai thực thái quá. Trước 107 từ Phú Cường lửa giận, thang dương phi đầu man. Ít khi, ở Pháp Hải tàn khốc thủ đoạn dưới. Bát đại Kim Cương, đã có 7 tên thân chết. Như thế lôi đỉnh thủ đoạn, không chỉ có làm mọi người tấm tắc bảo lạ. Ngay cả tránh ở một bên xem diễn từ Phú Cường, cũng thay đổi sắc mặt. Pháp Hải nhìn về phía cuối cùng một người Kim Cương, thanh âm lạnh nhạt kế tiếp, tới phiên ngươi. Ở Pháp Hải lạnh băng ánh mắt nhìn chăm chú hạ, tên kia Kim Cương như là choáng váng giống nhau, vẫn không nhúc ních. Chỉ có hai chân, ở không ngừng run rẩy hắn thể, từ vào Phật muôn lúc sau, còn chưa bao giờ giống hôm nay như vậy sợ hãi. Nhưng mà liền ở Pháp Hải công kích máy mắt. Đang. Một tiếng chói thai kim minh tiếng động vang lên. Ở tên kia kim cương quanh thân, đột nhiên xuất hiện một cái kim quang cháo, đem Pháp Hải công kích chặt lại. A-di đà Phật. Vẫn là lưu hắn một mạng, làm hắn trở về báo tin đi. Đúng lúc này, một cái cười như không cười thanh âm chuyển đến. Mọi người hướng về thanh âm nơi phát ra nhìn lại. Chỉ thấy, cách đó không xa không chung bên trong, một cái cũ nát đại quạt hương bổ chậm dãi bay tới. Ở quạt hương bổ thượng, ngồi một người quần áo rách nát tăng nhân. Ở kia tăng nhân trong tay, còn phùng một cái tiểu hồ lô, thỉnh thoảng mồm to như uống. Dây rách cấu y kìa, giống như điên khùng. Ở kia đại quạt hương bổ phía trên, còn có một đoàn pha bố. Pha bố bên trong không biết bao vây lấy cái gì, ẩn ẩn có vết máu từ khe hở chi gian chảy ra. Thế công hòa thượng. Pháp Hải lệnh băng trên mặt, hiện ra một mặt cười dữ tợn, ngàn năm đi qua, vẫn như cũ mất mặt xấu hổ sống ở trên đời này sao. Hắc hắc, cái này tự nhiên. Thế gian có không yên ổn việc, bần tăng há có thể viên tịch. Điên khùng hòa thượng tựa hồ căn bản không có để ý Pháp Hải cười nhạo, mạnh rót một ngụm rượu cười hì hì nói. Pháp Hải tuy rằng xem như Phật môn thiên tài, nhưng là cùng tế công so sánh với, nhiều nhất là cái hậu bối thôi. Luận Phật Pháp cùng thủ đoạn, Pháp Hải còn kém rất lớn một đoạn. Nếu Pháp Hải hiện tại còn chưa nhập ma, nhìn thấy Tế Công lúc sau, chỉ sợ cũng đến ngoan ngoãn hành lễ, cung cung kính kính kêu một tiếng tiền bối. Nhưng là hiện giờ, Pháp Hải đã nhập ma. Đừng nói là Tế Công, liền tính Phật tổ đích thân tới, lúc này Pháp Hải cũng vẫn như cũ không bỏ ở trong mắt. Tế Công Hòa thượng cũng không có để ý Pháp Hải vô lễ. Nhìn đến Nhậm Phong lúc sau, Tế Công chắp tay trước ngực, đối với Nhậm Phong làm thi lễ, A Di Đà Phật, bần tăng gặp qua Nhậm Phong thí chủ. Theo sau Tế Công lại đối chúng trận tương nhóm, nhất nhất hành lễ. Nhậm Phong hơi hơi sửng sốt. Này Tế Công, giống như đối chính mình Quỷ Đầu Sơn một mạch cũng không có định ý. Ngươi này điên hòa thượng tới nơi này là vì chuyện gì? Nhậm Phong nhìn thoáng qua Tế Công tiểu hồ lô, không hề có đem Phật ra giới luật đặt ở trong mắt, ngươi sợ không phải cái giả hòa thượng đi. Diệu thịt xuyên chẳng quá, Phật tổ trong lòng lưu. Tế Công không thèm để ý vây vây tay, tùy ý nói, huống hồ Phật môn quảng đại, chẳng phải dung một điên tăng. Nhậm Phong nghe vậy, Cười mà không nói. Ngươi vẫn là mau hồi đại tướng quốc tự, làm pháp tướng hướng nhậm phong thí chủ xin lỗi đi. Hiện tại thế cục hỗn loạn tàn nhẫn, không nên đấu tranh nội bộ. Thế công đối với may mắn còn tồn tại kim cương phất phất tay. Nhưng mà, liền ở kim cương khó khăn lắm xoay người chuẩn bị rời đi khi. Giang rắc. Một đạo đen nhánh lôi mang hiện lên. tiệu kim cương liền phản ứng đều không có, trực tiếp thân chết. Liền tính ở khi chết, trên mặt còn mang theo sống sót sau thai nạn vui sướng ta nhưng chưa nói muốn thả hắn đi. Nhậm Phong chế nhạo tươi cười vang lên, huống hồ nếu xin lỗi có thể giải quyết vấn đề nói, kia còn muốn đặc năng cục làm gì? Nghe được lời này, Thế Công vui cười trên mặt hơi đổi. Xem ra Nhậm Phong là không tính toán cho chính mình cái này mặt mũi a. Thế Công trong lòng có điểm khó chịu, nhưng là nghĩ đến vừa rồi chiến đấu, lại nghĩ đến Nhậm Phong thủ đoạn, Thế Công trên mặt vẫn như cũ tươi cười bất biến. Nhìn đến chúng trận tướng nhóm sắc mặt không tốt, Thế Công vội vàng chắp tay trước ngực. Đối nhậm phong hành lý nói, nhậm phong thí chủ không cần hiểu lầm, bần tăng lần này tiến đến, cũng không phải muốn khiêu khích thí chủ. Phật ra, cũng có mấy thế lực lớn, trong đó nội tình sâu nhất tam đại thế lực, phân biệt vì Đại tướng quốc tự, thiếu lâm tự, châu Tàng Mật Tông, mà tế công bổn thuộc Linh nhận Tự, nhưng là sau lại không biết vì cái gì nguyên nhân, Linh Ấn Tự trong một đêm người đi nhà trống tế công liền gia nhập thiếu lâm tự. Kỳ thật ở Đại tướng quốc tự quyết định ra tay thời điểm, tế công liền thu được tin tức Hắn tới so tử phú cường đám người còn muốn sớm. Vốn di tế công tính toán, xem ở đều là Phật giáo người trong mặt mũi thượng, giúp bát đại kim cương một phen. Cũng không biết vì sao. Từ nhậm phong xuất hiện lúc sau, tế công trong lòng liền mạc danh một đột. Một cổ nguy cơ cảm thản nhiên mà thăng. Hắn tu vi, tuyệt đối là trừ bỏ nhậm phong cùng tử phú cường ở ngoài, ở đây mạnh nhất. Nhưng cho dù như thế, ở đối mặt nhậm phong là lúc, trong lòng vẫn là mạc danh cảm nhận được một tia tử vong hơi thở. Theo sau. Thế công hòa thượng lại nhìn đến. Nhậm phong giâm ba câu, pháp hải liền ma căn đâm sâu vào, tâm ma bùng nổ. Trong lòng càng là hoảng sợ. Lúc này tế công hòa thượng trong lòng, miễn bản có bao nhiêu tức giận. nay đại tướng quốc tự, lấy chính mình danh nghĩa ra tay không hảo sao. Cố tình muốn đánh Phật ra danh nghĩa ra tay, làm hại thiếu lâm cùng mật tông danh dự cũng đã chịu ảnh hưởng. Nếu không phải vì ta Phật ra danh dự, bần tăng mới không muốn tới địa phương quỷ quái này. Thế công trong lòng âm thầm chửi thầm. Ngươi tới ta quỷ đầu sơn là vì chuyện gì? Lúc này, nhậm phong ánh mắt trở nên có chút không tốt. Hán đối Phật muôn người, nhưng không có gì sắc mặt tốt. Dù cho là tế công, cũng không được. Ta tới đây, tự nhiên là vì Phật Pháp tiến đến. Tế công nghe vậy, vội vàng cười nói, vừa rồi nhậm phong thí chủ lời nói, bẩn tăng cũng định rõ ràng, bất quá bẩn tăng cảm thấy, nhậm phong thí chủ nói thật sự là có chút phiến diện. Nói nơi này, tế công tựa hồ đột nhiên nghĩ tới cái gì, một phách đầu. Đúng rồi ta vừa mới tới thời điểm nhìn đến một cái man di yêu quái chính tránh ở cách đó không xa nhìn lén bên này tình huống liền thuận tiện ra tay đem này chấn áp tế công đem quạt hương bổ thượng kia đoàn phá bố bắt lấy tùy tay một ném một cái lưu trữ cặp eo tóc dài bộ mặt giữ tận đầu từ phá bố bên trong lăn ra đây đây là cái gì ngoạn ý nhi một người đầu mậu khải vươn một cây nhánh cây chọc chọc phát hiện người kia đầu không có nửa điểm phản ứng hiển nhiên đã chết thấu nhưng mà đúng lúc này Ai? Nhậm Phong nhìn về phía cách đó không xa khe núi, sắc mặt lạnh lùng. Khe núi bên trong ẩn ẩn truyền đến một cổ khí thế, Nhậm Phong phát giác phía trước đối mặt địch nhân, đều không có như thế mạnh mẽ khí thế. Xem ra hôm nay kẻ dình coi, có rất nhiều A. Mà lúc này Nhậm Phong sở xem khe núi bên trong. Từ phú cường vốn dĩ hiền hòa bộ mặt đã biến mất, ẩn ẩn sát khí ở quanh thân chiếm cứ. Phi đồ man. Thang dương đế quốc, rốt cuộc vẫn là An không chịu nổi dã tâm sao. Giác. Từ Phú Cường một bên nói chuyện, một bên âm thầm nắm tay. Chương 108 mộng bước tế công, tín ngưỡng giá trị trời dáng. Giây lát lúc sau, ở Nhậm Phong nhìn chăm chú hạ, Từ Phú Cường mang theo đặc năng cục người bốc lên dựng lên. Từ Thiên Vương, tế công hòa thượng biến sắc, trong mắt hiện lên một mạt kiên kỵ. Nhậm Phong đối thế giới này thế lực hiểu biết cũng không nhiều, nhưng là tế công hòa thượng sống mấy ngàn năm có thừa. Đối với đặc năng cục nội tình, chỉ sợ cái này thế gian không có người so với hắn càng rõ ràng giây lát lúc sau, Thế Công Hòa Thượng trên mặt nổi lên tươi cười. Bần tăng, gặp qua tử thiên vương. Thế Công mặt lộ vẻ hiền lành, đối tử Phú Cường lễ ngộ có thêm. Ha ha, Thế Công Hòa Thượng ngươi hảo a. Tử Phú Cường lúc này sớm đã đem trong lòng lửa dẫn áp xuống, trên mặt lại lần nữa hiện ra hiền hòa chi sắc, ngần ấy năm, ngươi ở bên ngoài làm sự tình, chúng ta chính là đều xem ở trong mắt ta. Nói tới đây, Tử Phú Cường tự hồ ý có điều chỉ, hiện tại, Giống ngươi như vậy chân chính vì dân mưu phúc tăng nhân, không nhiều lắm a Nơi nào nơi nào, từ thiên vương quá khen. Chờ bần tăng trở về chùa lúc sau, tự nhiên sẽ đem thiên vương gian dạy đưa tới. Thế công nghe được từ phú cường lời nói có ẩn ý, biến sắc. chợt vội vàng khiêm tôn đáp lễ. nhậm phong nhìn đến hai người chi gian thái độ, đôi mắt hơi hơi nhíu lại. Này thế công hòa thượng, tựa hồ đối từ phú cường rất là kiêng kỵ a Không chỉ là nhậm phong, ngay cả ma hóa pháp hải trong mắt đều hiện lên một tia nghi hoặc, thiên địa cầm chế sắp hỏng mất, đến lúc đó tiên phật hiển thánh, phật đạo hai nhà nhất định sẽ cường thịnh lên. cho đến lúc này, phật đạo hai nhà độc đại, đặc năng cục ngược lại trở thành yếu nhất tồn tại. chẳng lẽ tế công biết một ít chúng ta không biết bí văn? pháp hải trong mắt tinh quang liền lóe. tại đây phía trước, hắn ý tưởng cùng pháp tướng giống nhau, chờ thiên địa cầm chế tan vỡ, tiên phật hiển thánh lúc sau, đặc năng cục lực ảnh hưởng tất nhiên sẽ giảm xuống đến băng điểm. Nhưng bọn họ có thể nghĩ đến, chẳng lẽ tế công liền không thể tưởng được sao? Hiện tại xem ra, chỉ sợ hắn cùng Pháp tướng đều sai rồi. Đặc năng cục tất nhiên có có thể cùng cấm chế tan vỡ lúc sau Phật ra đối kháng năng lực. Nghĩ đến đây, Pháp hải sắc mặt hơi đổi. Bất quá sau một lát, thần sắc liền khôi phục bình thường. Hắn hiện giờ sớm đã thoát ly Phật ra, Phật ra chết sống cùng hắn lại có quan hệ gì? Tùy tính mà làm, mới là chân chính đại tự tại. Lúc này, từ phú cường lại xoay người cười nhìn về phía Nhậm Phong, Nhậm Phong huynh đệ, cửu ngưỡng đại danh a, Từ Phú Cường nhạc ca nói, trong mắt tràn đầy chân thành chi sắc, tự giới thiệu một chút, ta là đặc năng cục phương nam người phụ trách, Từ Phú Cường vừa dứt lời, Từ Phú Cường chủ động vươn tay. đối với đặc năng cục, Nhậm Phong vẫn là có hảo cảm. từ đi vào trên thế giới này, đặc năng cục liền cho Nhậm Phong không nhỏ trợ giúp, Nhậm Phong tự nhiên sẽ không bắt đặc năng cục mặt mũi. nhìn đến Từ Phú Cường như thế nhiệt tình, Nhậm Phong vươn tay cùng Từ Phú Cường cầm. Nhưng mà đúng lúc này. ân, Nhậm Phong sắc mặt hơi đổi. Hắn cảm thấy, ở hai tay tương nắm là lúc. Từ Phú Cường trong cơ thể, thế nhưng truyền ra tới một đạo phi thường khủng bố hơi thở. Nay luồng hơi thở dị thường bá đạo, tựa như thái cổ hoang dã hung thú giống nhau. Ngay cả Nhậm Phong, đều có trong nháy mắt ngắn ngủi thất thần. Nhậm Phong hồ nghi nhìn về phía từ Phú Cường. Mà từ Phú Cường, còn lại là thần bí cười cười, theo sau phiết liếc mắt một cái bên cạnh Pháp Hải cùng tế công lặng lẽ đối nhẩm Phong đưa mắt ra hiệu. Nhẩm Phong tức khắc hiểu ý, tạm thời đem nghi hoặc chôn ở trong lòng. Theo sau Nhẩm Phong nhìn thoáng qua Tế Công. "Ngươi đi đi, ta không làm có ngươi." Nhẩm Phong đối với Tế Công phất phất tay, nói. Tế Công hơi hơi sửng sốt, theo sau cười nói: "A Di Đà Phật, Nhẩm Phong thí chủ thật là thâm minh đại nghĩa. Bất quá Nhẩm Phong thí chủ, Phật gia cũng bất tận là dối trá đồ đệ, chúng ta thiếu Lâm tự vẫn là hy vọng có thể cùng Nhẩm Phong thí chủ kết hạ thiện duyên." Nhẩm Phong nghe vậy khẽ cau mày. Bất tận là dối trá đồ đệ. Chê cười. Nhậm Phong Cảo có hứng thú nhìn Tế Công liếc mắt một cái, bất quá ta xem ngươi vẫn là man tuấn mắt, ít nhất không đem những cái đó dối trá thanh quy giới luật để vào mắt. A di Đà Phật. Nhậm Phong thí chủ lời này sai rồi. Tế Công nghe vậy, rót một ngụm rượu, thế nhân đều biết rượu thì xuyên chẳng quá, Phật tổ trong lòng lưu, nhưng lại không biết bẩn tăng mặt sau còn có một câu. Nói cái gì? Thế nhân nếu học ta, giống như nhập ma đạo. Nói tới đây Thế công hòa thượng chắp tay trước ngực, trong mắt thần thánh chi sắc chợt lóe mà qua. Nhậm Phong nghe vậy, sắc mặt hơi hơi cứng đờ, suýt nữa không cười ra tiếng. Nhậm Phong thí chủ nhưng đối bần tăng nói có gì nghị? Thế công hòa thượng nhìn đến Nhậm Phong nhẹ cười, không khỏi hiếu kỳ nói: Bang, bang, bang. Vốn dĩ ta còn xem ngươi rất thuận mắt, kết quả ngươi quả thực quá làm ta thất vọng rồi. Nhậm Phong nhẹ nhàng vỗ tay, thất vọng lắc lắc đầu. Hai câu này lời nói, chỉ sợ là ta tại thế gian nghe qua nhất rồi nói. Vạn vật đều có linh, Phật gia không chú ý chúng sinh bình đẳng sao? Vì sao cố tình ngươi uống rượu ăn thịt, tự xưng là vị Phật, mà thế nhân uống rượu ăn thịt, liền đọa vào ma đạo. Này đạp mã là cái gì cho má đạo lý? Nhậm Phong khinh thường nhìn Thế Công, trong mắt không kiên nhẫn chi sắc chợt lóe rồi biến mất. Ngươi này bộ lý luận cùng đương biểu tử còn muốn lập đền thờ, có cái gì khác nhau? Thế Công tươi cười tức khắc cương ở trên mặt, tuy rằng Nhậm Phong lời nói bên trong mang theo gian dạy. Nhưng là tế công lại giống như thể hồ quán đỉnh giống nhau, trong óc bên trong sấm sét hiện ra. Lời này, giống như có điểm đạo lý A. Này không phải chỉ cho phép quan phủ phong cháy, không được ba tánh đốt đèn sao. Dây lát chi gian, thế công trên mặt tràn ngập khiếp sợ cùng hoảng sợ. Nghĩ đến phía trước chính mình còn vẻ mặt thần thánh chi sắc nói ra những lời này. Thậm chí liền hắn phật tâm, đều giao động một kia. Quá dôi trá. liên chính hắn, đều cảm thấy nồng đậm rối trá chi tâm. Tế Công cũng coi như là sống ít nhất ngàn năm tồn tại, trừ phi bí cảnh cùng Tây Thiên Cường giả ra, tế công thực lực ở toàn bộ Phật gia cũng coi như là kim tự tháp đỉnh. Phật tâm kiên định, tuyệt phi pháp hải có thể so. Nhưng hiện tại, bị nhậm phong một hồi gian dạy, thiếu chút nữa không làm tế công tín ngưỡng trực tiếp sụp đổ. Tấn tấn tấn tấn tấn. Tế Công phảng phất ngốc rất giống nhau, đem hổ lô chung rượu uống một hơi cạn sạch. Qua thật lâu sau, hắn mới từ ngốc lăng bên trong thanh tỉnh lại đây. Lúc này tế công cảm giác chính mình cả người nhẹ nhàng. Tựa hồ trên người vô hình công siềng, nháy mắt mở ra. A Di Đà Phật. Nhậm Phong thí chủ giáo hơn chính là Bần tăng minh bạch. Thế công cảm kích nhìn Nhậm Phong liếc mắt một cái, Bần tăng này liền hồi thiếu Lâm tự, Nhậm Phong thí chủ điên tâm, thiếu Lâm cùng ngài thiện duyên vĩnh tồn. Nói nơi này, Thế công đối Nhậm Phong thật sâu làm thi lễ. Này thi lễ, nhưng cùng phía trước lễ tiết bất đồng. Này là lễ Phật sở dụng lễ. Ngay cả xưng hô, cũng từ thí chủ biến thành ngài. Chỉ cần rộng rãi khắp thiên hạ, thế nhân đều có thể thành Phật. Hiển nhiên, ở tế công trong lòng, Nhậm Phong đã là một tôn Phật. Đinh. Ngài đã đạt được Lạt Ma tế công bộ phận tín ngưỡng, tín ngưỡng giá trị 5000. Tiếng lặng như cũ hệ thống nhắc nhở âm chợ ở Nhậm Phong trong đầu vang lên. Nhậm Phong. Cắt. Tùy tiện lao hai câu, liền có 5000 tín ngưỡng giá trị. Nhậm Phong hơi hơi sửng sốt, thật sự không nghĩ ra đây là vì sao. Nhưng mà đúng lúc này, không trung bên trong, đột nhiên cuồng phong gào thét. Sau một lát một cổ cuồn cuộn cực kỳ phật quang hướng về rốt cuộc chiếu xạ mà đến. ở phật quang lôi kéo dưới đám mây hướng về một chỗ hội tụ. Tầng mây bên trong có đạo đạo phản âm truyền ra tố tụng vô thượng công đức. Như thế lực lượng như thế nào sẽ xuất hiện ở hiện thế? Thế công cảm thụ được cuồn cuộn phật pháp biến sắc đối phương thực lực thượng không minh sắc. Nhưng đơn luận phật pháp uy năng nói thế công phát hiện chính mình thế nhưng không đủ đối phương vạn nhất chính là đối phật pháp lý giải có thể có như vậy thâm hậu. Chỉ sợ cũng chỉ có chân chính Tây Thiên Chư Phật. Ngay cả tiểu Tây Thiên bí cảnh, thiếu lâm bí cảnh trung cường giả, đều không thể cùng chi so sánh. Hay là, là Tây Thiên Chư Phật hiện thế. Chẳng lẽ lại một đạo thiên địa cấm chế, đã ở chúng ta không hiểu rõ thời điểm, tan vỡ? Thế công nhỉ non tiếng động, làm mọi người tức khắc như lâm đại địch. Trước 109 Nhật Quang Bồ Tát Hiền Thánh, bảo đại tướng quốc tự. Thuần khiết Phật lực buông xuống. Không trung bên trong đám mây, áp súc ở bên nhau. Hình thành chân nhân lớn nhỏ bộ dáng. Ở hắn dưới chân, là đám mây hình thành liên hoa. Liên hoa chậm rãi rớt xuống, thuần khiết bành bái Phật lực càng ngày càng thịnh. Phật lực thuần khiết vô cùng, tựa như thật Phật buông xuống. Này cổ hơi thở, sẽ không sai. Thế công hòa thượng sắc mặt khẽ biến, là Nhật Quang Bồ Tát. Mọi người sắc mặt chợt cuồng biến. Nhưng Phạm là tu sĩ, lại có ai không biết Nhật Quang Bồ Tát, Nguyệt Quang Bồ Tát. Ngày, Nguyệt Quang Bồ Tát, là Hoành Tam Thế Phật chi nhất dược sư Phật hiếp hầu Bồ Tát một thân Phật pháp tự nhiên cuẩn cuộn vô biên, Nhậm Phong sắc mặt trầm xuống, hiện giờ hắn đối tượng như thế cảnh giới địch nhân phụ nhiều tháng thiếu, Tiên Phật không phải vô pháp hiển thánh sao? Chẳng lẽ thiên địa cấm chế đã băng rồi? Nhậm Phong trong lòng tâm niệm quay nhanh, trong tay sát chiêu âm thầm hội tụ, kế tiếp là thần cùng thần chiến tranh, giờ phút này ở mọi người nhìn chăm chú hạ diệu pháp liên hoa chậm rãi rớt xuống, ở liên hoa phía trên mây mù ngưng kết trở thành một cái khuôn mặt ánh tuấn thân khoác pháp bảo nam tử hai mắt tuy rằng khép hờ nhưng lại chảy xuôi nhàn nhạt kim sắc phật quang thuật nhìn huyền diệu cực kỳ hắn thần sắc bình tĩnh phảng phất bất luận cái gì sự tình trong mắt hắn đều không thể nhấc lên gợn sóng sau đầu năm màu phật quang càng là làm người không tự chủ được dâng lên triều bái chi tâm nhật quang bù tát hiển thánh này trừ bỏ âm thầm tích tụ lực lượng nhậm phong cùng sắc mặt trầm trọng từ phú cường ở ngoài những người khác đều đã sôi nổi thay đổi sắc mặt nhưng mà sau một lát vô luận là Nhậm Phong vẫn là Từ Phú Cường, tựa hồ đều đã nhận ra cái gì nhỏ đến không thể phát hiện thở dài nhẹ nhõn một hơi chỉ là một đạo phân thân thôi thế nhưng bày ra tới như thế đại trận trượng thật là buồn cười Nhậm Phong nhìn trước mắt Nhật Quang Bồ Tát cười nhạo lắc đầu bất quá tuy rằng như thế Nhậm Phong trong lòng vẫn là có điều nghi ngờ nếu dựa theo phía trước tình huống này đó thần phật liền tính là một đạo thần nghiệm, đều không thể buông xuống nếu không nói sẽ đã chịu thiên đạo trừng phạt. Chính là hiện tại Nhật Quang Bồ Tát phân thân lại buông xuống. Nhậm Phong cùng Từ Phú Cường nhìn nhau, đều thấy được đối phương trong mắt khó hiểu. Rốt cuộc, Nhật Quang Bồ Tát phân thân mở to mắt, hai mắt hơi hơi một ngừng, ngồi xếp bằng hoa sen phía trên, trên cao nhìn xuống nhìn Nhậm Phong. Ngươi chính là tuyên bố muốn tiêu diệt rất đại tướng quốc tự người. Nhật Quang Bồ Tát ngữ khí thanh lãnh, bất quá ở trong lòng hắn, lại đối trước mắt Nhậm Phong cảm thấy kỳ quái. Này Nhậm Phong trên người có một cổ hắn cực kỳ không thích hơi thở. Chẳng qua bởi vì ở đây chỉ là một đạo phân thân, Nhật Quang Bồ Tát còn nhìn không ra nhậm Phong tướng mạo sẵn có. Đúng là tại hạ. Nhậm Phong không sợ chút nào, bình đạm nhìn chăm chú này Bồ Tát phân thân. Nhật Quang Bồ Tát trong lòng hơi hơi sửng sốt. Nhìn đến nhậm Phong như thế bình tĩnh, hắn không khỏi càng thêm cân nhắc không ra. Thế gian tu sĩ, ở tiên Phật trước mặt toàn vì con kiến. Trước mắt người nam nhân này, nhìn đến chính mình thế nhưng không có nửa điểm sợ hãi. Trong lúc nhất thời, Nhật Quang Bồ Tát cũng không khỏi trần trờ lên. Trước mắt người nam nhân này hay là chuyển thế người, người mang theo hầu. Nói cách khác, hắn vì sao như vậy kiên cường? Chỉ là vô cùng đơn giản một câu, Nhật Quang Bồ Tát trong lòng liền mạc danh có chút trộn dạ. Bất quá sau một lát, Nhật Quang Bồ Tát chuyện vừa chuyển. Sự tình trải qua, ta Phật sớm đã biết được. Lần này Hiền Thánh, đều không phải là muốn tìm người thảo cách nói, mà là muốn hóa giải đại tướng quốc tự chi gian mâu thuẫn. Nhật Quang Bồ Tát lò chính mình nói. Cùng lúc đó, nhật quang bù Tát trong lòng lại là hứ lệnh, hiện giờ nếu nhìn không thấu này nam tử, liền đem sự tình kéo dài tới cấm chế hoàn toàn tan vỡ là lúc ở giải quyết. Đây mới là nhật quang bù Tát trong lòng chân chính ý tưởng. Phật gia bá đạo quán. Phật môn rầm rộ lúc sau. Ngay cả thiên đình, cũng không thể không cấp Phật ra mặt mũi. Tuy rằng chết chỉ là mấy chỉ con kiến, nhưng là mặt mũi bị hao tổn chính là Phật ra, bọn họ lại há có thể nuốt xuống khẩu khí này. Chờ hiền thánh là lúc, quản ngươi là cái gì theo hầu Chỉ cần cùng Phật ra đối nghịch, kết cục chỉ có một. Nhật quang Bồ Tát mặt mang hiền hòa nhìn chăm chú vào nhậm phong, trong lòng lại là sát khí liền lẻ. Nhưng mà, hóa giải mâu thuẫn. Ngươi sợ không phải ở nói giỡn. Là đại tướng quốc tử Mạo Phạm trước đây, một câu vật ấy cùng Phật có duyên, liền cùng nhậm mối đại động căng qua. Hiện tại tưởng nhẹ nhàng bầng cơ bóc qua việc này. Ngươi sợ không phải tu Phật tu ngu đi. Nhậm phong cười nhạo nhìn về phía nhật quang Bồ Tát phân thân. Nghe thế loại thô bỉ chi ngữ Nhật Quang Bồ Tát sắc mặt khó coi lên, tìm chết. Nhật Quang Bồ Tát hừ lạnh một tiếng, trong tay Phật Quang hội tụ, lấy thân phận của hắn, khi nào chịu quá này chờ mệt thị. Nháy mắt, giận dữ thêm thân, đối Nhậm Phong ra tay. Nếu là ngươi chân thân tại đây, ta có lẽ không địch lại. Chỉ là kẻ hèn một đạo phân thân, lại có thể làm khó dễ được ta. Nhậm Phong trong mắt chiến ý trào dâng, đối mặt Phật Quang uy thế như cũ mặt không đổi sắc, nhưng mà đang lúc hai bên dương cung bạt kiếm hết sức, một cái bóng loáng chán. Đột nhiên che ở nhậm phong trước mặt. Nơi này là thăng long đế quốc, sở hữu tu sĩ từ đặc năng cục quản hạn. Còn không tới phiên các ngươi khoa tay mùa chân. Từ phú cường trầm ổn thanh âm chuyển đến, tiếp theo nháy mắt, không hề hoa lệ một quyền trực tiếp hoanh kích ở Nhật quang Bồ Tát liên hoa phía trên. Hoa anh! Đinh hai nhức ốc tiếng gầm rú vang lên. Nhật quang Bồ Tát khiếp sợ phát hiện, ở thừa nhận này một quyền lúc sau, chính mình phân thân, hơi thở thế nhưng hôn loạn lên. Không có khả năng. Thế gian như thế nào sẽ có như vậy lực lượng. Nhật Quang Bồ Tát vừa kinh vừa giận, vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía Tử Phú Cường. Cảm thụ được phân thân trong vòng cuồng bạo hư khí, Nhật Quang Bồ Tát tựa hồ nghĩ tới cái gì, sắc mặt chợt biến đổi. Không, không có khả năng. Này hơi thở, thế nhưng là Thái Cổ. Lời nói còn chưa nói xong, Thanh Âm đột nhiên ý mật. Phanh! Áp xúc ở bên nhau đám mây chợt nổ tung. Liên ở Nhật Quang Bồ Tát phân thân sắp tiêu tán hết sức, nhầm phong đạm mạc Thanh Âm truyền đến. Trở về nói cho Tây Thiên Chư Phật. Đại tướng quốc tự, ta diệt định rồi. Chính là Tam Thế Phật tới, cũng bảo không được. Nhậm phong thanh âm, khí phách quanh quẩn. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người xem ngây người. trừ bỏ phong linh nhi, đồng đồng, còn có thanh bạch nhị xạ ở ngoài, ngay cả tiểu hồng trong nháy mắt này, cũng biến thành nhậm phong tiểu mê muội Cái tên xấu xa này hảo khí phách. Tây Thiên Chư Phật sao? Có lẽ có nó ở, Tây Thiên Chư Phật có lẽ sẽ không buông xuống đi. Tiểu hồng trong lòng như suy tư gì, nhìn về phía phương Tây phía chân trời. Tựa hồ ở phương Tây rất xa địa phương, có nàng quen thuộc đồ vật. Đinh. Tinh hồng dị bảo huyết liên sung sướng giá trị hay không? Đinh. Chúc mừng ký chủ đạt được vong hưu ba diêm tín ngưỡng, tín ngưỡng giá trị 10. Đinh. Chúc mừng ký chủ đạt được vong hưu tín ngưỡng, tín ngưỡng giá trị 10. Đinh. Chúc mừng ký chủ đạt được vong hưu nhàm chán tín ngưỡng, tín ngưỡng giá trị 10. Đinh. Chúc mừng ký chủ đạt được vong hưu trưởng kiếm đi thiên hạ tín ngưỡng, tín ngưỡng giá trị 10. Liên tiếp nhắc nhở âm, giống như liên châu pháo giống nhau vang vọng nhậm phong trong ống. Nhậm phong đốn rác đầu ong ong. Như thế nào chỉ có 10 điểm tín ngưỡng giá trị? Nhậm phong không khỏi nghi hoặc. Chính sản một phàm nhân tín ngưỡng sẽ vì nhậm phong cung cấp 100 điểm tín ngưỡng giá trị. Nhưng hiện tại lại chỉ có 1 phần 10. Đinh. Bởi vì nên tín ngưỡng giá trị cũng không phải ký chủ trực tiếp đạt được. Cho nên chỉ có một phần mười hữu hiệu tính. Hệ thống giải thích nói. Thì ra là thế. Nhậm phong bừng tỉnh đại ngộ. Lần này phát sóng trực tiếp, người xem không biết gì mấy. Nếu dựa theo một người đầu 100 tín ngưỡng giá trị tính nói, tín ngưỡng giá trị tuyệt đối sẽ lẻn đến một cái con số thiên văn. Đến lúc đó tùy tiện đổi một kiện hệ thống thương thành trí bảo, đều có thể ở tam giới đi ngang. Cuối cùng. Đinh. Kết toán thành công. Chúc mừng ký chủ thông qua Internet con đường đạt được tín ngưỡng giá trị 83670 điểm. Nhậm Phong mày hơi hơi nhăn. Liên tính tín ngưỡng giá trị thu hoạch hiệu suất chỉ có một thành, nhưng tám vạn nhiều tín ngưỡng giá trị cũng vẫn như cũ đại đại thấp hơn hắn mong muốn. Nhưng mà Nhậm Phong không biết chính là đại bộ phận người xem tuy rằng xem cảm xúc mê ngông, bất quá ở lĩnh giáo Phật gia dối trá lúc sau, bọn họ đã không muốn ở dễ dàng tín ngưỡng bất luận cái gì giáo phái hoặc là cá nhân. Nếu không nhậm Phong tín ngưỡng giá trị, tuyệt đối có thể phiên ít nhất gấp 10 lần. Trước 110 Pháp hải rời đi, mục tiêu phương đông tiểu đảo. Muôn vàn Phật quang rốt cuộc tan đi. Một quân dưới, nhật quang bồ tát phân thân, hoàn toàn biến thành hư vô. Trái lại từ phú cường, vẫn như cũng là một bộ cười tủm tỉm bộ dáng, tựa hồ vừa rồi động thủ không phải hắn. Lúc này, các vong hưu sớm đã xem ngây người. Ngay cả làn đạn, cũng xuất hiện ngắn ngủ yên lặng. Qua ước chừng vài phút lúc sau. Như hồng thủy làn đạn mới bạo phát ra tới. Ngoan ngoãn. Ta vừa rồi thế nhưng thấy được chân chính Bồ Tát. Ở mấy ngày phía trước, loại chuyện này căn bản vô pháp tưởng tượng A. Bất qua nói trở về, cái kia lãnh đạo bộ dáng đại thúc là ai A. Thoạt nhìn hào cường. Một quyền liền đem Bồ Tát phân thân đánh tan. Nay không phải là đi vào trung niên kỳ ngọc lao sư đi. Bất qua nói trở về, các ngươi vừa rồi không cảm thấy tiểu ca ca lời nói thực khí phép sao. Nhưng không sao, ta đạp mã trực tiếp đều sôi chảo Đoạn khôn ta an định rồi, ra. Tô cũng lưu không được hắn. Đầu chó. Hắc hắc, ra. Tô tỏ vẻ, không tiếp thu vượn quốc phục vụ. Quá khí phách, nếu ta muốn xem thấy Bồ Tát Hiển Thánh, chỉ sợ cũng trực tiếp quỷ kia, không nghĩ tới vị kia độ kiếp tiểu ca ca thế nhưng trực tiếp lựa chọn ngại cương. Hảo tưởng cho hắn sinh hầu tử. Hai cái đều là tàn nhẫn người A, liền chân chính thần Phật đều không bỏ ở trong mắt. Các vong hữu làn đạn một cái tiếp theo một cái. Đối nhậm phong cùng đặc năng của cấn tượng càng là gia tăng không ít ngay cả chúng trận tướng nhóm cũng trợn mắt há hốc mồm nhìn trầm trầm cái đẩy mặt hiền hòa đầu trọc. vừa rồi kia một quyền đến tột cùng là chuyện như thế nào liền ta đều không có thấy rõ ràng mậu khải mặt mang kinh ngạc những người khác cũng vẻ mặt nhận đồng gật gật đầu pháp hải nhìn đến này một quyền chi huy trong lòng cũng là nhấc lên sóng gió động trời kia chính là nhật quang bù tát phân thân a không nghĩ tới một quyền đã bị tính toán xem ra không có đoán sai đặc năng cục tuyệt đối cất giấu tiên có người biết bí mật Ta cùng pháp tướng, đều mắt vụng về A. Pháp Hải trong lòng thầm nghĩ, theo sau lại nghĩ đến phía trước ở lôi phong tháp thời điểm, bị từ phú cường một quyền đoành trên mặt đất, trong lòng tức khắc bình thường trở lại rất nhiều. Liên bù tắt phân thân đều bị đánh tan. Chính mình bị một quyền đánh bại, cũng là thực bình thường sự tình. Bất quá tuy rằng trong lòng như vậy tưởng. Pháp Hải nhìn chầm chầm từ phú cường đôi mắt, lại dần dần lửa nóng lên. Ta sớm hay muộn có một ngày, cũng sẽ có như vậy thực lực. Pháp Hải âm thầm nắm chặt nắm tay. Nhập ma lúc sau, hắn sớm đã không ở chịu Phật gia thanh quy giới luật trói buộc. Tương phản, hắn chỉ vì chính mình mà sống. Thực lực, mới là pháp hải duy nhất theo đuổi. Nhậm phong hơi hơi ghé mắt, nhìn từ phú cường liếc mắt một cái. Người khác nhìn không ra tới. Hắn vẫn là có thể nhìn ra tới. Vừa rồi từ phú cường kia một kích, hắn là đã xem như hiện tại thế giới này, đại đạo cho phép tồn tại cao cấp nhất lực lượng. Hắn hẳn là không dùng toàn lực. Nhậm phong trong lòng âm thầm suy tư chắc không được phía trước cảm nhận được trong thân thể hắn, có một cẩu ngang ngược hơi thở, hiện giờ xem ra quả nhiên không sai. Bất quá cùng lúc đó, Nhậm Phong trong lòng cũng có một chút hoài nghi. Nếu tử Phú Cường thật sự có che giấu thực lực nói, là tránh không khỏi thiên đạo nhìn trộm. Một khi bị thiên đạo phát hiện, có siêu việt cái này thế gian tồn tại lực lượng. Chỉ sợ trong nháy mắt, liền sẽ dáng xuống trừng phạt. Này kết cục tự nhiên là nháy mắt phi hôi yên diệt. Nhưng tử Phú Cường, thế nhưng có thể chạy thoát thiên địa chế tài Hắn trên người đến toột cùng cất giấu cái gì bí mật. Đang lúc Nhậm Phong trong lòng âm thầm suy tư khi A Di Đà Phật. Tế Công đột nhiên đối với Nhậm Phong cùng Từ Phú cường hành lễ. Việc đã đến nước này, Bần tăng liền cáo lui trước. Bần tăng phải về Thiếu Lâm, báo cho Phương Trượng Nhật Quang bổ tất hiển thánh việc. Nói tới đây, Tế Công thật sâu nhìn Pháp Hải liếc mắt một cái. Pháp Hải bị Tế Công nhìn chầm chầm đến cả người không được tự nhiên, không tự giác rời đi ánh mắt. Nhậm Phong khẽ gật đầu. Chờ thế Công rời khỏi sau, Pháp Hải mới nhẹ giọng nói, chỉ sợ toàn bộ Phật môn, cũng tìm không ra cái thứ hai giống tế công lạt ma giống nhau tiêu sái người. Từ phú cường cũng thâm chấp nhận gật gật đầu. Ngân ấy năm, chân chính có thể làm được vì dân như phúc, bên vực kẻ yếu. Cũng chỉ có tế công. Chờ tế công rời khỏi sau. Tiểu trương, đi nói cho tiết mục tổ, cho khôi hải cũng kết thúc. Kế tiếp sự tình, liền không phải bọn họ có thể có tư cách biết đến. Từ phú cường đối với bên người một cái đặc năng cục thành viên nói. Mọi người nghe vậy, hơi hơi sửng sốt. Kế tiếp sự tình. Nhậm Phong thật sâu nhìn về phía từ Phú Cường, nhìn đến từ Phú Cường trên mặt vẫn như cũ tràn đầy hiền hòa chi sắc, trong lòng không khỏi âm thầm buồn bực lên. Chẳng lẽ, hắn kế tiếp muốn nói, là về hắn tự thân bí mật. Nhậm Phong nhớ tới. Vừa rồi nắm tay thời điểm, từ Phú Cường liền cố ý lộ ra một tia hơi thở. Mục đích chính là vì làm Nhậm Phong phát hiện. Thực rõ ràng, kế tiếp, chính là từ Phú Cường ngả bài lúc. Tiểu trương trực tiếp bay đến tiết mục tổ bên người, lựa ra đặc năng cục thân phận. Tuy rằng tiết mục tổ còn tưởng quay trụ. Nhưng là lúc này, đặc năng cục cái này biên chế, đã tiến vào đại chúng tầm nhìn. Đối với lần này tiết mục hiệu quả, tiết mục tổ lúc này cũng thực vừa lòng. Ở tiểu trương thúc giục hạ, vội vàng thu hồi thiết bị rời đi. Lần này phát sóng trực tiếp. Quan khán nhân số, đã đạt tới mấy trăm vạn chi chúng. Rất nhiều người có tâm ở tiết mục phát sóng thời điểm, liền khởi động ghi hình công cụ. Tin tưởng không dùng được bao lâu. Toàn bộ Internet đều sẽ biết, hôm nay trận chiến đấu này. Phi cơ trực thăng hướng về hoàng hôn càng lúc càng xa. Hô! Nhưng xem như đổi rồi. Mộ khải nhánh cây rắc rắc vang, dối người. Kế tiếp hẳn là có thể nên đón một đoạn Thái Bình Nhật từ đi. Tô Thiển Vân cũng ôn nhu mở miệng nói. Trừ bỏ kim rắc mặt vô biểu tình ở ngoài, mặt khác trận tướng cũng vẻ mặt tán đồng. Trong khoảng thời gian này, liền phiên trinh chiến. Là thật có chút tâm thần và thể xác đều mệt mỏi Hơn nữa bọn họ cũng yêu cầu cũng đủ thời gian tu luyện, tuy rằng chúng trận tướng không có nói rõ, nhưng là bọn họ trong lòng lại phi thường rõ ràng, trừ Bảo Ngẫu Khải có thể miễn cưỡng đuổi kịp Nhậm Phong tiết tấu ở ngoài. Những người khác đều có chút có vẻ kéo chân sau. Chúng trận tướng trong lòng đều nghẹn một cổ kính. Lần này không xuống dưới lúc sau, phải hảo hảo tu luyện một đợt, tranh thủ ngắn lại chênh lệch. Đúng rồi Pháp Hải, ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Nhậm Phong nhìn thoáng qua Pháp Hải, hỏi. Hiện giờ Pháp Hải thực lực Nếu nguyện ý lưu lại hỗ trợ, cũng coi như được với là một đại trợ lực. Nhậm phong địch nhân là đại tướng quốc tự. Hiện giờ Pháp Hải đã nhập ma, bội phản kim sơn tự. Kia song phương cũng liền không hề là địch nhân. Ta cũng không biết. Pháp Hải lược hiện mê mang lắc lắc đầu, bất quá, đã đã thành ma, bắt đại kim cương đối ta ra tay, khẩu khí này không phải nói nuốt là có thể nuốt xuống đi. Pháp Hải trong mắt ánh sao liền lué, ngay cả sau lưng cái kia ma long cũng bất an nhảy độc lên. Nhậm phong nhẹ nhàng gật đầu. Hiện giờ, Pháp Hải đã hoàn toàn nhập ma. Ma giả, luôn luôn là có thủ báo thủ, có đoán ba đoán. Chỉ sợ không dùng được bao lâu, Pháp Hải liền sẽ cùng đại tướng quốc tự có một trận chiến. Sau một lúc lâu, Pháp Hải nhìn về phía phương đông, nói nhỏ. Ta quyết định, đi trước phía đông tiểu đảo đi dạo. Rốt cuộc ở Thăng Long đế quốc, có một số việc vẫn như cũ không thể tùy tính mà làm. Từ phú cường hơi hơi sửng sốt. Hắn muốn định chờ sự tình sau khi chấm dứt truy cứu pháp hải phía trước thương tổn dân chúng việc nhưng là nhìn thoáng qua trên mặt đất phi đầu man thi thể lúc sau từ phú cường vẫn là quyết định không hề truy cứu có đi mà không có lại quá thất lễ pháp hải nếu muốn đi phía đông tiểu đảo vậy làm hắn đi hảo bất quá có một việc ta vẫn luôn rất kỳ quái nhật quang bù tát phân thân vì cái gì sẽ không chịu thiên địa cấm chế ảnh hưởng đâu pháp hải dường như tự ngôn lại dường như đối nhậm phong đám người nói sau một lát pháp hải lắc lắc đầu thôi Chuyện này cùng ta không quan hệ. Nhâm Phong, từ thiên vương, chúng ta sau này còn gặp lại. Pháp Hải đối với hai người khẽ gật đầu, giá khởi màu đen hoa sen bay về phía phía đông phía chân trời. Trước 111 sủ tẹn đủ gì, cụ chỉ xạ kẹ ô nạ, ly hỏa quỷ vương. Nhưng mà, Pháp Hải tuy rằng rời đi. Nhưng là hắn vấn đề, lại làm Nhâm Phong cùng từ phú cường lâm vào trầm tư. Sau một lúc lâu, Nhâm Phong huynh đệ. Phát sinh loại tình huống này, đơn giản cũng chỉ có một cái khả năng. Từ Phú Cường trầm giọng nói, đó chính là đạo thứ hai cấm chế, đã bắt đầu tan vỡ. Đối với từ Phú Cường phòng đoán, Nhậm Phong cũng tỏ vẻ nhận đồng. Lấy hắn hiện giờ thực lực. Nếu thiên địa cấm chế hoàn toàn tan vỡ, đối thượng những cái đó tiên Phật chân thần, Nhậm Phong phần thắng cũng không phải rất lớn. Ta cũng muốn đi rồi, thang dương đế quốc bên kia xem ra rốt cuộc an lại không được. Từ Phú Cường nhìn thoáng qua trên mặt đất Phi Đầu Man. Bên cạnh tiểu trương hiểu ý, đem Phi Đầu Man nhặt lên, Phùng ở trong tay. Đúng rồi, Nhậm Phong huynh đệ, có hay không hứng thú đi chúng ta đặc năng cục ngồi ngồi?" Từ Phú Cường nhìn về phía Nhậm Phong, mặt mang chân thành nói. Nhậm Phong nhẹ nhàng lắc đầu, tỏ vẻ huyền cự. Nhưng mà đúng lúc này, "Nhậm Phong huynh đệ, chẳng lẽ ngươi liền một đinh điểm đều không hiếu kỳ thực lực của ta sao? Hơn nữa chúng ta đối mặt là đồng dạng địch nhân." Từ Phú Cường trong mắt hiện lên thần bí khó lường ý cười, thăng Long đế quốc có câu cách ngôn, địch nhân của địch nhân chính là chính mình bằng hữu. Nhậm Phong hơi hơi sử sốt Từ Phú Cường chẳng lẽ là muốn nói cho hắn một ít bí văn? Lúc này, Từ Phú Cường lại chậm rãi mở miệng, không sợ Nhậm Phong huynh đệ chê cười, mấy ngày trước đây đạo gia hiệp trợ đặc năng cục bắt giữ sủ tẹn đủ gì hành động thất bại. Ân. Nhậm Phong nghe vậy như mày. Hành động thế nhưng thất bại. Một cái sủ tẹn đủ gì, còn có một cái cả mạc kỳ. Thế nhưng có thể ở đặc năng cục cùng đạo gia kỳ nhân dị sĩ vây bắt hạ chạy thoát. Kỳ thật, cũng không thể quay phía dưới huynh đệ làm việc bất lợi, nghiêm khắc tới nói bọn họ sở di thoát vây là có cao nhân tương trợ. Cao nhân tương trợ? Không tuổi. Nhìn đến Nhậm Phong nghi ngờ, Từ Phú Cường tiếp tục nói, kỳ thật sớm tại lúc ấy, đặc năng cục đã phỏng đoán, thiên địa cấm chế hay không đã tan vỡ, bởi vì tương trợ sủ tẹn đủ gì thoát thân, đồng dạng cũng là một đạo phân thân. Nhậm Phong nghe xong, mày tức khắc trói chặt lên. Nếu là tiên thần phân thân tương trợ nói, sủ tẹn đủ gì thoát thân này liền thực bình thường bất quá. Cái kia phân thân là ai? Nhậm Phong trầm giọng hỏi cái này thượng không rõ ràng lắm. từ phú cường lắc đầu, suy đoán nói, bất quá từ lúc ấy hội báo tình huống tới xem, cái này phân thân đối biển rộng có được phi thường khủng bố lực tương tác, rất có khả năng là thang dương đế quốc thần thoại chuyện xưa bên trong hải thần, sở sa đủ. nhậm phong trong lòng hiểu rõ, xem ra hiện giờ thiên địa cấm chế đích xác đã bắt đầu tan vỡ. tại đây loại thời điểm, thêm một cái bằng hữu, tổng so thêm một cái địch nhân hảo, một khi đã như vậy, kia cùng từ phú cường đi một chuyến, cũng không phải không thể. Nghĩ đến đây, nhầm phong ánh mắt chậm rãi ở chúng trận tướng trên người đảo qua. Các người đi về trước. Ta cùng từ thiên vương đi một chuyến. Lúc này, thang dương đế quốc, ạ bì cổ thị. ạ bì cổ thị phụ cận một chỗ thôn trang nội. Toàn bộ thôn trang thoạt nhìn hoang vu dân cư. Thỉnh thoảng có một hai chỉ hàn quạ bay qua, dừng lại ở khô khốc trạc cây thượng, khan khan tiếng kêu, làm người nghe xong tâm sinh không khỏe. Thôn trang ở giữa, có một chỗ cũ nát thần xá. Thần xá bên trong. Ở chính đường phía trên, một người hình hư ảnh ngồi nghiêm chỉnh. Tuy là hư ảnh, nhưng là thân xuyên thức thần chi giáp, một đôi mắt không giận tự uy, trầm dãi quét hạ. Ở hắn dưới tòa, một thiếu niên lẳng lặng đứng thẳng, sau lưng còn có một cái thật lớn tiểu hồ lô. Cả người thoạt nhìn chỉ có 13, 4 tuổi bộ dáng, nhưng là dung mạo lại tuấn lãng dị thường, chỉ sợ cũng xem như chín nữ tử, nhìn thấy hắn cũng sẽ cầm lòng không đậu bị lạc tâm trí. Ở hắn phía sau, mặt khác hai vị đồng tử phân tải hữu mà đứng. Bên trái là một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hải. Ở nàng trong tay còn phụng một fan tinh xảo kéo. "Tiểu ca ca ngươi hảo xoay a. Ngươi xem ta có xinh đẹp hay không nha?" Hi hi. Tiểu nữ hải nói chuyện, đối bên người thiếu niên nhếch miệng cười. Nhưng mà liền ở tiểu nữ hải khẽ miệng cười nháy mắt, miệng tức khắc nứt tới rồi bên thai chỗ, lộ ra màu đỏ tươi đầu lưỡi cùng bén nhọn hàm răng. Đại tích đại tích nước miếng chảy xuống dưới, tích trên mặt đất khi mạo khí từng trận khói nhẹ. Lại vừa thấy Sàn nhà đã bị nước miếng ăn mòn, vết nước. Đừng náo loạn. Đúng lúc này, chỗ ngồi chính giữa thượng hư ảnh mở miệng nói chuyện. Tiểu nữ hải nghe vậy vội vàng khôi phục chính xác. Nay đồng tử cùng tiểu nữ hải không phải người khác, đúng là thăng dương đế quốc thần thoại trong truyền thuyết hai đại yêu quái. Xu kệ đủ gì, cụ chỉ xa kệ ốn à? Nhìn đến củ chỉ xa kệ ốn à im miệng lúc sau. Hư ảnh lại chậm rãi mở miệng, lần này may mắn ta kịp thời đổi tới, nếu không rượu nuốt chỉ sợ dư nhiều lành ít. Xu thẹn đủ gì vội vàng hành lễ, Hải Thần Đại Nhân ân cứu mạng, rượu nuốt hết rằng khó quên. Hư ảnh hơi hơi gật gật đầu, hiện giờ đệ nhị điều thiên địa cấm chế đã bắt đầu tan vỡ, chỉ sợ không dùng được bao lâu, nô chờ chân thân liền sẽ buông xuống. Hiện tại đối với chúng ta tới nói là một cơ hội. Hư ảnh đạm nhiên nói, Thăng Long Đế Quốc, Thiên Đình Thần Tiên, Tây Thiên Chư Phật, chỉ sợ phải đợi thiên địa cấm chế hoàn toàn tan vỡ mới có thể buông xuống, nếu chúng ta nắm chắc được cái này không đương có lẽ thế giới này. Chính là chúng ta thiên hạ. Nói tới đây, thư ảnh trong mắt trợn tuôn ra tinh quang. Tuy rằng hắn ở thăng dương đế quốc, bị tôn sùng là hải thần. Nhưng là hắn trong lòng cũng rõ ràng chính mình rốt cuộc có mấy cân mấy lượng. Thế gian hải vực chạy dài ngàn vạn dặm. Cơ hồ mỗi cái đế quốc hải vực, đều có thuộc về chính mình hải thần. Hắn cái này hải thần. Cũng chỉ bất quá là ở thăng dương đế quốc một cái tiểu thần chi thôi. Nếu thật sự cùng thần bí thăng long đế quốc cường giả đối thượng. Có thể cùng một cái nội Hà Long Vương 5 năm, năm khai liền không tồi. Càng không cần phải nói tứ Hải Long Vương, Ngũ Cương, Mẹ Tổ, Cậu Câu. Này đó đại năng tùy tiện tới một cái. Đều có thể dễ dàng đem hắn đánh tới liền hắn lao mẹ ị ra nạ mỉ đều không quen biết chính mình. Vạn hạnh. Đạo cấm chế này, là dần dần tan vỡ. Nếu dùng một lần tan vỡ nói, chỉ sợ toàn bộ thế giới đều sẽ trở thành tiên Phật thiên hạ. Nghĩ đến đây, hư ảnh lòng còn sợ hãi đồng thời, lại cảm thấy một tiêu may mắn. Thiên địa cầm chế dần dần tan vỡ, tương đương thực lực càng nhược thần chi, hiển thánh thời gian cũng liền sẽ càng sớm. Liên tỷ như khi thiên địa cầm chế tan vỡ đến một nửa thời điểm, thiên tiên cấp bậc tiên nhân hoặc là thần chi, có thể chạy thoát thiên đạo chế tài ở nhân gian hiển thánh. Chính là đại la kim tiên cấp bậc cường giả, nếu ở ngay lúc này mạnh mẽ hiển thánh nói, vẫn như cũ sẽ gặp đến thiên địa quy tắc chế ước. Đốn một lát, vô danh quỷ nghe lệnh, hư ảnh nhẹ giọt quát, ở góc bên trong. Một cái ăn mặc áo tràng đen thân ảnh xuất hiện, cung kính đối sở sạ đủ hành lễ. Người tức khắc đi người, đi trước sam đế quốc nhà thờ lớn. Nói cho giáo hoàng đại nhân, hắn sở bày ra cấm chế phi thường hoàn mỹ, thăng long đế quốc người đến trước mắt cũng không phát hiện cái gì manh mối. Bất quá ngày hôm trước ta bị bắt cùng đặc năng cục giao thủ, thăng long đế quốc rất có khả năng phát hiện manh mối. Nếu có thể nói, thỉnh giáo hoàng đại nhân nhanh hơn tiến trình. Hơn nữa tăng mạnh kia tinh hồng dị bảo phong ấn. Nàn vạn đừng làm đặc năng cục có cơ hội thừa nước đục thả câu. Thư ảnh nhìn trước mắt áo tròn đen, liên tiếp mệnh lệnh phát ra. Áo tròn đen nghe vậy, vội vàng không người lĩnh mệnh ra thần xá, hướng về phương Tây bay đi. Nhưng mà... Bay ra một khoảng cách lúc sau. Thật không nghĩ tới, Sam giáo đỉnh thế nhưng liên hợp không ít đế quốc, như đồ bí mật như thế đại kế hoạch. Nếu cái này kế hoạch một khi thành công, chỉ sợ toàn bộ thăng long đế quốc, đem sinh linh đổ thắn A. Áo tròn đen khẽ thở dài một cái. Đem áo choàng thượng liền y yề mũ tháo xuống. Áo choàng dưới gương mặt, đúng là Ly Hỏa Quỷ Vương. Ta Ly Hỏa tuy rằng hành ác vô số, nhưng ta tuyệt đối sẽ không làm ra ruồn bỏ cố thổ sự tình. Nghĩ đến đây, Ly Hỏa Quỷ Vương hướng về trong túi sơ soạn, móc ra một viên hòn đá nhỏ. Chương 112 Giáo Hoàng Thủ Đoạn, bị phong ấn tinh hồng dị bảo. Một lát sau, hòn đá nhỏ chậm rãi phiêu ly Ly Hỏa Quỷ vương tay. Một đạo quang mang ở hòn đá nhỏ quanh thân sáng lên. thực mau quang mang tan đi, Một cái mini thạch ma xuất hiện ở ly hỏa quỷ vương trước mắt. Ta nói ly hỏa, ta đến tuột cùng muốn nghẹn tới khi nào. Mini thạch ma ở không trung tung tăng nghè nhót, không thể tưởng được tiểu tử ngươi thế nhưng tàng sâu như vậy, liền tính là ở thang dương đế quốc cũng có thể hốn tiếng gió thổi bay a Mini thạch ma thành ầm, mang theo một tia hâm mộ. hắn tự nhiên chính là phía trước bị nhậm phong một gạch chụp chết thạch ma. Chẳng qua, thạch ma nhất tộc, vẫn luôn có một cái bí pháp. Ở đã chịu đến chết công kích khi liền sẽ phân liệt ra một cái hòn đá nhỏ, thạch ma nguyên thần tránh ở hòn đá nhỏ bên trong, lúc này mới tránh được một kiếp. Bất quá liền tính may mắn chạy trốn. Hiện giờ thạch ma thực lực đã không bằng từ trước, cái này bí pháp vẫn luôn là thạch ma nhất tộc bất truyền bí mật, trừ phi là sinh mệnh nguy cấp, nếu không tuyệt đối sẽ không sử dụng. Phía trước thạch ma lợi dụng hòn đá nhỏ thoát thân, tránh được một kiếp. Kiến thức quá nhậm phong bản lĩnh lúc sau, thạch ma càng là một lát đều không nghĩ ở quỷ đầu sơn một thế hệ nốc. Vừa vận ở hắn chạy trốn thời điểm, đúng phải cuốn gói trốn chạy ly hỏa quỷ vương. Thạch Ma trong lòng cái kia khí a, nếu không phải ly hỏa quỷ vương suối rụng, hắn có thể đối thượng nhân phong. Dưới cơn thịnh nộ, Thạch Ma cũng mặc kệ hiện tại chính mình có phải hay không ly hỏa quỷ vương đối thủ, trực tiếp mở miệng đối ly hỏa quỷ vương triển khai lấy mẹ vì trung tâm thân thiết thăm hỏi. Ly hỏa quỷ vương thấy Thạch Ma hiện giờ rơi vào như thế kết cục, vì tránh cho Thạch Ma bất chấp tất cả kêu gọi yêu tộc tiến đến trả thù. Liền đơn giản đem thạch ma mang lên một khối chạy. Kết quả này một chạy, liền chạy tới thăng dương đế quốc. Một yêu một quỷ ở thăng dương đế quốc vào sinh ra tử. Thường xuyên qua lại, cảm tình thế nhưng thâm hậu không ít. Tới rồi hiện tại, bọn họ đã tới rồi như hình với bóng cảnh giới. Bất quá ly hỏa quỷ vương thực rõ ràng vẫn là để lại một tay. Làm thạch ma che giấu hơi thở, giấu ở chính mình bên người. Mãi cho đến hiện tại, đều không có người phát hiện thạch ma tồn tại. Thạch ma, ta hiện tại muốn đi một chuyến phương Tây. Ngươi việc cấp bách, là trở lại thăng long đế quốc, đem thăng dương đế quốc cùng sam đế quốc hợp tác tin tức, nói cho đặc năng cục Lý hỏa quỷ vương cẩn thận nhìn về phía bốn phía. Xác nhận an toàn lúc sau, mới đối thạch ma nói. Không đi, lão tử không đi. Thạch ma đầu diêu cùng chống bỏi giống nhau, vạn nhất trở về, ở đụng tới người kia, ta đã có thể thật bị trụm đã chết. Nghĩ đến phía trước nhậm phong một gạch chi bi. Thạch ma đánh tâm nhãn kinh sợ lên. Mini hình thân thể càng là run rẩy không thôi rớt xuống từng mảnh cục đá mảnh vụn, thật là chết cấn não. Ai nói cho ngươi đi quỷ đầu sơn? Lý hỏa quỷ vương vẻ mặt đau đầu. Này thạch ma, gì đều hảo, chính là đầu óc quá ngu ngốc. Lý hỏa quỷ vương lại nhìn nhìn tà hữu, từ trong túi móc ra một quả con dấu. Con dấu phía trên là một cái viết hoa long tự, mịt mờ năng lượng chậm rãi dao động. Nói cho ngươi đi, ta đi vào thăng dương đế quốc lúc sau, đặc năng cục người liền tìm tới rồi ta. Hơn nữa cho ta cái này, ngươi đem nó mang theo đi đặc năng cục liền nói tìm từ đại thiên vương có cái này con giấu bằng chứng tự nhiên sẽ có người mang người đi người yên tâm đi có đặc năng cục che chở liền tính đụng tới kia nhậm phong hắn cũng không dám bắt người thế nào ly hỏa quỷ vương đánh cam đoan tin tưởng mười phần nói quỷ đầu sơn nhậm phong lại như thế nào ở ngạnh có thể ngạnh quá đặc năng cục sao ly hỏa quỷ vương tuy rằng tâm hệ thăng long đế quốc bất quá đối nhậm phong hắn chính là hận ngứa rằng nếu không phải bởi vì nhậm phong nói Có lẽ chính mình hiện tại sớm đã là 800 giảm thành hoàng gia. Ly hỏa quỷ vương ước gì đặc năng cục ra tay, đem nhậm phong diệt trừ cho sảng khoái. Mini thạch ma nghe vậy, hơi hơi sửng sốt. Ngoan ngoãn. Đặc năng cục. Ngươi trưởng nào thì cùng đặc năng cục thông đồng. Mini thạch ma một bên nói chuyện, một bên tiếp nhận con dấu tinh tế đoan trang. Ngươi có đi hay không? Ly hỏa quỷ vương không kiên nhẫn nói. Đi đi đi. Không đi là ngốc tử. Mini thạch ma đem con dấu tàng hảo. Cười hắc hắc nói, "Có thể ở đặc năng cục lộ cái mặt, về sau có lẽ có thể gia nhập cũng nói không chừng a. Tuy rằng là yêu, nhưng cũng là thăng long đế quốc yêu. Nếu không phải bởi vì sợ bị nhậm phong trục chết, quỷ tài nguyện ý xa rời quê hương. Cái kia, bất luận cái gì một cái đặc năng cục phân bộ đều có thể chứ?" Mini Thạch Ma không yên tâm, lại hỏi một lần. Nhìn đến Ly Hỏa Quỷ Vương gật đầu xác nhận lúc sau, lúc này mới cùng Ly Hỏa Quỷ Vương phân biệt. Mà Ly Hỏa Quỷ Vương cũng hóa thành quỷ ảnh. Thướng về phương Tây bay đi. Lúc này, Sam Đế quốc thông thêm tư Nguyên thủy rừng rậm. Nay tòa Nguyên thủy rừng rậm là Sam Đế quốc bảo tồn tốt nhất Nguyên thủy rừng rậm, ngày thường hẻo lánh ít dấu chân người. Nhưng mà, ở toàn bộ rừng rậm bên ngoài, một tầng tầng trong suốt gợn sóng ba quang lưu chuyển, tựa hồ đem toàn bộ rừng rậm đều cháo lên. Thỉnh thoảng trong không khí sóng gợn nổi lên, một đám dáng người thon thả nữ tu sĩ ra ra vào vào, tựa hồ ở bận rộn cái gì. Tuy nói ngày thường không có gì người, Nhưng là ngẫu nhiên cũng có một ít trộm săn giả nhóm, sẽ tới phóng. Nhưng từ mấy ngày trước đây bắt đầu, này đó trộm săn giả nhóm phát hiện. Chỉ cần chính mình tiến vào rừng rậm bên trong, liền sẽ đổi váng mắt hoa, mất đi phương hướng cảm. Hạt chuyển động trong chốc lát lúc sau, liền lại sẽ trở lại nguyên lai địa phương. Lúc này, rừng rậm chỗ sâu trong. Một tòa kim bích huy hoàng giáo đường ở bên hồ sừng sững. Toàn bộ giáo đường thoạt nhìn, phi thường sạch sẽ, như là mới xây lên tới không lâu ở giáo đường ngầm mật thất bên trong, một đám dung mạo tiếu lệ nữ tu sĩ song song đứng thẳng, đồng thời ngâm sướng, thanh âm như nước như ca, quyển chuyển du dương, tối nghĩa thánh thơ từ các nàng trong miệng ngâm sướng mà ra, thanh âm bên trong tràn ngập thần thánh hơi thở. dần dần mà, ở các nàng ngâm sướng hạ, chính giữa nhất thơ phổ chậm rãi dâng lên, tự động mở ra, từng đạo thuần trắng sắc quang mang từ thơ phổ bên trong tràn ra, cuối cùng, này đó thuần trắng ánh sáng màu mang ngưng kết thành một đám xí màu trắng âm phủ phiêu tán ở toàn bộ mật thất bên trong, ở mật thất ở giữa. Gia nua giáo hoàng khoanh chân mà ngồi, trong tay kinh thánh tự hành phiên trang, giá chữ thập nhẹ nhàng rung động. ở hắn trước mặt, từng đạo phức tạp phù văn lúc gần lúc hiện, thuật nhìn huyền diệu cực kỳ. qua thật lâu sau, giáo hoàng chậm rãi mở to mắt, không sai biệt lắm. các ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi, đổi mặt khác một đám nữ tu sĩ tới. chúng nữ tu sĩ đỉnh chỉ ngâm sướng, thời gian dài ngâm sướng, các nàng giọng nói đã khô khốc bất ham. Giống như sắp toát ra hỏa tới. Nữ tu sĩ nhóm hơi hơi cùng con người lùi ra. Chỉ chốc lát sau, lại có một đám tân nữ tu sĩ nối đuôi nhau mà nhập, lặp lại phía trước ngâm sướng. Dựa vào kinh thánh bên trong một sở trận pháp, hẳn là còn có thể giấu giếm dị bảo hơi thở hơn 10 ngày đi. Giáo hoàng sắc mặt trầm trọng, nhẹ giọng lỉ non nói, ở trước mặt hắn kia một mảnh phù văn phía dưới, là một cái bóng rổ lớn nhỏ kim loại hộp. Một viên màu đỏ tươi trái cây, chính an tĩnh nằm ở trong hộp. Tuy rằng hiện giờ, thần, tiên, Phật vẫn như cũ không thể hiển thánh, Nhưng vô luận là giáo đình, vẫn là Phật đạo hai nhà. Bọn họ đều có cùng thượng giới thông tin thủ đoạn. Tại đây cái tinh hồng dị bảo vừa mới xuất thế thời điểm, đã bị giáo đình đặt được. Đồng thời, giáo hoàng ở cùng thượng giới đối thoại bên trong, cũng biết về tinh hồng dị bảo đại bí mật. Cái này đại bí mật, là về tinh hồng dị bảo sử dụng. chương 113 đặc năng cục chân chính át chủ bài. Căn cứ thượng giới truyền xuống tới tin tức. Mỗi một quả tinh hồng dị bảo đều sẽ đối ứng chứa trị một đạo thiên địa cấm chế. Tuy rằng không biết này cái màu đỏ tươi trái cây đối ứng chính là nào một đạo cấm chế, nhưng là đối với thượng giới tới nói, cấm chế tan vỡ chỗ tốt, muốn xa xa lớn hơn chữa trị cấm chế chỗ tốt. Cấm chế một khi tan vỡ, bọn họ liền có thể trọng lâm nhân gian. Cho nên giáo hoàng dựa theo thượng giới hạ đạt mệnh lệnh, ở biết màu đỏ tươi trái cây lai lịch lúc sau, liền trước tiên đem này phong ấn lên, phong ngừa người khác nhìn trộm. Đúng lúc này! Thích thích thích! Tiếng đập cửa vang lên! Vào đi! Giáo hoàng vừa dứt lời, một vị thân xuyên bản giáp cường tráng nam tử liền bước đi nhập. Giáo hoàng bệ hạ, thăng long đế quốc bên kia chuyển đến tin tức. Cường tráng nam tử đối với giáo hoàng không người thi lễ, thần sắc cung kính, thiên sứ chuyển sinh chỉ đã tùy thời có thể dự. Nga! Giáo hoàng tái nhật lông mày một trọn trong mắt thần quang lưu chuyển. Một lát sau! Đi! Thông chi thăng long đế quốc phân bộ, làm thánh nữ tiến vào thiên sứ chuyển sinh chỉ. Giáo Hoàng Thanh Sắc im lặng nói: "Này, bạn giáp Nam hơi hơi chần chờ, hiện tại thiên địa cấm chế còn không có tan vỡ, nếu làm thánh nữ tiến vào, chuyển sinh lúc sau thực lực chỉ sợ không đạt được mong muốn hiệu quả. Liên tính là đối với giáo đình, chế tạo một cái thánh nữ, sở tiêu phí tâm huyết cùng tài lực, cũng không nghi là cái con số thiên văn. Nếu liền như vậy qua loa phái ra một cái thánh nữ, tuy rằng có thể ở trong khoảng thời gian ngắn, sự thăng long đế quốc giáo đình phân bộ thực lực lớn mạnh." Nhưng là đặc năng cục cũng không phải ăn chay. Tên này thánh nữ chỉ có một kết cục, đó chính là ở thăng Long Đế quốc tỏa sáng rực rỡ một phen lúc sau, ngã xuống. Giáo Hoàng nghe xong bản giáp nam tử nói lúc sau, mày hơi hơi nhăn lại. Như thế nào? Ngươi ở nghi ngờ ta? Giáo Hoàng thanh âm lạnh xuống dưới. Bản giáp nam ở Giáo Hoàng lạnh nhạt ánh mắt nhìn chăm chú hạ, tức khắc cả người một run run, vội vàng quỳ trên mặt đất. Giáo Hoàng bệ hạ, ta làm sao dám nghi ngờ ngài? Ở ngài dẫn rất hạ. Thánh khiết Quang Huy nhất định sẽ che kín toàn bộ Lam Tinh. Bản Giáp Nam kinh sợ. Nhớ rõ thượng một cái bảo hộ kỵ sĩ, chính là bởi vì làm tức giận giáo hoàng. Cuối cùng kết cục chính là bị ném vào giơ bẩn nơi, liền linh hồn đều không thể thăng thiên. Hắn làm Tân Bảo hộ Kỵ sĩ, vì tránh cho đắc tội giáo hoàng, nói chuyện tất nhiên phải cẩn thận. Đứng lên đi. Thần nói, ngươi vô tội. Giáo hoàng đạm mạc thanh âm truyền đến. Nghe được lời này, Bản Giáp Nam mới chậm rãi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đứng lên thật cẩn thận đứng thẳng, cũng không dám nữa nói. Kẻ hẹn một cái thánh nữ. Vì chư thần buông xuống, dâng ra sinh mệnh là nàng Vinh hạnh Giáo Hoàng Bình đã nói, tuy rằng nói một cái thánh nữ, muốn bồi dưỡng lên, yêu cầu tiêu phí thật lớn phí tổn. Chính là, cung thượng giới mệnh lệnh so sánh với, một cái thánh nữ lại tính cái gì đâu? Chỉ cần đoạt ở cấm chế hoàn toàn tan vỡ phía trước, làm chư thần buông xuống. Chờ thần thánh quang huy chiếu rọi viên tinh cầu thời điểm, ở đem cấm chế chữa trị, Tới rồi lúc ấy, toàn bộ tinh cầu sẽ hoàn toàn bao phủ tại giáo đỉnh Thánh Quang bên trong. Cái gì Phật Đạo Tiên, toàn bộ đều đến thoái nhượng. Cùng lúc đó, Thăng Long Đế Quốc, Nông Thần Giá, nơi này không phải nguyên thủy rừng rậm sao? Chẳng lẽ các ngươi ngày thường liền ở trong rừng rậm công tác? Nhậm Phong nhìn thoáng qua bên người từ Phú Cường. Lúc này, hắn đã chịu từ Phú Cường tương mời, đi tới Đặc Năng Cục, phương Nam Tổng Bộ. Nhậm Phong huynh đệ, ngươi lời này đã có thể phiến diện A. Từ Phú cường cười ha hả đẩy đẩy tơ vàng mắt kính, đặc năng cục tính thượng là thăng long đế quốc mạnh nhất phía chính phủ lực lượng. Nếu tổng bộ thiết lập tại trên mặt đất, chỉ sợ gián điệp vệ tinh đảo qua, liền cái gì đều bại lộ. Nhậm Phong nghe vậy, nhẹ nhàng gật gật đầu. Tuy nói tu giả thủ đoạn đùn đùn không dứt, ban ngày phi thăng cùng thiên cùng thọ, nhưng là không thể không thừa nhận, có đôi khi khoa học kỹ thuật lực lượng cũng đồng dạng vô pháp bỏ qua. Từ Thiên Vương, chúng ta hạ xuống rồi. Một bên phun ra cơ nội, Tiểu Trương vất vơ tay. Cái này loại nhỏ phun ra cơ, căn bản ngồi không dưới nhiều người như vậy. Từ Phú Cường vì Trương Hiển thành ý, quyết định cùng Nhậm Phong cùng phi hành. Ở phun ra cơ dẫn rất hạ. Hai người chậm rãi đáp xuống ở trên mặt đất. Ông! Phun ra cơ vừa mới rơi trên mặt đất, toàn bộ thân máy liền hơi hơi chấn động lên. Ngay sau đó, cơ mặt xoay ngược lại, một tầng đặc thủ đồ tầng xuất hiện ở phun ra cơ mặt ngoài. Sau một lát, toàn bộ phun ra cơ liền dung nhập chung quanh cảnh sát chung. Liên tính từ nó bên cạnh đi qua cũng không nhất định sẽ phát hiện nó tồn tại. Hiện tại khoa học kỹ thuật trình độ, thật là không nói. Nếu không cần thần thức cảm ứng, chỉ cần bằng mắt thường phán đoán nói. Nói không chừng chúng ta cũng sẽ bị lửa gạt qua đi. Nhậm Phong nhìn đã cùng chung quanh cảnh sát hòa hợp nhất thể phun ra cơ, thở dài. Linh hồn của hắn, vẫn như cũ là nhân loại linh hồn. Thăng long đế quốc cường đại, Nhậm Phong trong lòng cũng tự nhiên lần cảm thoải mái. Ha ha, liền tính Sam đế quốc đều không có cái này kỹ thuật. Từ phú cường cười ha ha nói Còn may mà các nhà khoa học, cả ngày lẫn đêm phấn đấu mới có thể có như vậy thành quả. a Đúng lúc này, trên mặt đất hơi hơi chấn động lên. Một mảnh thổ tầng chợt vỡ ra, phía dưới là một tòa thang máy. nhậm phong huynh đệ, thỉnh. Tư phú cường làm cái thủ thế. nhậm phong cũng không chối tử, đi trước tiến bảo. Chờ mọi người tiến vào lúc sau, thổ tầng mới chậm rãi khép lại. nhậm phong cảm giác, thân thể của mình chính chậm rãi giảm xuống, đại khái giảm xuống 30 mét tả hữu độ cao lúc sau môn rốt cuộc mở ra, nguyên lai like là có khác động thiên. Nhìn đến ngoài cửa cảnh tượng, Nhậm Phong khẽ gật đầu, không hổ là đế quốc nâng đỡ đơn vị, nay trận trưởng chính là không giống nhau. Luận phong ngự trình độ, nay phương nam tổng cục tuyệt đối so với không thượng quỷ đầu sơn. Nhậm phong tới khi cũng đã dùng thần thức đảo qua, nay phương nam phân bộ cũng có trận pháp bảo hộ, bất quá lấy hiện giờ Nhậm phong thực lực muốn phá rứt cái này trận pháp, cơ hồ không cần tốn nhiều sức, nhưng là luận bứt cách, quỷ đầu sơn liền kém cỏi. Ở nhậm phong trước mắt, là một cái thật dài hành lang, cơ hổ mỗi cách một mét khoảng cách, đỉnh chóp liền nạm một chản đèn sáng. Ở kinh hô mấy trăm chản đèn sáng chiếu dọi xuống, toàn bộ hành lang bị chiếu sáng trong. Hành lang phía trên, đặc năng cục thành viên cùng một ít ăn mặc áo bờ lật trắng người thỉnh thoảng đi qua, đi đến hành lang biên lúc sau, vách tường hơi hơi vặn bẹo lên, tiếp theo nháy mắt người liền biến mất không thấy. Gặp qua từ thiên vương, từ thiên vương hảo, từ thiên vương, dọc theo đường đi. Mọi người nhìn đến Tử Phú Cường lúc sau, vội vàng cung kính chào hỏi. Thức mau, này đó đặc năng cục thành viên liền chú ý tới Tử Phú Cường bên người nhầm phong. Người thanh niên này là ai? Thoạt nhìn lạnh như băng. Không biết ta, có thể là mới tới thành viên đi. Thoạt nhìn không giống, liền tính là thành viên mới, có thể cùng Tử Thiên Vương sóng vai mà đi sao. Hơn nữa thoạt nhìn, Tử Thiên Vương đối người thanh niên này, giống như thực để ý. Sẽ không lại là một cái siêu cấp cao thủ đi. Nhớ rõ lần trước Long Hổ Sơn lão Thiên Sư tới chơi thời điểm, từ thiên vương mới có thái độ này. T. Siêu cấp cao thủ. Như vậy tuổi trẻ, đặc năng cục các thành viên trong mắt, tràn ngập kinh ngạc. Bọn họ đều là Từ phú cường thủ hạ lao nhân, đối Từ phú cường thói quen hiểu biết không ít. Sở hữu lai like khách bên trong. Chỉ cần là cùng Từ phú cường sóng vai mà đi, kêu cơ hồ đều là thăng long đế quốc đỉnh tiêm cường giả. Nhưng người này, thoạt nhìn thật sự là quá tuổi trẻ. Căn bản không giống những cái đó cao thủ giống nhau, hạc phát đồng nhan, tiên phong đạo cốt bộ dáng. Nhìn dáng vẻ của hắn lại lánh lại xoái, hảo man cảm giác. Không biết cái này trình tự cao thủ có thể hay không lưu tại đặc năng cục công tác đâu. Hi hi, nó cô gái tưởng cái gì đâu, ta chức vị có thể đạt tới đến kết hôn tiêu chuẩn, các ngươi không được cùng ta đoạt ha. Một y tan mặc đặc năng cục chế phục nữ tử, không chấp mắt nhìn chằm chằm nhầm phong. Có thể cùng từ thiên vương sóng vai mà đi, lại như vậy tuổi trẻ. Toàn thân còn có một loại độc đáo khí chất. Nhan giá trị cũng chọn không ra một chút tật xấu. Không nhiều lắm công phu, nhậm phong cũng đã trở thành bọn họ ảo tưởng bạn lữ. nhậm phong bị này từng đạo nóng rát ánh mắt, nhìn chầm chầm đến cả người mất tự nhiên. Rốt cuộc, ở từ Phú Cường dẫn rất hạ. Hai người đi tới hành lang chỗ xấu nhất. Thỉnh xác nhận thân phận. Trên vách tường, chuyên đến một cái máy móc hợp thành thanh âm. Ngay sau đó một đạo màu đỏ quang bán ra, chiếu vào từ Phú Cường đồng tử thượng. Thân phận xác nhận. Hoan nên từ Thiên Vương trở về. Máy móc thanh âm vang lên, đồng thời vách tường phân tả hữu kéo ra. Một cái thật lớn văn phòng xuất hiện ở hai người trước mặt. Nhậm Phong huynh đệ, mời vào đi. Từ Phú cường đối với Nhậm Phong cười nói, theo sau lại đối Tiểu Trương đưa mắt ra hiệu. Tiểu Trương tức khắc hiểu ý, đứng ở hành lang bên cạnh trông coi. Hành lang khép lại. Phía sau đã không có như lang tựa hổ nhìn chăm chú, Nhậm Phong rốt cuộc chậm rãi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này đó lửa nóng ánh mắt, giống như nói, sắc Lang giống nhau. Nhậm Phong cảm thấy, chính mình liền tính là cùng Phật gia đại năng đánh một trận, đều không có hiện tại như vậy mệt. Mời ngồi. Từ Phú Cường chỉ chỉ bên người ghế dựa. "Từ Thiên Vương, ngươi tìm ta tới, sẽ không chỉ nghĩ cùng ta nói chuyện phiếm đi." Nhậm Phong chậm rãi ngồi xuống, đạm cười nói, "Đương nhiên không phải, ta lần này mời Nhậm Phong huynh đệ tiền đến, cũng coi như là đặc năng của quyết định đi." Từ Phú Cường một bên nói chuyện, một bên thật sâu nhìn Nhậm Phong, không biết Nhậm Phong huynh đệ đối lần này thiên địa đại kiếp nạn thấy thế nào nhậm phong hơi hơi sửng sốt từ phú cường đây là ở bộ ta nói a nhậm phong trong lòng âm thầm thầm nghĩ tuy rằng nhậm phong trước mắt cũng không muốn cho thiên địa cấm chế tan vỡ ít nhất ở hắn thực lực tăng lên phía trước cũng không tưởng nhưng là ở không rõ đặc năng cục lập trường dưới tình huống nhậm phong vẫn là quyết định giấu giếm ý nghĩ của chính mình có thể thấy thế nào ngồi xem bái nhậm phong giả vờ không sao cả nói ách tử phú cường tươi cười cứng đờ Nhậm Phong này hồi đáp, quả thực làm hắn đột nhiên không kịp phòng ngừa. Đốn một lát, Từ Phú Cường mới thật sâu hít một hơi, thật không dám giấu giếm, liền ở đêm qua, đặc năng cục thủ lĩnh cùng tứ đại thiên vương liên hợp triệu khai cộng đồng hội nghị, cuối cùng làm ra luôn luôn quyết định, đó chính là không cho thần phật buông xuống. Nói nơi này, Từ Phú Cường trong mắt hiện ra kiên định thần sắc. Nhậm Phong nghe vậy hơi hơi sửng sốt, cái này trả lời, thực sự làm hắn có chút ngoài ý muốn. Bất quá nếu đặc năng cục đã lượng sáng tỏ thái độ. Nhậm Phong tự nhiên cũng sẽ không cất dấu. Nói thật, ta cũng không nghĩ làm thần Phật buông xuống. Ít nhất hiện tại không nghĩ. Nhậm Phong châm trước một lát, nhẹ gõ mặt bà nói. Thực hảo. Từ phú cường vỗ tay một cái trưởng, xem ra đặc năng cục lúc trước phán đoán, quả nhiên không sai. Nói tới đây, từ phú cường mặt mang chân thành. Nếu như vậy, ta đây cũng liền bất hòa Nhậm Phong huynh đệ cất dấu. Ta trên người, có siêu việt hiện thế lực lượng, nhưng lại cố tình tránh được đại đạo chế tải. Nói vậy phía trước. Nhậm Phong huynh đệ cũng có phán đoán đi. Nhậm Phong nặng nề gật đầu. Từ Phú Cường phía trước liền ở cùng hắn bắt tay thời điểm, cố ý vô tình phóng xuất ra hơi thở. Nay mục đích chính là vì làm Nhậm Phong có điều cảm ứng. Lúc này Nhậm Phong cũng suy nghĩ cẩn thận. Vì cái gì vừa rồi Từ Phú Cường sẽ đoạt ở chính mình phía trước, hướng về Nhật Quang Bồ Tát phân thân ra tay. Mục đích chỉ có một, đó chính là gián tiếp lượng mình đặc năng cục thái độ. Nghĩ đến đây, Nhậm Phong ngẩng đầu nhìn về phía Từ Phú Cường, chờ bên dưới Không dối gạt Nhậm phong huynh đệ. Toàn bộ đặc năng cục, trừ bỏ thủ lĩnh ở ngoài. Có được loại này siêu hiện thế lực lượng người, còn có ba cái. Mà chúng ta lực lượng nơi phát ra, chính là ta hôm nay muốn nói bí mật nơi. Nói xong, tư phú cường nhẹ nhàng búng tay một cái. Toàn bộ vách tường, đột nhiên lại lần nữa biến hóa. Không đến trong chốc lát, trung quanh vách tường, liền trở nên trong suốt lên. Nhậm phong nhìn đến vách tường mặt sau đồ vật, sắc mặt chợt biến đổi. Này, đây là... Nhậm Phong chậm rãi đứng lên, khiếp sợ nhìn vách tường. Vách tường bên trong là 10 tôn đồng theo đúc thành tượng đồng. Mỗi tôn tượng đồng đều là một loại thượng cổ dị thú. Chân chính làm Nhậm Phong kinh ngạc, cũng không phải này đó tượng đồng, mà là tượng đồng bên trong sở ẩn chứa khủng bố hơi thở. Dù cho Nhậm Phong hiện giờ đã trở thành bạn, nhưng là ở cảm nhận được tượng đồng thượng hơi thở khi, trong lòng vẫn là bản năng phòng ngự lên. Bởi vì hắn từ này đó hơi thở thượng, cảm nhận được nhàn nhạt uy hiếp. 10 tôn tượng đồng bên trong có 4 tôn tượng đồng đã không có nửa điểm khí thế chân chính phát ra hơi thở là mặt khác 6 tôn tượng đồng mà ở lúc này từ phú Cường lẩm bẩm mở miệng vốn dĩ tổ chức thượng còn tính toán ở quan sát người một đoạn thời gian ở quyết định hay không cùng ngươi liên hợp nhưng là hiện tại đạo thứ hai cầm chế bắt đầu tan vỡ thế cục đã là lửa xém lông mày chúng nó chính là đặc năng cục lớn nhất bí mật thái cổ thập hung chi hồn chương 114 đặc năng cục lại lần nữa tương mời thái cổ thập hung Quả nhiên như thế, Nhậm Phong mạnh mẽ áp xuống trong lòng khiếp sợ, trong lòng hiểu rõ, trách không được hắn có thể cảm giác được một tia nhàn nhạt tuy hiếp. Nếu là tầm thường hung thú, Nhậm Phong cũng không đến mức như thế cẩn thận. Nhưng nếu là Thái Cổ Thập Hung nói, mười hung thật sự dáng thế, dù cho là hiện tại Nhậm Phong cũng muốn tạm lánh mũi nhọn. Bất quá, hiện tại Thái Cổ Thập Hung sớm đã ngã xuống, ở tượng đồng bên trong phong ấn cũng chỉ là mười hung tàn hồn thôi, lấy Nhậm Phong trước mắt thủ đoạn vẫn là có thể kinh sợ mười hung tàn hồn đốn một lát. Từ Thiên Vương, nếu ta không đoán sai nói, ngươi trên người liền có mười hung tàn hồn đi. Nhậm Phong nhàn nhạt nói. ở quỷ đầu sơn thời điểm, hắn liền cảm nhận được từ Phú Cường trên người có một cổ hung thú hơi thở. Hiện tại do số chỗ ngồi lúc sau, Nhậm Phong trong lòng càng là kiên định chính mình phỏng đoán. Đặc năng cục tứ đại Thiên Vương, nói không chừng đều dung hợp hung thú tàn hồn. Không tồi, ta đích xác dung hợp mười hung tàn hồn. Từ Phú Cường gật đầu khẳng định. Bất quá đúng là bởi vì năm đó dung hợp, suýt nữa muốn ta mệnh. Từ Phú Cường từ từ kể ra, Nhậm Phong cũng coi như là đối đặc năng cục quá khứ có nhất định hiểu biết. Năm đó, ái quốc chí sĩ vô số. Đặc năng cục thành lập lúc đầu, còn ở vào tân sinh trạng thái. Lúc ấy đối với tu giới tu giả, dị năng giả, yêu ma quỷ quái, đều không có minh xác quản thúc. Tuy rằng có đạo gia kinh sợ, nhưng là yêu ma cùng tà tu đã thương người sự tình, vẫn là nhiều lần phát sinh. Đặc năng cục vì có thể mau chóng xuất hiện cao thủ, giữ gìn tu sĩ cùng dân chúng chi gian cân bằng. Không biết nhiều ít có chi chi sĩ đứng dậy, nguyện ý liều mạng sinh mệnh nguy hiểm, đi dung hợp mười hung tàn hồn. Mười hung tuy rằng hiện giờ đã thừa tàn hồn, nhưng là này ẩn chứa năng lượng, tuyệt đối không phải giống nhau tu sĩ có thể thừa nhận. Lúc trước ta nhớ rõ, có thượng vạn huynh đệ nguyện ý đánh bạc đánh mạng thử một lần. Từ phú cường tựa hồ nghĩ đến ngay lúc đó thảm trạng, khẽ thở dài một cái, kết quả đến cuối cùng. Chân chính có thể căng xuống dưới, cũng cũng chỉ có chúng ta bốn người. Nhậm Phong nghe vậy, trong lòng dùng mình. Hiện giờ hắn tuy rằng đã vì bạn, một lòng sớm đã lạnh băng. Nhưng là thông qua từ Phú Cường kể ra. Nghĩ đến năm đó thảm trạng lúc sau, Nhậm Phong trong lòng đối những người này vẫn là không khỏi tâm sinh một tia kính nể. Một khi dung hợp thất bại, ngay cả linh hồn cũng sẽ bị mười hùng sở cắn ướt. Hơn nữa thành công tỷ lệ xa vời. Vạn người bên trong, may mắn còn tồn tại bốn cái. Cái này tỷ lệ không thể nghi ngờ chính là chịu chết. Một khi dung hợp thất bại, linh hồn bị mười hung căn nuốt nói. Càng miễn bàn, cái gọi là truyền thế, cái gọi là kiếp sau. Hoàn toàn lại chân duyên, tuyệt chính mình đường lui. Mà bọn họ mục đích, chỉ có một. Đó chính là vì cái này quốc tiến ổn. Vì đế quốc căn nguy, không tiếc đánh bạc linh hồn của chính mình, đáng giá sao? Nhậm phong nhẹ nhàng nỉ nó nói. Nhậm phong để tay lên ngực tự hỏi, nếu lúc ấy chính mình cũng ở đây nói. Như thế xa vời thành công tỷ lệ, chính mình tuyệt đối sẽ không đi nếm thử. Gia nhập đặc năng cục, chúng ta liền sớm đã có cái này rất ngộ. Từ phú cường khe khẽ thở dài, theo sau vô vô tay. Ngoài cửa, một gái ăn mặc đặc năng cục chế phục nữ tử đi đến, trong tay phủ một chồng thật dày văn kiện. Từ phú cường đem văn kiện tiếp nhận, Khẽ thở dài một tiếng. Từ cái thứ nhất thiên địa cấm chế tan vỡ tới nay, tuy rằng các nơi xử trí kịp thời, nhưng là vì giữ gìn dân chúng an nguy, đặc năng cục các huynh đệ đã có mấy ngàn người chết trận. Nhậm Phong hơi hơi gật gật đầu. Chuyện này hắn cũng nghe Phong Linh Nhi nói. Tuy rằng bởi vì trước tiên có chuẩn bị, các nơi thương vong không lớn, nhưng là Thăng Long Đế Quốc quốc thổ mở mang, các đại phân bộ tổn thất thêm lên, tuyệt đối không phải một cái số nhỏ tự. Từ Phú Cường tiếp nhận văn kiện, mặt mang tự hào. Nếu bàn về an toàn chỉ số, chúng ta Thăng Long Đế quốc trước mắt vẫn như cũ xếp hạng thế giới thủ vị. Chính là bởi vì có này đó huynh đệ hy sinh, chúng ta Thăng Long Đế quốc mới đổi lấy trăm năm yên ổn. Nói nơi này, Từ Phú Cường trong mắt hiện lên một mặt ưu sắc. Hiện giờ chỉ là kẻ hèn ác quỷ, liền như thế khó có thể ứng phó. Nếu thiên địa cầm chế tan vỡ, thần, tiên, phật đại chiến, tùy tiện một kích dư huy đều sẽ thổi quét vạn giảm. Tới rồi lúc ấy, chúng ta đặc năng cục lại như thế nào hộ mọi người an uy? Từ Phú Cường sắc mặt trầm trọng, một cổ cảm giác vô lực đột nhiên sinh ra. Nhậm Phong gật đầu không nói. Từ Phú Cường sở lo lắng. Đối với đặc năng cục tới nói, không thể nghi ngờ là cái nghiêm túc vấn đề. Tiên Phật Hiền Thánh, huy lực tự nhiên không giống bình thường. Tùy tay một cách liền có có thể dễ dàng hủy diệt rất một cái thành thị. Tuy rằng dân chúng đối với bọn họ tới nói, là tín ngưỡng chi lực, là từng đợt giao hẹn, Nhưng một khi động khởi tay tới, khó tránh khỏi vô pháp khắc chế. Bất quá nhậm phong đối với điểm này cũng không lo lắng. Quỷ đầu sơn, có thất tinh luyện thần trận pháp che chở chỉ cần bảy đại hộ sơn trận tướng thực lực tăng lên tới nhất định nỗ nỗi dù cho là tiên phật đều không thể lay động trận pháp mảy may đến nỗi người thường chết sống nếu là chính mình tín đồ nói nhậm phong không ngại thuận tay cứu một chút nhưng là mặt khác người thường nhậm phong không có cái kia tình cảm cũng không có cái kia năng lực đại kiếp nạn tiến đến hết sức tự thân an nguy đều không thể trăm phần trăm bảo đảm càng không cần phải nói có thừa lực cứu người khác đúng lúc này nhậm phong huynh đệ kỳ thật hôm nay tìm ngươi là có một chuyện muốn nhờ Từ Phú Cường đứng dậy, ánh mắt chân khẩn, không biết ngươi có hay không tính toán, gia nhập chúng ta đặc năng cục. Nhậm Phong hơi hơi sử sốt. Này đã là đặc năng cục lần thứ hai đối hắn đưa ra mời. Lần đầu tiên, là Lâm Hóa Long cùng Tần Tử Kính tới Quỷ Đầu Sơn thời điểm. Hiện tại lại là đặc năng cục Thiên Vương tự mình mời. Nhậm Phong trầm tư một lát, vẫn là quyết định cự tuyệt. Xin lỗi, từ Thiên Vương. Ta cũng không có gia nhập bất luận cái gì thế lực tính toán. Ở hiện giờ loàn thế. Mục tiêu của ta vẫn là lấy Bo Bo giữ mình vì nguyên tắc, cũng không tưởng tham dự chuyện khác. Nhậm Phong trong lòng tuy rằng đối đặc năng cục kính nể, nhưng vẫn như cũ lắc đầu cự tuyệt nói. Nhậm Phong huynh đệ, nếu ngươi là lo lắng, đặc năng cục sẽ can thiệp ngươi tự do thân thể nói, ngươi có thể yên tâm. Từ Phú cường tựa hồ còn có chút chưa từ bỏ ý định, ta cam đoan với ngươi, đặc năng cục tuyệt không can thiệp ngươi tự do. Nghe xong từ Phú cường nói, Nhậm Phong cười khẽ lắc lắc đầu. Từ Thiên Vương loại này lời nói liền không cần đối ta nói đi. Ngươi hiện giờ đã quý vì thiên vương, lại còn phải vì tổ chức mượn sức ta. Liên nguyệt đều không có tuyệt đối tự do, càng không cần phải nói ta. Nói tới đây, Nhậm Phong nhắm lại miệng. Tuy rằng không có đem nói tuyệt, nhưng là Nhậm Phong trong mắt cự tuyệt chi ý lại rất rõ ràng. Chỉ cần hưởng thụ quyền lợi, liền phải tận nghĩa vụ, đây là từ xưa đến nay bất biến nguyên tắc. Nhậm Phong tin tưởng, chỉ sợ chính mình chỉ cần gật đầu đáp ứng. Ngay từ đầu nói, đặc năng cục sát thật sẽ không can thiệp chính mình. Nhưng thời gian dài, vậy không nhất định. Nhậm Phong không hy vọng chính mình tư tưởng, đã chịu bất luận kẻ nào đốt thúc. Này! Từ phú cường ngữ khí cứng lại. Đốn thật lâu sau. Ai, Nhậm Phong huynh đệ, người nói không tồi. Cả người giống như tiết khí bóng cao su giống nhau, bại hạ chợt tới. Nhậm Phong nói, một chút đều không tồi. Mặc kệ là cái nào tổ chức, đều không có tuyệt đối tự do. chương 115 dung hợp thất bại, bởi vì thực lực quá cường. Nhìn đến Nhậm Phong cự tuyệt chi ý kiên quyết. Từ phú cường cũng không miễn cưỡng. Như vậy đi, Nhậm Phong huynh đệ, ngươi không gia nhập Đặc Năng Cục nói, ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi. Không biết các ngươi quỷ đầu sơn có nguyện ý hay không cùng Đặc Năng Cục liên hợp. Từ Phú cường quyết định lui mà cầu thứ. Hiện tại cái này thế cục, nếu không thể đem Nhậm Phong kéo vào Đặc Năng Cục nói, kia thích hợp mượn sức trở thành Minh hữu cũng là không tồi. Tuy rằng hiện giờ Đặc Năng Cục vẫn như cũ là toàn bộ Thăng Long Đế Quốc cường đại nhất đặc thù lực lượng, nhưng là thiên địa cầm chế sắp tan vỡ, ở siêu hiện thế lực lượng nguy hiếp hạ. Đặc năng cục địa vị, cũng nguy ngập nguy cơ. Đến lối Nhậm Phong, Đặc năng cục từ lúc bắt đầu liền đối Nhậm Phong âm thầm triển khai khắc sâu điều tra. Hiện giờ tuy rằng Nhậm Phong không có công bố chính mình chân chính bản thể, nhưng là Đặc năng cục cùng lão thiên sư, trong lòng sớm đã có quá phỏng đoán. Đối với Nhậm Phong chân chính thực lực, Đặc năng cục cùng lão thiên sư, trong lòng đều có hiểu biết. Chẳng qua là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, không có đối ngoại thuyết minh thôi. Lấy Nhậm Phong hiện tại thực lực, còn có bối cảnh Ở Đặc năng cục trong mắt, tự nhiên là có thể bình đẳng đối đãi hợp tác đồng bọn. Bất quá nói trở về, nếu không phải bởi vì trước mặt tình thế nghiêm túc, Đặc năng cục thật đúng là không muốn sớm như vậy, liền đối Nhậm Phong đưa ra mời liên hợp. Nhậm Phong khẽ to mày, Từ Phú Cường liên tục gật đầu. Sợ Nhậm Phong cự tuyệt, từ Phú Cường vội vàng nói: "Nhậm Phong huynh đệ, nếu ngươi nguyện ý cùng Đặc năng cục kết minh nói, không chỉ có sẽ được đến Đặc năng cục bên này gần như sở hữu tình báo chia sẻ." còn có thể đếm thử kế thừa mười hùng chi hồn. Nhậm phong thần sắc vừa động. Kế thừa mười hùng chi hồn. Nhậm phong nhìn thoáng qua còn thừa sáu tôn tượng đồng, trong lòng hơi hơi có chút khiếp sợ. Đặc năng cục thế nhưng đem như thế trọng bảo đều bỏ được lấy ra tới. Đủ để chứng minh, đặc năng cục đối chính mình này một mạch coi trọng trình độ. Hơn nữa từ một cái khác góc độ cũng có thể nhìn ra, đặc năng cục lúc này sở đối mặt thế cục có bao nhiêu gấp gáp? Nếu không phải thế cục gấp gáp nói. Đặc năng cục tuyệt đối sẽ không lấy ra như thế quý giá đồ vật. Nhậm Phong suy tư một lát. Nếu chỉ là liên hợp nói có thể. Nhậm Phong gật gật đầu nói, chỉ là liên hợp, đạt được 10 hung chi hồn, đối với Nhậm Phong tới nói lợi lớn hơn tệ. Liên tính chính hắn cầm vô dụng. Nếu rơi chướng trận tướng có thể dung hợp nói, về sau giả thiết thiên địa công chế thật sự tan vỡ. Đối mặt những cái đó thân vật cũng không cần sự tình gì, đều yêu cầu chính mình tự tay làm lấy. Từ Phú cường một phách đôi tay. Một khi đã như vậy, Chúng ta đây hiệp ước chính thức có hiệu lực. Nhất định phải tận cố gắng lớn nhất, ngăn cản thiên địa cấm chế tan vỡ. Từ phú cường lời nói bên trong mang theo chân thành. Nhâm phong gật đầu đồng ý. Ở hắn thực lực còn chưa tăng lên phía trước, bảo trì hiện trạng, không cho thiên địa cấm chế tan vỡ, cũng là không tồi lựa chọn. Hai bên đã có tương đồng mục đích, tự nhiên trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Ta có thể trước thử xem sao. Nhâm phong nhìn thoáng qua tượng đồng, hỏi. Cái này tự nhiên. Từ phú cường liên tục gật đầu Nhậm Phong đứng lên, ở phong ấn hung thú chi hồn sáu cái tượng đồng thượng chậm rãi đảo qua. Thái cổ thập hung, phân biệt vì, liệt thiên hủy, san hô độc giác thú, xích viêm kim nê thú, băng giáp giác ma long, bát trảo hỏa ly, cựu dục thiên long, lôi điện bức long, lam dục hải long thú, liệt hải huyền long kình, Quý Ngưu. Mỗi một cái tượng đồng đều là dựa theo 10 hung bộ dáng điêu khắc. Hiện giờ, Quý Ngưu, liệt hải huyền long kình, băng giáp giác ma long, lôi điện bức long, tứ đại hung thú hồn đã bị đông tây nam bắc tứ đại thiên vương kế thừa. Từ thiên vương, nếu ta không đoán sai, ngươi sở kế thừa hẳn là chính là quý ngưu chi hồn đi. nhậm phong một bên ở mười hung tượng đồng đảo qua, một bên đối tử phú cường nói, không tuổi. tử phú cường hơi hơi gật gật đầu, trách không được sức lực như vậy đại. nhậm phong khép cười một tiếng, cuối cùng ánh mắt tỏa định ở xích viêm kim nghe thú tượng đồng thượng. Liên hắn, ta trước thử xem. tử phú cường nghe vậy, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay. Trong suốt thủy tinh công nghiệp tức khắc mở ra, nhậm phong thật cẩn thận đem xích viêm kim nghe thú tượng đồng gỡ xuống. Vừa mới vào tay, một cổ hung bạo hơi thở, liền từ tượng đồng bên trong bừng lên, trực tiếp hướng về nhậm phong chỗ sâu trong óc và chạm mà đi. Thế nhưng có như vậy vì thế, nhậm phong sắc mặt hơi đổi. Khó có thể tưởng tượng. Liền chính mình thần hồn đều bị xích viêm kim nghe thú sở giao động. Năm đó đặc năng cục những cái đó bình thường tu sĩ, là như thế nào khiêng hạ này khủng bố công kích, cùng chúng nó dung hợp. Đốn sau một lát, hung bạo hơi thở dần dần yếu bớt. Nhậm phong khoanh chân mà ngồi, một tia hồn lực chảy ra, tiến vào tượng đồng bên trong. Từ phú cường tắc thức thời không có quấy giày, chủ động đứng ở nhậm phong bên người vì này. Nhưng mà, liền ở nhậm phong thần hồn chi lực tiến vào tượng đồng bên trong khi. Giống. Một tiếng hung tàn giống giận, từ tượng đồng trung chuyển đến. Kim Lê thú chi hồn, tựa hồ gặp được cái gì uy hiếp giống nhau, kịch liệt phản kháng lên. Quá ước chừng nửa giờ. Nay cổ sức phản kháng vẫn như cũ không có yếu bớt. Giang rắc. Tượng đồng mặt ngoài, xuất hiện một đạo vết dạ. Nhậm phong thấy thế vội vàng thu hồi thần hồn chi lực. Kim nghe thu tàn hồn lúc này mới an tĩnh xuống dưới. Không được sao. Nhậm phong thầm nghĩ trong lòng. Đúng lúc này. Đinh. Ký chủ trước mắt thần hồn cấp bậc quá cao. Kim nghe thu tàn hồn sẽ bản năng tiến hành phong ngự, không phải lựa chọn cùng ký chủ dung hợp. Hệ thống nhắc nhở âm, ở nhậm phong trong đầu vang lên. Nhậm Phong lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai like cũng không phải Kim Nghê Thú không muốn cùng chính mình dung hợp. Chỉ là bởi vì này linh hồn chỉ còn lại có tàn hồn nguyên nhân, hành vi tương đối trực tiếp, gặp được uy hiếp sẽ bản năng sinh ra tự mình bảo hộ ý thức tiến hành phòng ngự. Cho nên mới sẽ có lớn như vậy chứ ngại. Biết nguyên nhân lúc sau, Nhậm Phong có chút dở khóc dở cười. Nay vẫn là lần đầu tiên, bởi vì thực lực quá cao mà dẫn tới ra vấn đề. Xem ra, Kim Nghê Thú đều còn như thế nói. Nhậm Phong chậm rãi đảo qua mặt khác hung thú tượng đồng, mặt khác hung thú chi hồn, ta cũng không thể dung hợp. Đinh! Đúng vậy! Hệ thống nhắc nhở âm không lưu tình chút nào ở trong đầu vang lên. Nhậm Phong khẽ thở dài một cái. Đến! Bất quá đúng lúc này, Nhậm Phong tựa hồ nghĩ tới cái gì? Đúng rồi từ thiên vương, ta tuy rằng không thể dung hợp, không biết ta có thể hay không làm thủ hạ của tan đếm thử một chút. Nhậm Phong nghĩ đến bảy đại trận tướng. Hiện giờ chỉ cần tiên Phật không hiển thánh. Chính mình bảy đại hộ sơn trận tướng ở tu giới cũng coi như là một phương cường giả. Bất quá liền tính như thế, cũng nên sẽ không làm thái cổ thập hung cảm giác được uy hiếp. Hơn nữa bọn họ thần hồn cường đại, dung hợp 10 hung tàn hồn sát xuất thành công hẳn là sẽ so bình thường đặc năng cục thành viên cao rất nhiều. Từ phú cường hơi hơi trầm tư một lát. Chuyện này, ta không làm chủ được. Bất quá ta có thể cùng thủ lĩnh hội báo một chút tình huống, hẳn là thực mau sẽ có hồi đáp. Từ phú cường nói. Liên hợp nhầm phong là mặt trên mệnh lệnh. ở quỷ đầu sơn phát hiện phi đầu man thi thể thời điểm, từ phú cường liền trước tiên đem tình huống hội báo cấp đặc năng cục. hơn nữa gần nhất thế cục khó bể phân biệt, đặc năng cục mới có thể cờ hành hiểm chiêu, trực tiếp mượn sức nhậm phong. nếu không có quan trên cho phép nói, từ phú cường cũng sẽ không đem 10 hung chi hồn ở nhậm phong trước mặt triển lãm. từ phú cường cầm lấy trên bàn điện thoại ấn một chuỗi dãy số, qua ước chừng 5 phút lúc sau, từ phú cường quay đầu nhìn về phía nhậm phong, ngươi những cái đó thủ hạ. Đều tin được sao? Nhậm Phong nhẹ nhàng gật gật đầu Trước mắt trừ bỏ Tô Thiển Vân ở ngoài Còn lại trận tướng đều đã hoàn toàn trăm phần trăm tín ngưỡng Nhậm Phong Trung thành độ tự nhiên không cần nhiều lời Tô Thiển Vân tuy rằng không có tín ngưỡng Nhưng là trải qua này trong thời gian ngắn Nhậm Phong phát hiện nàng cũng không có khả nghi địa phương Tương phản vẫn luôn đều ở tận tâm tận lực vì Nhậm Phong làm việc Ở được đến Nhậm Phong hồi đắp sau Từ Phú Cường tiếp tục cùng quan trên trò chuyện Lại sau một lúc lâu Nhậm Phong huynh đệ. Thủ lĩnh đã đồng ý thỉnh cầu của ngươi." Từ Phú Cường cắt đứt điện thoại, đối Nhậm Phong cười nói, "Bất quá mặt trên còn có cái nho nhỏ yêu cầu." Nhậm Phong nhướng mày, "Cái gì yêu cầu?" Dung hợp nghi thức, muốn ở chỗ này tiến hành." Chương 116 lục đại trận tướng lựa chọn, Thạch Ma trở về. "Các ngươi còn sợ ta cuốn 10 hung trốn chạy không thành." Nhậm Phong nghe vậy, có chút dở khóc dở cười. Từ Phú Cường liên tục lắc đầu. "Nhậm Phong huynh đệ, chúng ta không phải ý tứ này, chỉ là dung hợp 10 hung nguy hiểm quá cao." Tôi có vô ý liền có tánh mạng chi ưu. Đặc năng cục tuy rằng cho tới bây giờ, chỉ có Tứ đại Thiên Vương thành công dung hợp bốn hung tàn hồn, nhưng là ở phương diện này vẫn là tích lũy nhất định kinh nghiệm. Vạn nhất dung hợp thất bại nói, người phía dưới huynh đệ cũng có thể kịp thời tiếp thu trị liệu. Từ Phú Cường sắc mặt trầm cần nói, kỳ thật, vừa rồi từ Phú Cường nhìn đến Nhậm Phong vô pháp dung hợp khi, trong lòng vẫn là lược cảm thất vọng. Đối với Nhậm Phong chân chính bản thể, đặc năng cục cũng phi thường hiểu biết. Lấy Nhậm Phong thực lực Ở dung hợp 10 hung chi hồn, đối với ngăn cản thần Phật buông xuống, trợ giúp không thể nghi ngờ là thật lớn. Bất quá đối với nhậm phong giới trương trận tướng hay không có thể dung hợp 10 hung chi hồn. Từ Phú Cường cho rằng, hy vọng không lớn. Năm đó bọn họ và người bên trong, cái nào không phải tu vi mạnh mẽ, thiên tư chắc tuyệt người. Nhưng cuối cùng có thể khiên xuống dưới cũng chỉ có 4 người. Sở dĩ làm nhậm phong giới trương trận tướng ở đặc năng cục dung hợp, cũng là xuất phát từ dung hợp thất bại lúc sau có thể kịp thời trị liệu nguyên nhân. Rốt cuộc ở từ Phú Cường xem ra. Nhâm phong dưới trướng trận tướng, có thể có một cái dung hợp thành công, liền phi thường không tồi. Một khi dung hợp thất bại, bị hung thú chi hồn phản phệ nói. Hai bên thực dễ dàng lưu lại ngăn cách. Nếu có thể được đến kịp thời trị liệu, có lẽ còn sẽ nhặt về một cái mệnh. Nghĩ đến đây, từ Phú Cường đối bên ngoài thông báo một tiếng. Cửa tiểu trương vội vàng đi đến. Thông chi sở hưu ở trị liệu linh hồn phương diện dị năng giả, toàn bộ tới nơi này lại mệnh. Tiểu trương nghe vậy Vội vàng gật đầu rời đi. Không đến 5 phút thời gian, hơn 30 hào đặc năng cục thành viên liền liệt đội chỉnh tề tiến vào. Nhậm Phong huynh đệ, này đó huynh đệ thức tỉnh đều là linh hồn phương diện năng lực. Một khi dung hợp thất bại, bọn họ cũng có thể kịp thời trị liệu. Ở từ phú cường chỉ thị hạ, hơn 30 danh đặc năng cục thành viên ở bốn phía đứng yên. "Làm phiền Từ Thiên Vương." Nhậm Phong cười gật gật đầu. Không bao lâu, một chiếc phun ra cơ phóng lên cao, đi trước Quỷ Đầu Sơn đi thông chi mẫu khai chờ trận tướng. Mà nhậm phong còn lại là ở trong đầu đề ra nghi vấn lên. Hệ thống, tín ngưỡng thương thành, có hay không đề cao dung hợp 10 hùng chi hồn sát xuất thành công vật phẩm. Hơn nữa phía trước thông qua phát sóng trực tiếp đạt được tín ngưỡng giá trị. Hiện giờ nhậm phong tích lũy tín ngưỡng giá trị, đã phá 10 vạn điểm. Nếu thương thành có hắn yêu cầu đổ vật nói, tự nhiên tốt nhất. Đinh. Đang ở kiểm tra tín ngưỡng thương thành thương phòng trung, xin chờ trong chốc lát. Hệ thống thanh em vang lên. Qua không đến một giây đồng hồ. Đinh. Kiểm tra thành công, hợp lại ký chủ yêu cầu thương phẩm như sau. Nhậm phong trong ngóc bên trong, thương thành giao diện hiện lên. Toàn bộ hệ thống thương thành trung, cũng chỉ có tam kiện vật phẩm hợp lại yêu cầu. Tứ tượng chuyển hôn trận, trận này đối linh hồn có tuyệt đối chân áp, hấp thu hiệu quả, dù cho là đại la chi hồn, cũng có thể nhẹ nhàng áp chế, sẽ không lo lắng bị phản vệ. Sở cần tín ngưỡng giá trị, 1 triệu. Phi vũ hồn tham, thiên địa chân bảo, nhưng đem hung hồn thu vào tham trung, tinh lọc này hung tính. Sở cần tín ngưỡng giá trị, 150.000. Lục hồn chi ngọc, dùng một lần tiêu hao phẩm, tăng lên linh hồn lực tương tác, đối hấp thu linh hồn có kỳ hiệu. Sở cần tín ngưỡng giá trị, 10.000. Nhậm phong hơi hơi hít vào một hơi. Này đó cao cấp hóa, quả nhiên cùng sơ cấp chữa thương đan bất đồng. Giá cả càng là quý không biết nhiều ít lần. Nhậm phong thầm nghĩ trong lòng. Tứ tượng chuyển hồn trận là cái trận pháp, tùy thời có thể dùng. Mà phi vũ hồn tham. Trực tiếp đem hung thú chi hồn thu vào trong đó, đem tham ăn xong là được. Này hai dạng đồ vật tuy rằng nói đều thực phương tiện, nhưng là giá cả thực sự có điểm thái quá. Một cái 100 vạn, một cái 15 vạn. Lấy nhậm phong hiện tại tín ngưỡng giá trị, còn mua không nổi. Như vậy, chỉ có thể tuyển nó. Nhậm phong ánh mắt, cuối cùng dừng lại ở lục hồn chi ngọc thượng. Lục hồn chi ngọc có thể để cao 70% tả hữu dung hợp xác suất thành công, nếu không có gì bất ngờ xảy ra chính mình dưới trướng trận tướng hẳn là toàn bộ có thể dung hợp. Nhậm Phong trong lòng mặc nghiệm, đổi 6 cái lục hồn chi ngọc. Đinh. Đổi thành công, thỉnh ký chủ tùy thời lấy ra. Khấu trừ tín ngưỡng giá trị 60000 điểm, trước mắt còn còn thừa 42375 điểm. Tín ngưỡng chi lực, trận chi gian co lại một nửa. Bất quá ở Nhậm Phong xem ra, này bút tín ngưỡng chi lực hoa thực giá trị. Trước mắt hắn dưới trướng trận tướng phân biệt vì, Mộ Khải, Kim Giáp, Đồng Đồng, Tô Thiệt Vân, Tiểu Thanh. Bạch Tố Trinh, Hồ Yêu bởi vì thuộc tính xung đột nguyên nhân, ở Quỷ Đầu Sơn trước mắt cũng không có minh sát trước vụ. Lúc đại trận tướng nếu toàn bộ dung hợp 10 hung chi hồn, kia thực lực của bọn họ, tuyệt đối sẽ dâng lên vài cái cấp bậc. Không những có thể giúp nhậm phong càng nhiều vội, ngay cả thất tinh luyện thần trận pháp cường độ, cũng sẽ tăng lên mấy chục lần. Mấy cái giờ sau, đặc năng cục phương Nam phân bộ trên không, mấy đóa yêu vân bay tới. Ở đám mây phía trên, đúng là mẫu khải chờ trận tướng nơi này chính là đặc năng cục phân bộ. không biết chủ nhân kêu chúng ta tới đây có chuyện gì. mậu khải gãi gãi du một đầu, nghi hoặc nói. chủ thượng mệnh lệnh, tự nhiên có chủ thượng đạo lý. kim giáp lạnh lùng nhìn mậu khải liếc mắt một cái, theo sau ngửi ngửi không khí, kỳ quái, này đặc năng cục tổng bộ, vì cái gì có vài cổ phi thường khủng bố hơi thở. tô thiển vân nghe vậy, thần sắc vừa động, bất quá một lát sau lại khôi phục như thường. ở đặc năng cục thành viên dẫn dắt hạng, lục đại trận tướng chậm rãi rất xuống tiến bào ngầm, trật trật trật, thật là danh tắc ca. Bất quá nếu bàn về khởi phong ngự, nơi này tuyệt đối so với không thượng chúng ta quỷ đầu sơn. Đúng vậy. Năm đó ta nằm mơ đều tưởng gia nhập đặc năng cục, chẳng sợ đương cái tiểu tạp binh đều có thể. Hiện tại đâu? Hiện tại đương nhiên là đi theo chủ nhân, nhiều có mặt mũi a. Chúng trận tướng vừa đi, một bên liêu. Nghĩ đến chính mình quy thuận nhậm phong trước cảnh ngộ, không khỏi một trận thổ thức. Nếu không phải chủ nhân, chúng ta nào có lớn như vậy mặt mũi? Mậu Khải cảm thán một tiếng. Muốn phong trước kia, bọn họ thấy đặc năng cục thành viên, đều đến vòng quanh đi. Hiện tại, thế nhưng nhận được đặc năng cục khách quý cấp mời. Nếu không có Nhậm Phong nói, có thể có cái này lãng ngộ. Nghe được Mậu Khải nói, sở hữu trận tướng đều thâm chấp nhận gật gật đầu. Khi nói chuyện, bọn họ đã đi tới tử phú cường nơi văn phòng. Gặp qua chủ nhân. Nhìn đến Nhậm Phong lúc sau, chúng trận tướng đồng thời hành lễ. Nhậm Phong nhẹ nhàng phất tay. Hôm nay kêu các ngươi tới là vì đưa các ngươi một đoạn cơ duyên. Nhậm Phong chỉ vào ven tường tượng đồng, Thái cổ thập hung chi hồn, có thể hay không dung hợp, liền xem các ngươi chính mình. Chúng trận tướng nghe vậy, sắc mặt vui vẻ. Thái cổ thập hung, kia ở bọn họ này đó sống ngàn năm yêu ma trong mắt, đều xem như trong truyền thuyết tồn tại. Một khi dung hợp nói, tự thân thực lực phóng trường lại sẽ bạo trướng. Nhưng mà, đang lúc bọn họ cao hứng thời điểm. Nhậm Phong kế tiếp nói, lại cấp mọi người rót một chậu nước lạnh. Các ngươi đừng cao hứng quá sớm. Dung hợp hung thú chi hồn, nguy cơ thật mạnh, hơi có vô ý liền sẽ hồn phi phách tán. Nam đó đặc năng cục một vạn nhiều người, cuối cùng cũng chỉ có bốn người dung hợp thành công. Các ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý. Nhậm Phong nhàn nhạt nói. Đến nỗi lục hồn chi ngọc sự tình, còn lại là bị Nhậm Phong đi trước che giấu xuống dưới. A này, chúng trận tướng nghe vậy, sắc mặt đồng thời cứng đờ. Một vạn người chỉ thành công bốn cái, tỷ lệ cảm động a. Ta không cưỡng bách các ngươi, các ngươi tự hành quyết định. Nhậm Phong nhàn nhạt nói. Nhưng mà đúng lúc này. Thư Thiên Vương, Đông Hải phân bộ chuyển đến thứ nhất tin tức. Bên ngoài, Tiểu Trương vội vã tới rồi. Từ Phú Cường hơi hơi sừng sốt, nhìn đến Tiểu Trương muốn nói lại thôi, không vui nói, cứ nói đừng ngại, Nhậm Phong huynh đệ là người một nhà. Là Tiểu Trương lúc này mới gật gật đầu, Thăng Dương ám cờ đã trở về, nói là có quan trọng tin tức hội báo. Nói nơi này, Tiểu Trương dơ tay nhìn nhìn thời gian, phòng trưng đại khái còn có mười mấy phút tới chúng ta nơi này trên 117 hòn đá nhỏ, người tiền đồ a. Ám cờ. Chẳng lẽ Thăng Dương Đế quốc bên kia có cái gì tin tức? Từ Phú Cường nhíu mày, suy tư lên. Nhậm Phong còn lại là mắt xem muối khẩu quan tâm. Đến nỗi mộ Khải đám người, còn lại là cho nhau mắt to trừng mắt nhỏ, ở suy xét 10 hùng chi hồn sự tình. Sau một lúc lâu, Nhậm Phong huynh đệ, ngươi có hứng thú hay không giải một chút tình huống? Nếu ta không đoán sai, bên kia truyền đến hẳn là về hiển thánh tin tức. Ngươi cũng có hứng thú hiểu biết nói. Dung hợp 10 hung chi hồn sự tình liền đang đợi nhất đẳng. Nhậm Phong nghe vậy, hơi hơi gật gật đầu. Đối với nước ngoài tin tức, Nhậm Phong là hai mắt một bôi đen. Vạn nhất có quan hệ với tinh hồng dị bảo tin tức cũng nói không chừng. Đúng lúc này, Tư Phú Cường tựa hồ nhớ tới cái gì? Đúng rồi, Nhậm Phong huynh đệ, đây là tổng bộ ý tứ. Tư Phú Cường nói chuyện, từ Ngăn kéo chung lấy ra tới hai cái tinh xảo hộ. Hồ mặt ngoài, là một tầng toàn trong suốt lớp mạng. Nhậm Phong dương mắt nhìn lại phát hiện bên trong phân biệt các có một cái hân chương trong đó một quả Huân chương thượng viết nhậm thiên vương ba chữ mặt khác một quả huy chương còn lại là viết phương nam tổng cục tổng cố vấn năm chữ dạng vốn dĩ nếu nhậm phong huynh đệ nguyện ý gia nhập đặc năng cục đặc năng cục sẽ cho ngươi ban phát thiên vương huy chương cho đến lúc này đặc năng cục liền có năm đại thiên vương đáng tiếc hiện tại chỉ có thể từ phú cường đem tổng cố vấn Huân chương đệ thượng tươi cười lược hiện xấu hổ vốn dĩ dựa theo đặc năng cục ý tứ Nếu Nhậm Phong chỉ đáp ứng Liên Hợp, không đáp ứng gia nhập nói, chỉ cần đem Tổng Cố Vấn Hơn Trương lấy ra tới là được. Nhưng là từ Phú Cường cho rằng, nếu hai bên đã là minh hiếu, tự nhiên muốn cho nhau thẳng thắn thành khẩn. Điểm này, Nhậm Phong tự nhiên có thể nhìn ra được tới. Xem ra đặc năng cục đã sớm làm hai tay chuẩn bị. Nhậm Phong cười cười, bất quá theo sau vẫn là lắc đầu nói, cái này cái gì Tổng Cố Vấn vẫn là miễn đi, ta phía trước nói qua, cũng không có tính toán gia nhập. Nhậm Phong huynh đệ yên tâm. Nay tổng cố vẫn chỉ là cái hư trước, cũng không cần ngươi thực hiện cái gì nghĩa vụ. Từ phú cường cười nói, tương phản, có nó lúc sau, nếu ngươi có cái gì tiểu khó khăn nói, các nơi đặc năng cục đều sẽ giúp ngươi giải quyết. Nhìn đến từ phú cường trên mặt chân thành ý cười. Nhậm phong không đành lòng ở bác hắn mặt mũi, chỉ có thể đồng ý. Ha ha, lúc này mới đối sao. Từ phú cường nhìn đến nhậm phong đồng ý, trong lòng cũng là thoải mái không ít. Ngay sau đó tự mình đứng dậy, đem này cái hân trương cấp nhậm phong mang lên. Lúc này, một trận loại nhỏ phun ra cơ, đang ở hướng về phương nam tổng cục bay nhanh. Trên phi cơ trừ bỏ hai gã đặc năng cục thành viên ở ngoài. Mini Thạch Ma giống như sơn pháo vào thành giống nhau, vẻ mặt tò mò đánh giá chung quanh hết thảy. Em ma thật không hổ là đặc năng của A. Đại đơn vị chính là không giống nhau. Từ đi đặc năng cục phân bộ lúc sau, Thạch Ma đã bị đặc năng cục trận trưởng chấn động. Mãi cho đến hiện tại, đều đầu hoang ong. Đặc biệt là ở nghe được phân bộ bộ trưởng nói một câu. Tiểu tử không tồi, ta nhắc tới rút đè bằng người. Nghe thế câu nói lúc sau, thạch ma trong lòng càng kích động. Liên tính ở chưa cùng nhậm phong so chiêu phía trước. Thạch ma thực lực còn ở vào yêu vương giai đoạn thời điểm, thấy đặc năng cục người cũng chỉ có thể vòng quên đi. Hiện tại tuy rằng thực lực không bằng từ trước, nhưng là thạch ma trong lòng cái kia kích động A. Ở hắn thuyết minh ý đồ đến lúc sau, Đông Hải phân bộ càng là trực tiếp cho hắn một cái đặc năng cục chính thức thân phận. Về sau nhiệm vụ chỉ có một. Đó chính là phụ tá hảo ly hỏa quỷ vương, hảo hảo đảm nhiệm thăng dương đế quốc nằm vùng thân phận. Đạp mã, lao tử hiện tại cũng là đặc năng cục chính thức công. Nói tới đây, mini thạch ma nâng lên đầu nhỏ, lóp chân. Nỗ lực thông qua phun ra cơ cửa sổ, nhìn về phía quỷ đầu sơn phương hướng. Nghĩ đến phía trước chính mình hảo huyền không bị một gạch trục chết, mini thạch ma trong mắt, bộc phát ra một cổ lửa giận. Thực lực cường lại như thế nào? Lại cường có thể mạnh hơn đặc năng cục sao? Lão tử hiện tại đã là đặc năng cục chính thức biên chế, kẻ hèn nhầm phong. Chờ Lao tử trở về báo thù đi. Thạch ma trong lòng hung tận tưởng, tùy cơ khỏe miệng hiện lên một mặt đắc ý chi sắc. Ở hắn trong đầu, đã xuất hiện tương lai không lâu. Hắn lấy đặc năng cục thành viên thân phận, cường thế trở về quỷ đầu sơn. Sau đó đem nhầm phong treo lên đánh trường hợp. Ách! ngẫm lại liền đạp mã kích thích. Mini thạch ma trong lòng càng nghĩ càng thống khoái, không khỏi tò mò hỏi, còn có bao nhiêu lâu có thể tới a? Người điều khiển nhìn nhìn đồng hồ đo. Chuẩn bị chạm đất. Đến ngược, 3, 2. Cảm nhận được thân thể trầm xuống, thạch ma trong lòng càng là càng thêm kích động lên. Lần này hắn muốn gặp, chính là đại danh đỉnh đỉnh từ thiên vương A. Đặc năng cục tứ đại thiên vương trí nhất. Phóng trước kia, đó là tưởng liếm đều không có phương pháp tồn tại. Lần này ta nhất định phải ở từ thiên vương trước mặt hảo hảo biểu hiện. Thuận tiện cáo cái ngầm trạng. quỷ đầu sơn. Hừ hừ. Thạch ma trong lòng hung tợn thầm nghĩ. Phun ra cơ chậm rãi rất xuống. Ở đặc năng cục thành viên dẫn rất hạ. Mini thạch ma giống như lưu bà ngoại tiến đại quan viên giống nhau, thỉnh thoảng khắp nơi đánh giá. Hiện giờ nó chỉ có lớn bằng bàn tay. Ở xứng với nhìn chung quanh một bộ tò mò bảo bảo bộ dáng, thực sự dẫn người bật cười. Thực mau bọn họ liền đi tới hành lang cuối. Từ Thiên Vương liền ở bên trong, mời vào đi. Đặc năng cục thành viên đối với thạch ma cười nói. Thạch ma kích động gật đầu. Nhưng mà liền ở mở cửa nháy mắt Thạch ma bị một viên ba người ôm hết đại thụ chặn tầm nhìn. Hơn nữa làm thạch ma kỳ quái chính là nay đại thụ trên người, thế nhưng còn có một kia quen thuộc hơi thở. Sau một lúc lâu, mini thạch ma chợt sắc mặt của biến. Ngoà tạo, đại thụ là ngươi. Cùng lúc đó, thạch ma trong lòng cũng là giống như sông cuộn biển gầm giống nhau khiếp sợ. Lúc này mới bao lâu không gặp. Phía trước hắn xúi dục đại thụ đi quỷ đầu sơn làm sự tình thời điểm. Hai người thực lực không sai biệt lắm a. Liên tính hiện tại, Thạch ma thực lực đại suy giảm, nhưng hắn cũng có thể cảm nhận được. Trước mặt Thủ tinh, căn bản không ở là yêu vương hơi thở, mà là giống như một tòa núi lớn giống nhau. Tại đây tòa núi lớn trước mặt, chính mình chính là một đạo nhỏ bé hạt bụi. Chẳng lẽ là yêu hoàng? Không, không đúng. Này hơi thở so yêu hoàng còn mạnh hơn. Hơn nữa cường quá nhiều quá nhiều. Thạch ma nội tâm khiếp sợ đến tột đỉnh. Mới hơn 10 ngày không gặp, như thế nào sẽ biến thành như vậy? Chẳng lẽ phía trước đang nằm mơ? Vẫn là nói. Thù tinh vẫn luôn giả heo ăn hổ, áp chế thực lực của chính mình. Thạch ma trong lòng càng thêm không hiểu ra sao. Nhưng mà đúng lúc này. Ai? Ai đang nói chuyện? Mộ khải nghe được thanh âm xoay lại đây, kết quả không thấy được người. Thật là kỳ quái, chẳng lẽ là ảo giác sao? Hơn nữa vừa rồi thanh âm giống như rất quen thuộc. Mộ khải gãi gãi đầu, nhìn về phía tô thiển vân cùng kim giáp đám người. Thạch ma, người đi xuống xem. Lúc này... Một đạo thanh âm lại chuyển vào mậu khải trong thai. Mậu khải vốn định túi đầu, chính là cái này địa phương lại quá tế, không khỏi xê dịch thân mình. Nhưng mà, vừa mới dịch vài bước, mậu khải liền nhìn đến. Một cái lớn bằng bàn tay thạch ma, đang ở trên mặt đất đối hắn cơ chân mua tay, hô to gọi nhỏ. Ngoa tào. Thạch ma. Người thế nhưng không chết. Mậu khải hơi hơi sử sốt, theo sau khó hiểu nhìn nhậm phong liếc mắt một cái. Không lý do a, Lúc ấy chính mình chính là tận mắt nhìn thấy đến chủ nhân một cục gạch đem hắn chụp thoái. Như thế nào không chết? Mậu Khải trong lòng không khỏi buồn bực nói. Mà lúc này Thạch Ma cũng bắt đầu đánh giá chung quanh hoàn cảnh. Ở Mậu Khải xê dịch thân mình lúc sau. Mini Thạch Ma cũng thấy rõ ràng văn phòng nội tình huống. Một cái hói đầu chung nhân nhân, chính đầy mặt hiền hòa nhìn chính mình. Nếu ta không đoán sai nói, này hẳn là chính là từ thiên vương đi. Thạch Ma nội tâm kích động lên. thu tinh khẳng định cũng là được đến từ thiên vương đây bạn. Tu vi mới có thể bảo chướng nhiều như vậy. Nếu chính mình ở Từ Thiên Vương này lưu lại cái ấn tượng tốt, Thạch Ma ảo tưởng tương lai tiền đồ như gấm, tươi cười càng là càng thêm đắc ý. Nay tươi cười, tham khảo lượng kiếm có thắng duyệt binh. Thạch Ma tiếp tục khắp nơi đánh giá. Chờ hắn nhìn đến Tử Phú cường bên người nhậm phong khi, khoe miệng tức khắc vừa kéo. Ngay cả đắc ý tươi cười cũng đem ở trên mặt. Cuối cùng, Thạch Ma càng là giống nhìn thấy gì phi thường khủng bố đồ vật giống nhau, khuôn mặt nhỏ thượng tràn ngập sợ hãi. Thân mình càng là không tự chủ được run rẩy, Đá vụn mảnh nhỏ xôn sao rất đầy đất. Không có khả năng. Không có khả năng. Thạch ma không khỏi xoa xoa đôi mắt. Nhưng mà, đúng lúc này. Hòn đá nhỏ, người tiền đồ A. Nhậm phong cười như không cười thanh âm chuyển đến. Quả nhiên là hắn. Nghe được nhậm phong thanh âm lúc sau, thạch ma trong lòng tức khắc lệnh. Hơn nữa lúc này, hắn còn nhìn xem đến. Ở nhậm phong ngực, còn có một cái lấp lánh tỏa sáng đại hơn trương. Mặt trên phương Nam Tổng cục tổng cố vấn năm cái chữ to, đặc biệt chói mắt. Chương 118 đồng đồng đánh bạc tánh mạng quyết tâm. Thạch Ma tức khắc cảm thấy chính mình đầu óc ngong, ngong. Vì cái gì? Mấy ngày không gặp, hán thủ địch coi như đặc năng cục đại quan. Vốn dĩ chính mình còn tưởng cùng Từ Thiên Vương cáo một đợt ngâm trạng. Thật danh cử báo một đợt quỷ đầu sơn, áp bức bình thường yêu quỷ, làm hại một phương ác liệt hành vi. Đặc biệt là quỷ đầu sơn đại ca nhầm phòng, càng là không chuyện ác nào không làm, khinh nam bán nữ nhưng mà tàn khốc hiện thực làm thạch ma đột nhiên không kiểm phòng ngừa hiện tại hắn trong lòng vẫn luôn ghi hận nhậm phong đột nhiên liền xuất hiện ở đặc năng cục hơn nữa lắc mình biến hóa thành đặc năng cục đại quan nhìn dáng vẻ ngay cả từ thiên vương đều phải đối hắn lễ ngộ có thêm chính mình chuẩn bị thật danh cử báo thế nhưng so với chính mình cao hơn không biết nhiều ít cấp tổng cố vấn này đạp mã không phải trong đầu có hố sao hơn nữa hai bên chính là có thủ án a Thạch ma trong lòng cái kia thê thê thảm thảm thiết thiết. Đột nhiên cảm thấy, toàn bộ thế giới, tựa hồ đều ở cùng chính mình là địch. Xong lạc xong lạc. Lúc này chính là hoàn toàn khoai tây tử chuyển nhà, lan cầu tử. Thạch ma trong lòng một trận ủy khuất, bàn tay đại thân mình cuộn tròn ở bên nhau, nước mắt càng là xoạch xoạch rơi xuống đất, hình thành từng viên nho nhỏ thạch viên. Nhưng mà, coi như thạch ma sống không còn gì luyến tiếp thời điểm. Khóc cái gì? Ta lại chưa nói muốn giết người. Nhậm Phong cười như không cười thanh âm chuyển đến. Ân, Không giết ta! Thạch ma hơi hơi sử suốt, ngừng tiếng khóc, ngơ ngẩn nhìn Nhậm Phong. Nhậm Phong nhìn đến Thạch ma ngốc lang bộ dáng, cười mà không nói. Hiện giờ Thạch ma, thực lực liền kim đàn kỳ đều không đến, đối hắn căn bản không có uy hiếp. Nói nữa, tiểu tử này từ rời đi quỷ đầu sơn lúc sau, bỏ gian tả theo chính nghĩa, ở thang dương đế quốc đương nằm vùng. Về điểm này, con thực sự làm Nhậm Phong rất kinh ngạc. Hơn nữa đặc năng cục lần này đối nhậm phong hạ lớn như vậy vốn gốc, ở vào đặc năng cục mặt mũi suy xét, nhậm phong quyết định vẫn là tha thạch ma một mạng. Trương sao? Thạch ma tức khắc trợn tròn mắt nhỏ. Lúc này nó, chỉ có lớn bằng bàn tay, xứng với này ngốc manh biểu tình, thoạt nhìn là thật có điểm manh. Nhậm phong hơi hơi gật gật đầu. Thấy như vậy một màn, thạch ma trong lòng mới hoàn toàn điên lòng. Chính mình mạng nhỏ, bảo vệ. Đốn sau một lát, thạch ma mới nhớ tới chính mình chuyến này chủ yếu mục đích. Vội vàng ngảy lên, đối tử Phú Cường thi lễ nói, từ Thiên Vương, ta lần này trở về, có thứ nhất quan trọng tình báo. Qua đại khái vài phút, Thạch Ma đem ly hỏa quỷ vương tình báo, một chữ không rơi nói cho Tử Phú Cường. Mà Tử Phú Cường, còn lại là cho mày, chấm tư lên. Qua thật lâu sau, Tử Phú Cường mới nặng nghề thở dài một hơi. Ai? Hiện tại đặc năng cục lực lượng, cũng đã thua chỉ kém em. Vô luận là Phật đạo hai nhà, vẫn là giáo đình, đều có cùng thượng giới câu thông thủ đoạn Về tinh hồng dị bảo tin tức vẫn là Long Hổ Sơn Lão Thiên Sư cùng ta chia sẻ nội tinh quá mỏng có chút đồ vật chung quy là vô pháp đền bù a Từ Phú Cường khẽ thở dài một tiếng đối với hiện tại lâm vào bị động cục diện lần cảm đau đầu Từ Thiên Vương nếu ngươi muốn đoạt lấy cái kia tinh hồng dị bảo nói có lẽ ta có thể trợ giúp ngươi Nhậm Phong trong lòng trầm tư một lát đối từ Phú Cường nói nhỏ mục đích của hắn cùng Từ Phú Cường không sai biệt lắm. Từ Phú cường chỉ là tưởng ngăn cản Thiên địa cấm chế tan vỡ, mà Nhậm Phong còn lại là tưởng cướp lấy giáo Hoàng Phong ấn tinh hồng dị bảo. Về chuyện này hai bên tự nhiên có thể triển khai chân thành hợp tác. Từ Phú cường nghe vậy trước mắt sáng ngời, bất quá theo sau lại lắc lắc đầu ảm đạm nói: Giáo đình nội tình cũng là không dung kinh thường, tại giáo đình bụng tắc chiến thực dễ dàng lâm vào hiểm cảnh. Nhậm Phong nghe vậy cũng hơi hơi gật gật đầu. Hiện tại Thiên địa cấm chế hỏng mất một nửa, giáo đình bên kia bí cảnh cường giả đều xuất hiện nói. Liên tính là từ Phú Cường, cũng không nhất định có thể chống đỡ được chiến thuật biển người công kích. Đúng lúc này, chủ thượng, kia bốn gã cương thi truyền đến tin tức. Bọn họ đã tiến vào sam đế quốc bản thổ. Vẫn luôn ở một bên nhắm mắt dưỡng thần Kim Giáp, hai mắt đột nhiên mở, thanh âm nghẹn ngào nói. Trở thanh nghiệm lúc sau, Kim Giáp chuyên tấn công linh hồn. Đã có có thể trực tiếp cùng tử dệ vượt khoảng cách cầu thông năng lực. ân Tới rồi sao? Nhầm phong lông mày một trọ, so với ta dự tính, còn muốn sớm mấy ngày a Mấy ngày trước, hồng y đi chủ giáo Johnny cùng vài tên nữ tu sĩ ở quỷ đầu sơn lén lút. Bị kim giáp biến thành hậu duệ. lúc sau, liền đi trước Sam đế quốc. Tuy rằng ngay từ đầu, bốn gã cương thi vẫn là thấp kém nhất bạch cương. Nhưng là ở kim giáp bàng bạc thi khí quán trú lúc sau. Đã nhiều ngày qua đi, vài tên cương thi hẳn là không sai biệt lắm đều đạt tới phi cương cấp bậc. Tuy rằng gặp được cao thủ, vẫn là có rất lớn tỷ lệ tử vong, nhưng là bình thường đau thương đối bọn họ thương tổn đã cực kỳ bé nhỏ lại còn có có một cái chỗ tốt chính là cương thi cùng giáo đình cương giả, vốn là không phải một cái hệ liệt. Tuy rằng nói Thánh Quang cũng sẽ đối cương thi tạo thành thương tổn. Nhưng là tiêu diệt một cái cương thi, so đánh chết một cái cùng đẳng cấp quỷ hút máu, sở tiêu hao năng lượng nguồn nước chừng cao hơn vài lần. nhậm phong bấm tay tính toán, ánh mắt sáng lên. Ngày mai, hẳn là chính là Halloween đi. Từ phú cường chậm rãi gật đầu. Như vậy đi, từ thiên vương. nhậm phong đột nhiên như là có cái gì ý tưởng. Chờ Halloween ngày đó, ta tới phụ trách cho ngươi chế tạo hỗn loạn, đến lúc đó các ngươi sấn hư mà nhập cướp lấy tinh hồng dị bảo, như thế nào? Này tự nhiên có thể, bất quá. Từ phú cường có điều do dự. Từ thiên vương chính là lo lắng, đến lúc đó giáo đỉnh cường giả sẽ không giao động Đúng là. Từ phú cường gật đầu nói. Nhậm phong nghe vậy cười khẽ, từ thiên vương yên tâm, ngươi cũng không nên xem thưởng cường thi năng lực. Một khi đã như vậy, vậy thử xem đi. Từ phú cường nghĩ nghĩ. Hiện giờ cũng không có càng tốt biện pháp, gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Lại sau một lúc lâu, thạch ma ở tiểu trương dẫn dắt hạ, rời đi phòng. Những cái đó tinh thông linh hồn đặc năng cục thành viên lại lần nữa nối đuôi nhau mà nhập. Kế tiếp, chính là về thái cổ thập hung chi hồn dung hợp vấn đề. Nhầm phong ánh mắt chậm dai ở chúng trận tướng trên người đảo qua, các ngươi ai nguyện ý thử xem. Chúng trận tướng hai mặt nhìn nhau. Đối với tăng lên thực lực, bọn họ tự nhiên phi thường khát vọng. Rốt cuộc ai cũng không muốn kéo nhậm phong chân sau, chính là nghĩ đến phía trước đặc năng cục vạn người bên trong chỉ may mắn còn tồn tại xuống dưới bốn cái, như thế sát suất cùng tìm chết không có gì khác nhau. Đang lúc không khí có chút nặng nề thời điểm, một cái nhỏ sinh thân ảnh đột nhiên đứng dậy. Đại chủ nhân, ta đi. Một tiếng tiểu giòn thanh âm vang lên, chúng trận tướng hơi hơi có chút kinh ngạc, bọn họ không nghĩ tới cái thứ nhất đứng ra, thế nhưng là thực lực nhỏ yếu nhất đồng đồng. Giờ phút này đồng đồng một đôi mắt to bên trong tràn đầy kiên quyết chi sắc nhớ rõ ban đầu thời điểm toàn bộ quỷ đầu sơn chỉ có nàng cùng nhậm phong lúc ấy nàng còn có thể thân mật sưng hô nhậm phong chính là sau lại theo mậu khải tô Thiền vân kim giáp thanh bạch nhị xà gia nhập, đồng đồng liền dần dần mà làm nhạt gia nhập phong tâm nhìn trở thành trận tướng trung thực lực nhỏ yếu nhất bên cạnh tồn tại xấu hổ và giận dữ cùng tự ti tâm lý quấy phá hạ đồng đồng vẫn luôn không dám cùng nhậm phong nói chuyện ngay cả đối nhậm phong sưng hô cũng biến thành chủ nhân. Cho nên, vì khôi phục ngày xưa cảm giác, còn có nhậm phong coi trọng, đồng đồng vẫn là quyết định mạo hiểm thử một lần. Nếu chỉ là đơn thuần tu luyện nói, ta ly tăng lên chỉ sợ còn có thật dài một đoạn thời gian, làm ta dung hợp đi. Đồng đồng kiên quyết nói, dù cho chính là chỉ có vạn phần chi bốn sát suất, sau khi thất bại linh hồn sẽ bị mười hùng căn ướt. Nhưng là, nàng cũng quyết định muốn đánh cuộc một eo. chương 119 kim giáp lô xác, bắt chảo hỏa ly. Thái cổ thập hung chi hồn chính là phi thường hung hiểm, hơi có vô ý, liền khả năng sẽ hồn phi phách tán, vĩnh không siêu sinh. Nhậm Phong nhìn đồng đồng đơn bạc quỷ ảnh, hơi hơi nhíu nhíu mày. Trận trận tướng bên trong, đồng đồng là cái thứ nhất đi theo chính mình, ngày thường làm việc cũng là ngoan ngoãn tàn nhẫn. Tuy rằng có minh linh bia phụ trợ, chính là đồng đồng khởi điểm thật sự là quá thấp, thực lực càng là sở hữu trận tướng bên trong nhỏ yếu nhất một cái. Cho dù là hồn phi phách tán, đồng đồng cũng nguyện ý. Đồng đồng phi thường kiên quyết. Trong lòng vạn phần chắc chắn, vốn dĩ nàng chính là một cái phổ phổ thông thông tiểu quỷ, liền tính là đụng tới dương khí hơi chút trọng một chút người, đều phải tránh né Ở đồng đồng trong mắt, nhậm phong đối nàng lân tỉnh giống như tái tạo. Nếu không phải nhậm phong, nàng khả năng đến bây giờ bị phong ấn tại tấm bia đá bên trong chịu đủ giờ mưa dài nắng. Lần này, đồng đồng không thể nghi ngờ là lấp kín tánh mạng. Nhưng mà, đúng lúc này, ta tới. Kim Giáp đứng dậy, khô khốc bàn tay vô vô đồng đồng bả vai. Không đợi đồng đồng nói chuyện, còn lại trận tướng nhóm cũng sôi nổi đứng dậy. Chủ nhân, thanh xả từ bái nhập chủ nhân dưới trướng còn tấp công vì lập, làm ta trước đến đây đi. Mọi mọi ngươi nói bữa cái gì, muốn tới cũng là tỷ tỷ trước tới. Các ngươi đều trước ngừng nghỉ, làm ta mộ khải trước đánh cái dạng. chúng trận tướng nhìn đến đồng đồng như thế, nội tâm đều bị đồng đồng sở cảm động, sôi nổi tỏ vẻ nguyện ý thử một lần. An tĩnh. Một tiếng khàn khàn đến cực điểm tiếng quát, tức khắc đánh gãy mọi người nói chuyện. Lần này là dung hợp hung thú chi hồn. Kim Giáp nhìn nhìn mọi người, khàn khàn thanh âm vang lên, thả hỏi đang ngồi các vị, có vị nào đối linh hồn hiểu biết, có ta thông. Lời này vừa nói ra, chúng trận tướng tức khắc á khẩu không trả lời được. Nếu bàn về khởi đối linh hồn nắm giữ trình độ, Kim Giáp hoàn toàn xứng đáng vì chúng trận tướng đứng đầu. Liên tính là thực lực mạnh nhất mậu Khải, cũng hổ thẹn không bằng. Nhìn đến chúng trận tướng không có dị nghị, Kim Giáp thu hồi cốt cánh, quỳ một gối xuống đất, "Chủ nhân, làm ta trước đến đây đi." Nhậm Phong trầm tư một lát, khẽ gật đầu. Kim giáp linh hồn cường độ ở mọi người bên trong vì mạnh nhất. Không chỉ có hung hiểm trình độ thấp, còn có thể cấp mọi người tích lũy một ít quý giá kinh nghiệm. Đối với chúng trận tướng nhóm biểu hiện, Nhậm Phong còn là phi thường vừa lòng. Hơi hơi gật gật đầu lúc sau, Nhậm Phong duỗi tay một lòng tay. Một đạo sáu thải quan mang, trực tiếp ánh vào kim giáp trong ốc. Kim giáp đốn giác linh hồn của chính mình phong ngự, ở trong nháy mắt cường không biết nhiều ít lần. Đây là lục hồn chi ngọc. Có thể tăng lên linh hồn lực phòng ngự, bảo đảm ở thất bại khi ngươi linh hồn không bị hung thú tàn hồn cắn ư? Nhậm Phong nhàn nhạt thanh âm vang lên. Cảm tạ chủ thượng. Kim Giáp tức khắc tay phải đấm ngực, túi người hành lễ. Có lục hồn chi ngọc tương trợ, dung hợp nắm chắc tức khắc cao không ít. Đặc năng cục thành viên đề phòng. Dung hợp nghi thức chính thức bắt đầu. Từ Phú Cường trầm giọng nói. Trung quanh đặc năng cục các thành viên tức khắc đề phòng lên. Có nhắm mắt lại lẩm bẩm. Có kết thành trận pháp Từng đạo linh hồn chi lực phóng thích ra tới. Càng có mười mấy danh thành viên trực tiếp nằm trên mặt đất, hai mắt vừa lật. Cả người thoạt nhìn giống như đã ngủ say, nhưng là ở bọn họ giữa mày chỗ, lại ngưng tụ ra nửa trong suốt linh hồn chân thân. Tuy rằng bọn họ thức tỉnh đều là linh hồn phương diện dị năng, nhưng là tự thân năng lực lại là hoa hoè loè loẹt. Loẹ. Kim Giáp, bắt đầu đi. Nhìn đến hết thể đều chuẩn bị ổn thỏa, Nhậm Phong đối Kim Giáp đạm thanh nói. Kim Giáp gật gật đầu, đại khái nhìn lướt qua. Theo sau đem bát chảo hỏa ly tượng đồng gỡ xuống. Bát chảo hỏa ly thuộc tính, cùng kim giáp thuộc tính nhất tương tự. Dung hợp sát xuất thành công không thể nghi ngờ là tối cao. Giống. Kim giáp đột nhiên ngửa mặt lên trời giống giận một tiếng. Giữ tợn hơi thở phóng thích ra tới, ngay sau đó từng đạo xương đen từ kim giáp trong đầu trào ra. Xương đen là hiểm chân thân, cũng là kim giáp linh hồn. Trung quanh những cái đó linh hồn loại dị năng giả, cảm nhận được như thế giữ tợn, ấm lánh hơi thở lúc sau. Nháy mắt như truy hàn băng đánh cái giật mình. Ngay cả những cái đó linh hồn xuất hiếu, cũng nháy mắt trở về bản thể. Như thế nào? Tiếp tục đề phòng. Từ phú cường không khỏi trầm giọng nói. Nhìn đến chính mình thủ hạ huynh đệ như thế, hoặc nhiều hoặc ít thể diện có chút không nhịn được. Một người đặc năng cục thành viên lược hiện lúng túng nói, không dối gạt từ thiên vương, vị này. Linh hồn cường độ, đã viễn siêu ta chờ mấy lần, chúng ta không chỉ có giúp không được gì, nói không chừng ngược lại sẽ bị dư vi gây thương tích. Nói nơi này, hắn kiêng kỵ nhìn kim Giáp liếc mắt một cái. Hiện giờ kim Giáp diện mạo người không người quỷ không quỷ, cũng không giống cái cương thi. Trong lúc nhất thời hắn cũng không biết nên xưng hô kim Giáp cái gì. Ở vừa rồi, kim Giáp linh hồn xuất hiện ngay mắt. Hắn liền có một loại bị hồng thủy manh thú theo dõi cảm giác. Cái loại này phát ra từ nội tâm dùng mình, hảo huyền không làm hắn linh hồn trực tiếp hỏng mất. Không chỉ là hắn, ngay cả mặt khác đặc năng cục thành viên, cũng là như thế ý tưởng. T. Như vậy cường. Từ phú cường hơi hơi sừng sốt, có chút kinh ngạc nhìn về phía nhậm phong. Hắn sở dung hợp hung hồn là quý nghiêu, trước nay đều là lấy chứng cứ có sức thuyết phục nói, đối linh hồn hiểu biết cũng không phải rất nhiều. Nghe thủ hạ nói như vậy, từ phú cường phản đã có chút lau mắt mà nhìn. Thật không biết nhậm phong huynh đệ, từ nơi nào lưới tới này đó cao thủ. Có lẽ, hắn thật sự có thể dung hợp thành công. Ngay từ đầu, từ phú cường cũng không xem trọng. Nhưng là hiện tại, từ phú cường trong lòng thế nhưng mạc danh có một tia tin tưởng. Lúc này, kim giáp hồn lực, đã chậm rãi thấm vào tượng đồng bên trong. Còn lại trận tướng cũng sôi nổi khẩn trưng lên. Nếu kim giáp thành công nói, thực lực của bọn họ không thể nghi ngờ sẽ bạo chứng. Hơn nữa, dung hợp hung thú chi hồn hung hiểm vô cùng. Kim giáp không thể nghi ngờ là cho bọn họ khai một cái khơi dòng, mặc kệ kết quả như thế nào, đều đáng giá mọi người tôn trọng. Giống. Một tiếng hung bạo gào giống, từ tượng đồng bên trong chuyển ra. Toàn bộ tượng đồng đột nhiên không ngừng run rẩy lên. Tiếng hô càng ngày càng thường xuyên, hơn nữa bí mật mang theo một tia tức giận. Hiển nhiên, kim giáp đã cùng bắt trảo hỏa ly tương ngộ Tranh đoạt vẫn luôn rằng có hơn nửa giờ. Đến cuối cùng, gào giống tiếng động dần dần yếu bớt, cuối cùng tượng đồng quy về yên tĩnh. Hô! Một đoàn xương đen, từ tượng đồng bên trong phiêu ra tới, trực tiếp tiến vào kim giáp trong cơ thể. Bao gồm từ phú cường ở bên trong, sở hưu ở đây người đều thay đổi sắc mặt. Lúc này kim giáp, trên người trừ bỏ âm lánh, giữ tận ở ngoài càng là nhiều một cổ hung bạo hơi thở. Cùng nguyên lai like so sánh với, cả người khí thế bạo trướng ước chừng có mấy chục lần. nay lực lượng, thế nhưng đã có thể so với hiện thế đứng đầu lực lượng. Từ phú cường thanh em bên trong, tràn ngập hoảng sợ. Vừa rồi hắn cảm giác, kim giáp tuy rằng đặc thủ, nhưng nhiều nhất cũng chính là hóa thần kỳ tu vi. Dung hợp hung thú chi hồn, thế nhưng có bay vọt tính trưởng thành. Từ phú cường cũng dung hợp quá hung thú chi hồn, tự nhiên rõ ràng. Hiện tại, chỉ là bước đầu dung hợp. Cùng với thời gian tăng trưởng, hung thủ chi hồn sẽ bị hoàn toàn hấp thu. Thực lực mỗi ngày, đều sẽ theo hấp thu hung thủ chi hồn mà bay tốc tăng trưởng. Chủ thượng, kim giáp, may mắn không làm nhục mệnh. Kim giáp nửa quỳ ở nhậm phong trước mặt, ấm lanh trong ánh mắt, hung quang thỉnh thoảng hiện lên. Thực hảo, nhậm phong vừa lòng gật gật đầu. Lúc này kim giáp, thực lực đã lẻn đến một cái phi thường khủng bố nông nỗi. Tuy rằng còn so ra kém thiên đình, thay thiên những cái đó cường giả. Nhưng là đối phó giống nhau bí cảnh cường giả không thể nghi ngờ là dư giả. Ở được đến Nhậm Phong cho phép lúc sau, Kim Giáp chậm rãi đứng thẳng thân mình. Âm lãnh, dữ tợn, hung bạo. Lúc này Kim Giáp, quanh thân trên dưới đằng đằng sát khí, chỉ cần dựa vào sát khí, cũng đã làm những người khác tâm sinh không khỏe. Nhậm Phong vừa lòng gật gật đầu. Kẻ hèn một quả lục hồn chi ngọc, đổi lấy một cái trung thành cao thủ đứng đầu. Nay buốt mua bán, thật sự là quá có lời. Nhưng mà đang lúc mọi người đắm chìm ở vui sướng chúng khi, đinh Liêu Quỷ mất đi liên hệ, tín ngưỡng giá trị 200. Đinh. Cây Mẹ Tinh mất đi liên hệ, tín ngưỡng giá trị 300. Đinh. Hồ Yêu đã chịu bị thương nặng, đã ở vào hấp hối bên cạnh, tín ngưỡng giá trị liên tục giảm xuống chung. Liên tiếp nhắc nhở âm, cơ hồ là nháy mắt ở Nhậm Phong trong đầu vang lên. Nhậm Phong sắc mặt tức khắc biến đổi. Nhắc nhở âm ở nháy mắt vang lên, đủ để chứng minh, bọn họ chỉ là thừa nhận rồi một kích liền thương vong thảm trọng. Mà Hổ Yêu cùng chúng tiểu yêu nơi địa phương đúng là quỷ đầu sơn. Chưa 120 kế tiếp, có vi sư. Không tốt, quỷ đầu sơn bị tập kích. Nhậm Phong đột nhiên gian đứng lên. Thinh Linh xảy ra phản ứng, đem chúng trận tướng nhóm hoảng sợ. "Chủ nhân, sao lại thế này?" Mậu Khải nghi hoặc nhìn về phía Nhậm Phong. Nhậm Phong sắc mặt không phải rất đẹp, quỷ đầu sơn bị tập kích, phía dưới tiểu yêu tử thương không ít. Vì tránh cho mọi người hoảng loạn, Nhậm Phong đem hổ yêu sự tình, đi trước dỗ dễ. Chúng trận tướng nghe vậy, sắc mặt đồng thời trầm xuống ở mộ Khải Tiến Gai vì yêu hoàng thời điểm trong núi không ít thượng niên đại cổ thụ cũng ra đời linh trí thành yêu này đó tiểu yêu cũng ở trước tiên tín ngưỡng Nhậm Phong Nhậm Phong tự nhiên sẽ không đuổi xa chính mình tín đồ làm cho bọn họ ở quỷ đầu sơn tự do hoạt động hiện giờ bảy đại trận tướng đều không ở trong núi tuy rằng có thất tinh luyện thần trận pháp chống đỡ nhưng là trận pháp uy thế đã không bằng từ trước lúc này hình thức cấp bách Nhậm Phong nhanh chóng quyết định thanh xà bạch xà đồng đồng tô Thiển Vân Bốn người nghe vậy, đồng thời túi túi người. Hô hô hô hưu. Bốn đạo tiếng xe gió vang lên, lục hồn chi ngọc đã bị nhậm phong đánh vào bốn người giữa mày. Các ngươi ở chỗ này, an tâm dung hợp mười hùng chi hồn. Nói tới đây, nhậm phong quay đầu nhìn về phía mộ khải cùng kim giáp, các người, theo sau hồi quỷ đầu sơn tìm tòi đến tụt cùng. Là, mọi người đồng thời quát. Từ phú cường cũng đứng lên, nhậm phong huynh đệ, muốn hay không ta phái người. Không cần, cảm tạ từ thiên vương. Đặc năng cục đối chúng ta trợ giúp, đã đủ nhiều. Nhậm phong vây vây tay. Hiện giờ, hắn còn không biết là cái gì tập kích quỷ đầu sơn. Vạn nhất là cùng đặc năng cục giao hảo thế lực tiến công quỷ đầu sơn, đến lúc đó đặc năng cục cầu tình nói. Cái này mặt mũi thật đúng là không hảo cấp. Vì tránh cho phiền toái, nhậm phong trực tiếp cự tuyệt từ phú cường hảo ý. Mang lên mậu khải, cũng là có nguyên nhân. Hiện giờ mậu khải tuy rằng không có dung hợp hung hồn, nhưng là trên người hắn sinh mệnh hơi thở. Không thể nghi ngờ là trị liệu những cái đó người bị thương nhanh nhất phương pháp. Từ thiên vương, sự tình khẩn cấp, ta trước rời đi. Việc này không nên chấm trễ, Nhậm Phong trực tiếp cáo tử. Ra đặc năng cục tổng bộ. Các người dùng nhanh nhất tốc độ đi trước. Nhậm Phong ném xuống những lời này, cả người nháy mắt liền biến mất không thấy. Hiện nhiên, cùng kim giáp cùng Ngộ khải đồng hành, chỉ biết hạ thấp hắn tốc độ. Lúc này, quỷ đầu sơn. Quỷ đầu sơn trên không, một mảnh thánh khiết quang mang bao phủ đại địa thần nói thế giới này phải có quang thần nói cứu vớt linh hồn gột rửa tội ác thần nói thánh Khiết quang huy đem chiếu giỏi mỗi một tấc đại địa liên tiếp ngâm sướng thanh từ thánh quang bên trong truyền đến quang đoàn trung thỉnh thoảng phân liệt ra từng đạo sĩ bạch thánh quang hướng về quỷ đầu sơn khởi sướng quanh kích cực nóng thánh quang quanh kích ở thất tinh luyện thần trận thượng ầm ầm ầm đinh hai nhức ốc thanh âm vang lên thất tinh luyện thần trận ở không có trận tướng dưới tình huống gợn sóng không ngừng tựa hồ tùy thời đều sắp nát lúc này trận pháp bên trong tiểu yêu nhóm đều còn tròn hoảng sợ nhìn bầu trời giống như thái dương giống nhau lóa mắt thánh quan đoàn. hồ yêu nằm trên mặt đất hơi thở thoi thoát. màu sắc tươi đẹp da hổ, đã bị năng cháy đen trên người yêu khí cũng hỗn loạn lên cùng với mỗi một lần hô hấp yêu khí đều phải yếu bớt một phân lúc này hắn chính cố hết sức trận tròn mắt nhìn cách đó không xa phong linh nhi hỏa lân kiếm hồng quang đại thịnh ở phong linh nhi quanh thân vần quanh phong linh nhi tuy rằng không phải trận tướng nhưng bởi vì là Nhậm Phong đổ đệ nguyên nhân cũng có một bộ phận nhỏ trận pháp quyền công chế giờ phút này nàng đang ở bằng vào bản thân chi lực phòng ngự giáo đỉnh công kích nhưng mà mỗi khi một đạo thánh quang thất luyện anh kích mà xuống phong linh nhi sắc mặt liền biến bạch một phân không bao lâu nàng khoe miệng liền chảy ra máu tươi cả người lung lay sắp đổ linh tỷ ngươi đi nhanh đi khu hồ yêu phun ra một ngụm máu tươi không cần lo cho chúng ta mau đi tìm Nhậm Phong tiền bối câm miệng Ngươi nói như vậy lời nói, chỉ biết ra tốt ngươi sinh mệnh trôi đi." Phong Linh Nhi cũng không quay đầu lại khét kêu một tiếng. Giờ phút này, nàng biết, chính mình tuyệt đối không thể lùi bước. Quỷ Đầu Sơn là sư phụ tâm huyết. Ta Phong Linh Nhi dù cho là chết, cũng tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ đặt chân nơi này." Phong Linh Nhi mắt tím giận mở to, thanh âm tuy rằng tiểu giòn, nhưng lại rất kiên định. Ông! Hỏa Lân chợt chấn động lên, hóa thành một đạo màu đỏ lưu quang, hướng về Thánh Quang Đoàn đánh tới. Nhưng mà Hỏa Lân kiếm vừa mới bay đến thánh quang chỗ. Sắc. Một tiếng kim minh. Một cái ăn mặc bản giắt tay, Trật Vương đem Hỏa Lân kiếm chộp vào trong tay. Đã sớm nghe nói giáo hoàng đại nhân nói, nay quỷ đầu sơn tảng long ngọa hổ. Nhưng hôm nay xem ra, cũng bất quá như thế. Thánh quang bên trong, một cái tóc vàng mắt xanh, thân hình cường tráng người phương Tây mặt lộ vẻ khinh thường nói. Hỏa Lân kiếm tức khắc dây rủa lên, muốn tránh thoát trói buộc. Nhưng vô luận nó ở như thế nào nỗ lực, nay chỉ thiết thủ cũng chút nào bất động. Thật là hào bảo bối. Phương Tây Nam tử tán một tiếng, đem hỏa lân chặt chẽ chộp vào trong tay, tham lam nhìn thoáng qua Phong Linh Nhi. Chỉ cần đem cái này phương đông nữ nhân giết, nó liền sẽ trở thành vật vô chủ. Đến lúc đó có lẽ giáo hoàng sẽ đem nó ban thưởng cho ta cũng nói không chừng. Phong Linh Nhi trong lòng hơi hơi trầm xuống. Quả nhiên, nàng hiện giờ thực lực vẫn là quá yếu. Tuy rằng có thể nương trận pháp khó khăn lắm loại kém, nhưng là nếu thật sự động khởi tay tới, nàng tuyệt đối không phải cái kia ăn mặc bản giáp nam nhân đối thủ Mắt thấy đại trận càng ngày càng không xong. Phong Linh Nhi trong mắt hiện lên một mạng kiên quyết. Nơi này là ta cùng sư phụ lần đầu tiên tương nộ địa phương. Nếu không phải sư phụ, có lẽ ta cuộc đời này đều không thể báo diệt môn tri thủ. Tường hủy diệt nơi này. Trước quá ta này một quan. Phong Linh Nhi cắn răng, trong cơ thể chân khí giống như không cần tiền phun trào mà ra. Vốn dĩ đã lung lay sắp đổ trận pháp, tức khác lại ổn định vài phần. hừ, xem ngươi còn có thể kiên trì tới khi nào bản giáp nam quát lệnh một tiếng, hộ giáo kỵ sĩ đoàn chuẩn bị thánh quang đả kích. với anh không trung bên trong thần thánh quang đoàn tức khắc quang mang đại thịnh ở sĩ bạch sắc quang mang hạ liền tính là thái dương cũng nháy mắt giảm đạm thất sắc đây là cuối cùng một kích sao phong linh nhi nhìn trên bầu trời càng ngày càng chói mắt thánh quang nàng trong lòng biết lấy thực lực của chính mình ở như thế công kích hạ thất tinh luyện thần trận pháp tuyệt đối sẽ nháy mắt hỏng mất sư phụ linh nhi kiếp sau ở phụng dưỡng ngài một mặt tự trí, ở phong linh nhi trong lòng chậm rãi dâng lên. dù cho thân chết, nàng cũng tuyệt không lui về phía sau một bước. không trung bên trong, Quần quận cực kỳ thánh quang, chậm chi gian giống một viên sao nỉu chồng giống nhau, sụp xuống xuống dưới, cuối cùng ngưng kết thành bóng đá lớn nhỏ. toàn bộ quang đoàn bên trong, ẩn ẩn phóng thích năng lượng, làm phong linh nhi cùng chúng tiểu yêu tâm sinh tuyệt vọng. thân nói, thế gian dơ bẩn, đem ở trong nháy mắt quy về bụi bặm. thánh quang đả kích, cùng với bản giáp nam trang nghiêm túc mục thanh âm. Quan cầu hướng về thất tinh luyện thần trận oanh kích mà đến. Một cổ khủng bố thần thánh khí thế, trực tiếp tác dụng ở Phong Linh Nhi trên người. Phốc. Ở như thế ngập trời uy thế hạ, Phong Linh Nhi trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng mà coi như Phong Linh Nhi chuẩn bị từ bỏ thời điểm. Hưu. Một đạo tàn ảnh chợt xuất hiện ở nàng trước mặt. Tốc độ cực nhanh, ngay cả quần áo biên giác đều ở cùng không khí cọ sát hạ, thành cháy đen sắc. Nhìn đến cái này quen thuộc bóng dáng, Phong Linh Nhi giống như cho tàn hai mắt bên trong. Lại buộc phát ra một tia sáng giỏi. Sư phụ ta. Đừng nói nữa, ngươi an tâm nghỉ ngơi. Nhậm phong dơ tay đánh gãy phong linh nhì, theo sau đạm nhiên nhìn về phía không trung. Kế tiếp, có vi sư. Trước 121 giáo đỉnh chân chính mục đích, gờ rổ vợ phố. Nhậm phong ánh mắt chậm rãi đảo qua. Không ít tiểu yêu, trên người đều mang theo vết thương. Hồ yêu hiện giờ đã thân bị trọng thương. Ngay cả toàn bộ quỷ đầu sơn, trừ bảo đại trận ở ngoài địa phương, đều đã ở thánh quang cực nóng nương nương dưới biến thành đất khô cằn. Chủ nhân, ngài rốt cuộc, rốt cuộc đã trở lại. Hồ yêu thanh âm suy yếu, nhìn đến Nhậm Phong trở về lúc sau, trong mắt tuy rằng khôi phục một tia thần thái, nhưng là đồng tử đã dần dần tan dã mở ra. Nhậm Phong hơi hơi gật gật đầu. Hệ thống, đổi cao cấp chữa thương đan. Đinh. Đổi thành công, khấu trừ tín ngưỡng giá trị 100 điểm. Nhậm Phong bấm tay bán ra, chữa thương đan tiến vào hồ yêu trong miệng. Hiện giờ, hồ yêu đã mệnh huyền một đường. Nếu cao cấp chữa thương đan đều cứu bất quá tới, liền tính là mặt khác thiên tài địa bảo cũng là phi công. Nhậm Phong nhìn về phía không trung, thánh quang cũng không thể che đậy hắn tầm mắt. Ở không trung bên trong, có năm tên thân xuyên bản giáp, thân hình cường tráng nam tử. Trừ bỏ cầm đầu một người nam tử thân xuyên kim sắc bản giáp ở ngoài, còn lại đều là màu bạc. Thật là không biết tự lượng sức mình. Nhậm Phong hừ lạnh một tiếng. Trừ bỏ tên kia kim sắc bản giáp nam tử có thể so với hóa thần kỳ tu sĩ ở ngoài, Mặt khác mấy người đều là kim đăng kỷ.